Lúc hỗn loạn, Bạch Lâm Phong cầm lấy một cái tượng Phật hướng người ném tới, không tạm chung người kia tượng Phật lại nát. Ở chỗ này, toàn dân đều tin Phật, nhà ăn đều sẽ cung phụng tượng Phật. Cư nhiên có người đem tượng Phật trở thành vũ khí đả thương người, ở đây nam tăng người địa phương mặc kệ là cái nào dân tộc đều phẫn nộ rồi, kia tượng Phật vừa vỡ, trong lúc nhất thời liền có mười mấy người đem Bạch Lâm Phong chu diệt nho bao quanh vây khốn, những người này vừa thấy Đinh Khang Thái là cùng Bạch Lâm Phong một đám tự nhiên không chịu buông tha bọn họ. xem bạch lâm phong còn muốn cùng nhân ra đánh đinh khang thái khống chế được hắn ngươi lại sang bậy trong chốc lát một người cho ngươi một thương ngươi chết ở nơi này không quan trọng không cần liên lụy người khác hiện tại như vậy hỗn loạn có mấy cái khách sạn người phục vụ ngay từ đầu còn nói vài câu sức xẻo tiếng anh hiện tại tất cả đều là miên ngữ ngữ tốc cực nhanh hắn căn bản nghe không hiểu như vậy cái ở mỹ pháp nếu là có người trong lúc hỗn loạn khai mấy thương bọn họ chết ở nơi này vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo bạch lâm phong kỳ thật cũng sợ Hắn mở miệng. Sau đó nhìn những người này hung thân đắc sát, một năm miệng mười tựa hồ ở thảo luận muốn như thế nào xử trí bọn họ. Cuối cùng, bọn họ bị áp tới rồi địa phương đường phố đến một cái giám sát chỗ. Ở Nam Tang, chỉ có 40% tả hữu là phủi tộc nhân, còn có bột luân tộc hoặc là dân tộc ngõ người chờ. Nơi này ly quân chính phủ rất gần lại là phủi bang trị hạ thành thị, có đôi khi giao hỏa phủi bang rút khỏi bị quân chính phủ chiếm lĩnh, có đôi khi phủi bang phản kích lại lần nữa đoạt lại quyền không chế. cho nên rất nhiều thời điểm cơ hồ là vô chính phủ trạng thái chỉ ở mỗi con phố liền thiết tới giám sát chỗ bạch lâm phong bọn họ trực tiếp bị đưa đến chỗ đó ở nam tang đánh nát tượng phật phi thường nghiêm trọng là có thể tiến ngục giam tự huyền không nghĩ quản bạch lâm phong nhưng là không thể mặc kệ đinh khang thái chờ lôi văn khi trở về liền thương lượng kế tiếp phải làm sao bây giờ lôi văn chỉ cảm thấy ra đầu đau nam sâm ly đông cách rất gần ly phủi bang thủ phủ đồng tri cũng rất gần bành ra hoa liền ở bên kia loại chuyện này căn bản không nên liên hệ bành ra hoa bành ra hoa kỳ thật không phải người dễ trêu chọc phía trước nếu không có lợi nhưng đồ hắn như thế nào sẽ giúp cái này vội nhưng là hiện tại chuyện này đề cập đến dân bản xứ tín ngưỡng phân tranh tìm hắn hỗ trợ đều cảm thấy mất mặt chỉ sợ là tiền đều giải quyết không được hắn quăng ngã chính là khách sạn cung phụng tượng phật lấy tượng phật đường vũ khí tặng người còn đem tượng phật tạc nát đây là trọng tội thật là muốn mệnh lôi văn vẻ mặt khuôn mặt u sầu, hắn tuy rằng ở miến điện đắc khai Nhưng là ở như vậy địa phương đụng tới loại chuyện này để cập dân tộc tín ngưỡng, hắn giống nhau bó tay không biện pháp. Chỉ có thể ngày mai lại nói, liền tính liên hệ bành ra hoa cũng không có khả năng là hiện tại. Tự huyền nói, kia này một đêm, bọn họ đến chịu không ít khổ. Lôi văn nói, đánh nhau cơ hồ là Bạch Lâm Phong, quan ngã tượng Phật cũng là hắn, ta xem có thể hay không đem Đinh Khang Thái làm ra tới. Lôi văn cũng nhìn ra tới, tự huyền cũng không để ý Bạch Lâm Phong chết sống, ngược lại Đinh Khang Thái cùng Đinh Đổ Mi co tình phân. Cho nên hắn không thể không cứu Hảo Đinh Khang Thái là nhất định phải cứu Đồ Mi lúc này ngủ còn không biết chuyện này Chờ nàng tỉnh lại đã biết Nhất định muốn cứu Đinh Khang Thái Tự huyền tuy rằng không thích Đinh Khang Thái Nhưng này một đường tới là Đinh Khang Thái chiếu Cố Đồ Mi Chính mình tuy rằng không thích người này Chính là không thể thấy chết mà không cứu mươi 542 đường về chắc trở ba Hắn bộ dáng cực kỳ chật vật Trên mặt treo màu Quần áo là dơ Trở lại khách sạn vừa lúc đụng phải tự huyền bọn họ Người cư nhiên đã trở lại. Lôi văn đều cảm thấy ngạc nhiên. Ở giám sát chỗ có một người là miến Thái Con Lai, sẽ nói tiếng Anh. Đinh Khang Thái nói, hắn nói xem ta cảm thấy quen mắt. Nguyên Lai phụ thân hắn là Thái Lan người, từng ở Thái Lan làm buôn bán ma túy sinh ý ta đã từng cùng tiểu mẹ đi qua Thái Lan thanh mại. Ở thanh mại mấy cái độc phạm phát sinh nội chiến, trong lúc hôn loạn chúng ta đã cứu phụ thân hắn một lần. Sau lại bọn họ dọn về Nam tang bọn họ một nhà ở Nam tang loại anh túc. mà hắn thì tại giám sát trô mưu một cái công tác ta cùng hắn trò chuyện bài câu biết cũng không phải ta đánh nát tượng phật sau hắn liền nói phục bên kia người đem ta thả lại tới người trở về vừa lúc vậy không cần phải xen vào bạch lâm phong làm hắn ở đảng kia hảo hảo ngừng nghỉ tự huyên là cực vô tình người bạch lâm phong thuần túy tự tìm chẳng trách người khác nếu là thật sự mặc kệ hắn hắn khả năng chết ở nơi đó đinh khang thái cũng cảm thấy bạch lâm phong người nọ không đáng đồng tình nhưng là làm hắn chết ở nơi này tựa hồ không đành lòng hắn làm sao vậy lôi văn hỏi hắn bị thương đánh nhau khi chân tay nhiều chỗ đều thương thực trọng đi vào khi lại bị đánh một đốn trên eo bị người cắt một đao chạy không ít huyết đinh khang thái nói ta xem ngày mai phải nghĩ cách đem hắn làm ra tới chỉ là hắn vỡ vụn tượng phật ở chỗ này đây là trọng tội nơi này bất luận là phủi tộc vẫn là bột luân tộc nhân bởi vì sinh hoạt khốn khổ phật là bọn họ trong lòng thờ phụng duy nhất tập nát phật so giết người còn nghiêm trọng kia cũng là hắn xứng đáng Tự huyền lạnh mặt nói, tuy rằng nói như vậy, vẫn là những mày nghĩ phải làm sao bây giờ. Nhưng hiện tại đã đã khuya, an khang trở về đã không dễ dàng, chỉ có thể ngày mai nói. Chờ tự huyền khi trở về, đồ mi đã tỉnh, chính ngồi xếp bằng ở trên giường. Ngươi như thế nào tỉnh? Tự huyền đóng cửa lại. Như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy? Đồ mi hỏi. Tự tưởng tượng vô căn cứ tưởng, đồ mi sớm hay muộn sẽ biết, liền nói, bạch lâm phong bị bắt đi. Cái gì? Đỗ mi thiếu chút nữa dập chân, tại sao lại như vậy đâu? Tự huyền không nghĩ tới Đỗ mi sẽ như vậy khẩn trương, liền đem ăn cơm khi phát sinh sự tình đại khái nói một chút. Đỗ mi nghe dọa mặt đều thay đổi, kia làm sao bây giờ a? Ngày mai rồi nói sau. Tự huyền trấn ăn nàng. Nga. Đố mi vẫn là lo lắng, nàng đống nhiên nói, nơi này vẫn là phủi bàng không phải sao? Hạ hiên hẳn là có thể giúp được vội, đúng hay không? Đúng vậy tự huyền gật đầu, nhưng hắn hiện tại ở mục trại. Nước xa không cứu được lửa gần. Hắn vừa mới cho ta đã phát tin tức, hỏi chúng ta đến nơi nào, hết thể thuận lợi không. Ta nói, chúng ta hiện tại ở Nam tang xe lửa thượng quá tệ, chỉ có thể trước xuống xe ngày mai ngồi xe đi đông cách. Sau đó hắn nói, hắn buổi chiều ngồi máy bay tới rồi Đông Chi, Đông Tri cách nơi này giống như rất gần. Đồ My vội nói, là rất gần. Tự huyên nói, Hạ Hiên như thế nào sẽ đến Đông Chi? Hắn mới vừa tiếp nhận mục trại, trong trại hẳn là có rất nhiều sự muốn xử lý mới đúng. Hắn nói cùng bành ra hoa tới Đông Chi mở họp. Đố Mi trả lời, hắn cũng là trạng vạng mới đến Đông Chi, ngày mai buổi chiều liền hồi mục trại. Đố Mi chính nói như vậy, Hạ Hiên phát tới tin tức, hỏi nàng có hay không an bài hảo đi đông cách xe. Chúng ta ở chỗ này gặp được một chút phiền thoái. Đố Mi do dự vài giây, liền đã phát tin tức qua đi. Hạ Hiên hồi cực nhanh, cái gì phiền thoái? Đố Mi nhìn mắt tự huyền, liền đem sự tình nói đơn giản một chút phát qua đi. Lần này phát qua đi. Hạ Hiên thật lâu cũng chưa đáp lại. Đại khái hắn cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, chính là chúng ta không thể ném xuống Bạch Lâm Phong mặc kệ. Đồ Mi nói. Người trước không cần quá nhọc lòng, mặc kệ thế nào đều ngày mai lại nói. Tự Huyên trấn an Đồ Mi. Cũng chỉ có thể như vậy đâu. Đồ Mi vẫn có chút lo lắng Bạch Lâm Phong, ngắm lại này tới dọc theo đường đi, Bạch Lâm Phong đối chính mình chiếu cố, như thế nào đều không thể ném xuống hắn mặc kệ. Chính như vậy tưởng, Đồ Mi di động suy nghĩ, là Hạ Hiên đánh tới. Đỗ Mi nhìn mắt tự huyền, liền tiếp điện thoại Hạ Hiên. Ta ngày mai buổi sáng đến Nam tang Hạ Hiên hồi. A, nay đại gia Đỗ Mi dự kiến, ngươi sẽ có rảnh sao? Nam Tăng Ly Đông Chi rất gần, Nam Tăng có quân dụng sân bay, không có việc gì. Hạ Hiên nói, tự treo ở bên cạnh ngươi sao? ở Đỗ Mi lại nhìn về phía tự huyền, đem điện thoại cho hắn, ta nói với hắn hai câu. Hạ Hiên nói, hảo. Đỗ Mi đem điện thoại cấp tự huyền. Nam đang tình thế tương đối phức tạp, ta bảo đảm nhất định sẽ cứu ra bạch lâm phong. Sáng mai các ngươi trước xuất phát đi đông cách đi, theo sau ta sẽ an bài người đưa bạch lâm phong đến mẹn đã lực cùng các ngươi hội hợp như thế nào. Hạ Hiên nói, đây là tự Huyền cầu còn không được, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Kết thúc trò chuyện, tự Huyền liền nói, sáng mai chúng ta đi trước đông cách, Hạ Hiên nói hắn sẽ an bài người đưa bạch lâm phong đến mẹn đã lực cùng chúng ta hội hợp. Hắn có biện pháp cứu bạch lâm phong, nếu hắn có biện pháp. Chúng ta ở chỗ này chờ Bạch Lâm Phong cũng không quan hệ. Đồ mi lập tức nói, Nam Tăng là một cái tương đối xấu hổ thành thị, ở phủi liên bang minh quân bên cạnh chỗ, hàng năm bị phủi bang cùng quân chính phủ tranh tới cấp đi. Chúng ta ở chỗ này ngốc càng lâu càng nguy hiểm, còn không bằng giống Hạ Hiên nói, chúng ta đi trước. Chờ hắn ý tưởng làm cứu ra Bạch Lâm Phong, lại cùng chúng ta hội hợp. Tự huyên nói, Đồ mi ngẫm lại cũng là, hơn nữa Hạ Hiên nếu đáp ứng sẽ cứu Bạch Lâm Phong, tự nhiên sẽ làm được. hảo. hiện tại biết hạ hiên không có việc gì ngươi cũng nên an tâm tự huyền không nghĩ tới đồ mi sẽ như vậy để ý bạch lâm phong thật sự đại gia hắn dự kiến ân ta muốn đi tắm rửa đổi cái quần áo đồ mi nói xong liền lấy quần áo đi phòng tám tự tưởng tượng vô căn cứ một chút liền tìm tới lôi văn ngươi có thuận tiện hay không ngày mai lưu lại chờ hạ hiên lại đây nếu là cứu ra bạch lâm phong dẫn hắn tới cùng chúng ta hội hợp tự huyền hỏi lôi văn hảo ta lưu lại nơi này ta cũng có bằng hữu Đến lúc đó có chiếu ứng. Lôi văn không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Cảm tạ, huynh đệ, này dọc theo đường đi ít nhiều ngươi. Tự huyền có cảm mà phát, nếu không phải lôi văn, hắn tới chỗ này sao có thể thuận lợi. Người ta chi gian, còn cần như thế khách khí sao. Lôi văn vô vô vai hắn, ngươi mang theo lão bà ngươi trước rời đi tương đối hảo. Nàng mang thai, lưu tại nơi này sẽ có biến số, thật sự nguy hiểm. Ân, tự huyền cũng là như vậy tưởng, hắn không thể làm đồ mi mạo một chút nguy hiểm. Vốn Dĩ Tự Huyền kế hoạch là thiên sáng ngợi liền ngồi xe đi đông cách, ai biết trời còn chưa sáng, liền nghe được bên ngoài súng vang. Đỗ Mi cùng Tự Huyền bị đều đánh thức, Lôi Văn cùng Đinh Khang Thái đã đến gõ bọn họ cửa phòng. Ta mới vừa gọi điện thoại, Vốn Dĩ an bài xe hiện tại đi không được, Nam Tang dạng sáng 4 điểm phát sinh bạo loạn, Nam Tang đông trấn một số lớn điển nông phát sinh bạo loạn, cùng phủi bang quân đội giao hỏa. Lôi Văn nhăn chặt mày, hiện tại sở hữu giao thông đã tê liệt. Biết cái gì nguyên nhân sao? Tự Huyền hỏi. hình như là bành ra bố ngày hôm qua buổi chiều tuyên bố mệnh lệnh toàn bộ phủi bang đặc khu không hề cho phép tá điền lén gieo trồng nha phiến anh túc về sau sở hữu chủng loại anh túc gieo trồng đều từ phủi bang chính phủ thống nhất tới quản lý hiện tại có tá điền gieo trồng anh túc đều phải đốt hủy một ít tá điền bất mãn liên bắt đầu phản kháng đặc khu quan quân lôi văn giải thích nói nguyên lai like nam đất dâu chố cao nguyên nam tăng bất quá mấy chục và người đại đa số nông dân đều lấy gieo trồng anh túc mà sống Mà phủ liên bang chính phủ lại vẫn luôn hướng nông dân trưng thu bảo hộ thuế mỗi năm thu nhập từ thuế chính là mấy cái trăm triệu. Nay một chuyến từ mục trại sau khi trở về, bành ra hoa cư nhiên không hề làm nông dân gieo trồng anh túc, tương đương là rất nhiều trắng bóng bạc từ trong tay biến mất. Hắn sẽ làm như vậy, cũng thật sự làm người ngoài ý muốn. Khó trách đêm qua hạ hiên làm chúng ta đi trước, chỉ sợ cùng chuyện này có quan hệ. Tự huyên nói, chúng ta trước đại ở khách sạn không ra, xem tình huống lại nói. Lôi văn nói, ta đi hỏi thăm tình huống ta cùng đi với ngươi đinh khang thái nói cũng hảo lôi văn gật gật đầu tự huyền tắc lưu tại nơi này chiếu cố đồ mi. đồ mi cùng tự huyền lẫn nhau coi liếc mắt một cái toàn không nói chuyện lôi văn cùng đinh khang thái từ khách sạn ra tới lôi văn trước tìm tới một chiếc xe hai người lái xe đi giám sát chỗ giám sát chỗ cũng loạn ở một đoàn đinh khang thái muốn gặp đến ngày hôm qua cái kia a trì kết quả hắn căn bản không ở giám sát chỗ nơi này cũng một mảnh hỗn loạn chỉ có hai ba cá nhân ở chỗ này đi làm. đang lúc hai cái suy nghĩ làm sao bây giờ khi, lôi văn di động vang lên, hạ hiên gọi điện thoại tới, hắn lập tức sẽ tới giám sát chỗ, các ngươi ở đảng kia chờ hắn. tự huyền gọi điện thoại tới nói, hảo, vừa nghe hạ hiên sẽ tới, bọn họ liền trong lòng nắm chắc. quả nhiên chờ không được không đến 10 phút, liền nhìn đến hạ hiên lại đây. hạ hiên ăn mặc màu đen quần da cùng thâm sắc áo khoác từ trên xe xuống dưới, bên người nhìn năm sáu cá nhân thủ hạ. mỗi người trong tay đều ôm thương hạ hiên đinh khang thái đi qua đi ta đem bạch lâm phong lánh đi các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này hạ hiên nói hiện tại muốn chạy cũng đi không được nam tang đi đồng cách lộ đạ phong bởi vì phát sinh náo động bánh ra hoa sợ quân chính phủ nhân cơ hội đánh lại đây cho nên trước tiên đem lộ đều phong ta có biện pháp đưa các ngươi đi hạ hiên nói lôi văn tưởng hạ hiên hiện tại thân phận nay phi tích so. hắn nói có biện pháp kia khẳng định chính là có biện pháp Hạ Hiên đi vào đi lập tức liền liền không chế được giám sát chỗ, nơi này là bảnh gia hoa thả một chi tiểu bộ đội lâm thời quản lý địa phương, bọn họ vừa thấy là đặc khu quan quân, cho dù không quen biết cũng không dám động thủ. Hạ Hiên đi vào thông hành không bị ngăn trở. Bạch Lâm Phong bị nhốt ở một cái giam nhà tù, cả người hôn mê bất tỉnh, quần áo đã rách nát, trên người bị đánh thanh một khối tím một khối, eo trên bụng huyết hồng một mảnh, hiển nhiên thương thực trọng. Hắn bị nhốt ở nơi này, cũng không có người cho hắn xử lý miệng vết thương. Lúc này người đã cơn sốt. Chu diệt nho ở bên cạnh cũng thương không nhẹ, này đó biến cố làm hắn cả người đều là hoảng hốt. Chỉ sợ hắn đến đưa y yể. Hạ Hiên nhìn hắn một cái nói, tìm cái tiểu phòng khám trước cho hắn xử lý một chút miệng vết thương đi. Ta bằng hữu hẳn là biết có phòng khám. Lôi văn nói. Đây là giấy thông hành, một người một chương, các ngươi sáu cá nhân. Hạ Hiên đem giấy thông hành cấp lôi văn, ta an bài xe, lại gọi điện thoại thông chi các ngươi khi nào có thể đi. Hảo. Thấy Hạ Hiên đã có điều an bài. Lôi Văn trong lòng cũng có đế, vợ nói, bọn họ đỡ bạch lâm phong ra tới, mới vừa đem bạch lâm phong cùng chu diệt nho phóng lên xe, Lôi Văn cùng Đinh Khang chuẩn bị muốn lên xe khi, lại thấy đến một cái ăn mặc màu xám lỏa trang váy tuổi trẻ nữ nhân sống tới, lập tức bị Hạ Hiên người ngăn lại, kia nữ nhân phanh liền quỳ gối bọn họ trước mặt. chương 543 đường về chắc trở bốn, tướng quân, cầu xin ngươi buông tha chúng ta một nhà. Nữ nhân nước mắt che phủ, dùng miến điện ngữ lớn tiếng nói, nàng tuy rằng quỳ. nhưng là ngẩng đầu rất cao một thanh lệ mặt ra khắp nơi đại gia trước mặt nữ nhân nhìn tuổi không lớn nhiều lắm hai mươi mấy tuổi bộ dáng tóc tùy ý chắt cái sừng dê biện bao màu xám đầu bố làn da thiên tiểu mạch sắc đôi mắt cực đại nước mắt gâu gâu nước mắt lại không có rơi xuống hạ hiên xem xét nữ nhân này liếc mắt một cái này đánh giá liền biết là bản địa nông hộ thôn cô người đi cái gì cũng ngay hạ hiên thủ hạ dùng miến ngữ quát lớn bốn năm cái họng súng chỉ hạ nữ nhân này Ai biết nữ nhân này không sợ chút nào, vẫn nhìn không chớp mắt nhìn Hạ Hiên, tướng quân, thỉnh Vông tha ta một nhà, cầu xin ngươi. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Hạ Hiên hơi mễ thu hút tới, hướng đi rồi hai bước, trên cao nhìn xuống nhìn nữ nhân này, ngươi biết ta là ai? Ta biết ngài, ngài là đệ tứ khu tân thủ lĩnh tướng quân, cũng là vì ngài bành nguyên soái không chịu lại làm chúng ta loại anh túc. Nữ nhân thanh âm không tiêu ngạo không xiểm lịnh, đại nhân, loại anh túc là chúng ta cả nhà sinh kế. Nếu liền cái này đã không có, chúng ta cả nhà phải đói chết. Bánh Nguyên Soái tự nhiên sẽ an bài tân đường ra cho các ngươi. Hạ Hiên nói, ngươi không cần quỷ gối ta nơi này, đi thôi. Tướng quân, các ngươi chỉ lo phát run, lại như thế nào sẽ quản chúng ta đường ra. Phía trước chúng ta loại anh Túc, mỗi năm liền phải thu đi chúng ta 40% bảo hộ thuế, chúng ta thu vào đã thực nhỏ bé. Nếu liền cái này đều không có, chúng ta còn có thể như thế nào sống sót. Nữ nhân khóc lóc chỉ trích. Ngài cao cao tại thượng, ngài muốn làm cái gì bất quá động động miệng, nhưng trước mắt quan hệ chính là chúng ta cả nhà sinh tử tồn vong. A cá. Một nam nhân khác chạy tới, muốn đi kéo kia nữ nhân, lại cũng bị hạ hiên người khống chế được không chuẩn tới gần. Kia nam nhân vẻ mặt sốt ruột, tướng quân, xin lỗi, đây là ta mội mội A cá, nàng nhất thời xúc động mạo phạm ngươi. Nam nhân nhìn hạ hiên lấy lòng nói, thì ngươi không cần cùng nàng so đo. A chỉ. Đinh Khang Thái nhận ra kia nam nhân. Đinh Tiên Sinh. A chỉ cũng nhận ra Đinh Khang Thái, lập tức sửa dùng thái ngữ, Đinh Tiên Sinh, Đinh Tiên Sinh ngươi đã rời đi vì cái gì còn muốn tới. Hiện tại Nam tang loạn thực, ta cũng không giúp được ngươi, ngươi vẫn là đi thôi. Ta vấn đề đã giải quyết, ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Đinh Khang Thái trả lời. Kêu quỷ A cá vừa thấy Đinh Khang Thái cùng chính mình ra ca ca nhận thức, mà hạ hiên là cùng cái này Đinh Tiên Sinh cùng nhau ra tới, khẳng định là có giao tình. A cá vội đứng lên đến chính mình ca ca bên người, Đinh Tiên Sinh. Ngươi thay chúng ta cầu cầu tình có thể chứ? Làm hạ tướng quân không cần thiêu chúng ta anh Túc Điển. A cá như vậy vừa nói, A chỉ trên mặt cũng lộ ra mong đợi. Hiện tại bọn họ toàn bộ thôn tổ chức một cái tự vệ đội tưởng cùng phủi bang quân đối kháng rốt cuộc. Nhưng là A chỉ trong lòng rất rõ ràng, lấy bọn họ chút thực lực ấy bất quá là lấy trứng đánh thạch. Phủi bang quân giết người không có tâm huyết, cuối cùng chỉ biết đem bọn họ tất cả chu diệt. Ai cầu tình đều không có dùng. Hạ hiên ý bảo thuộc hạ đem hai người kia khống chế được. Đối Đinh Khang Thái bọn họ nói, các ngươi đi trước đi. Đinh Khang Thái thực đồng tình A Chì, cái này tuổi trẻ tiểu tử tuy rằng làm chính là gieo chồng anh Túc, nhưng bọn họ người một nhà bách với sinh kế căn bản không có biện pháp. Hiện tại liền cơ bản sinh kế đều không có, sẽ phản kháng lại sở khó tránh khỏi. A Hiên, ngươi có biện pháp nào không cho bọn hắn một nhà tìm cái công tác? Đinh Khang Thái đối Hạ Hiên nói. Hạ Hiên cười lạnh một tiếng, An Khang, ngươi không phải không biết, ở Nam Tăng giống bọn họ như vậy gia đình chỗ nào cũng có. Mỗi người đều ở vì sinh tồn mà nỗ lực, nếu mỗi người đều tới quảng ta tìm sinh kế, ta lại nơi nào an bài lại đây. Các ngươi là hoa hạ người. A cá nghe được bọn họ đối thoại, lập tức sửa dùng tiếng Trung, hơn nữa nói phi thường lưu loát. Ở Nam Tang, sẽ nói tiếng Trung phủi tộc nhân tự nhiên có, nhưng cực nhỏ nói giống cô nương này như vậy lưu loát. Câu chữ rõ ràng, nếu là không biết, còn tưởng rằng nàng là hoa hạ người. Đúng vậy. Đinh Khang Thái gật gật đầu. Hắn đôi trước mắt cô nương này vẫn là có vài phần thưởng thức, dám như vậy vọt tới hạ hiên cái này trùm buôn thuốc viện đầu lĩnh trước mặt, còn gặp nguy không loạn, họng súng chỉ ở chính mình trước mặt không sợ không lui về phía sau, đơn như vậy dũng khí không có vài người có thể có. Ta bà ngoại là hoa hạ người, nàng là hoa hạ vân nam đằng hướng người. A cá nói đến lúc này, nước mắt lại ướt át vài phần, có thể hay không? Ở cái này nam tang, có hoa hạ huyết thống nam tang người ta một thương chỉ qua đi có thể chỉ ra 7-8 cái tới. hạ hiên không chút nghĩ ngợi đánh gây a cá đối thoại mỗi người cùng ta làm thân mang cố ta đây thân thích sớm một đồng lớn các ngươi lại không đi ta đành phải lấy ý đồ mưu sát phủi bang đặc khu tướng quân tội đem các ngươi trước nhốt lại lại nói a chỉ cũng biết cầu hạ hiên cơ hội xa vời lại xem đinh khang thái tựa hồ cũng không có thể ra sức đành phải lôi kéo a cá rời đi ai biết a cá nước mắt lương tròng, tuy rằng bị chính mình ca ca lôi kéo đi đôi mắt đại đại gắt gao nhìn chằm chằm hạ hiên thẳng đến đinh khang thái bọn người lên xe rời đi hạ hiên cũng thượng chính mình xe đinh khang thái cùng lôi văn đưa bạch lẫm phong đi một nhà địa phương tiểu phòng khám chấn trị hai người ở trên đường còn nói khởi vừa rồi nhìn đến tựa như hạ hiên nói ở nam Tăng như vậy gia đình chỗ nào cũng có nếu đồng tình tâm tràn lan nói vậy ngươi đồng tình tâm tuyệt đối không đủ dùng lôi văn nói ngươi nói rất đúng đinh khang thái cũng thâm biểu tán đồng chỉ là ai chỉ là cái không tồi người hắn có một cái đệ đệ hai cái muội muội toàn ra sinh hoạt gian khổ thái lan lúc ấy thiếu chút nữa mất mạng thật vất vả nhặt về một cái mệnh, không nghĩ tới trở lại nam tang, lại đối mặt như vậy sinh tồn khốn cảnh. Lôi Văn thấy được nhiều, tâm ngược lại tương đối lạnh, chỉ vỗ nhẹ Đinh Khang Thái An ủi hắn. Bọn họ tới rồi tiểu phòng khám, nơi này tiểu phòng khám thực đơn sơ, chữa bệnh điều kiện cũng hữu hạn. Kia bác sĩ vừa thấy Bạch Lâm Phong bụng miệng vết thương, kia miệng vết thương vốn dĩ không phải rất sâu, nhưng bởi vì không có kịp thời xử lý, đêm qua chảy không ít huyết, hiện tại miệng vết thương đã chảy mù, cả người cũng ở phát sốt. Chiếu như vậy xem phải cho hắn truyền máu mới được bác sĩ nói hắn là bê hình huyết ta nơi này sớm không có huyết tương đinh khang thái cùng lôi văn cũng không phải bê hình huyết đinh khang thái một tay đem chu diệc nho trảo lại đây các ngươi không phải thân thích quan hệ sao khẳng định nhóm máu giống nhau ta là a bê hình huyết không giống nhau a chu diệc nho khóc tang nói nhất định phải truyền máu sao đinh khang thái hỏi bác sĩ đúng vậy hắn đại lượng truyền máu miệng vết thương đồng thời cảm nhiễm không thua huyết khẳng định không được Bác sĩ trả lời Thật là muốn mệnh Đinh Khang Thái rủa thầm một tiếng Với lúc tự huyền gọi điện thoại tới Hỏi bọn hắn tình huống thế nào An Khang tình huống nói Hiện tại cần thiết cấp Bạch Lâm Phong truyền máu Nhưng là bác sĩ nơi này căn bản không có huyết tương Chúng ta nhóm máu đều không phù hợp Kết thúc điện thoại Đồ Mi xem tự huyền vẻ mặt ngưng trọng Vội hỏi tình huống như thế nào Bạch Lâm Phong bị thương, Muốn truyền máu Phòng khám không có thích hợp hắn nhóm máu Tự Huyền nói. Chu Diệt Nho không phải cùng hắn anh em bà con sao? Đồ Mi vội hỏi. Chu Diệt Nho là A B hình, Bạch Lâm Phong là B hình. Tự huyền nói. B hình, ta là B hình. Đồ Mi lập tức nói, ngươi đã quên sao? Ta là B hình huyết, ta có thể cấp Bạch Lâm Phong truyền máu. Không được. Tự huyền lập tức phản đối, ngươi mang thai, sao lại có thể cấp Bạch Lâm Phong truyền máu? Ta không có việc gì à, ta cảm thấy ta hiện tại thân thể trạng hướng khá tốt, ta thân thể luôn luôn thực hảo thua điểm huyết không quan hệ. Đồ Mi nói, Đồ Mi, ngươi hiện tại không phải một người, ngươi là hai người. Ngươi máu còn phải cho bảo bảo cung cấp nuôi dưỡng, ngươi sao lại có thể cho người khác truyền máu, tuyệt đối không thể. Tự huyền tuyệt không cho phép nàng thương tổn chính mình, còn có thương tổn đến bọn họ hải tử, hắn không thể lấy hải tử mạo hiểm. Chính là hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta không thể mặc kệ bạch lâm phong đi. Đồ Mi nói, ngươi vì cái gì như vậy khẩn trương bạch lâm phong? Tự huyền lãnh hạ mặt hỏi, nếu không phải bạch lâm phong? Ngươi cũng sẽ không đến nơi đây tới Là, không phải hắn Ta sẽ không tới nơi này Hắn không phải cái gì người tốt ta cũng biết Nhưng này một đường hắn thật sự đối ta không tồi Hơn nữa nói thật huyền ca ca Từ ta cùng hắn quen biết tới nay Hắn cũng không có thương tổn quá ta Đỗ mi nói, hiện tại là đặc thù tình huống Ta không thể mặc kệ hắn Tuyệt đối không thể lấy, không đến thương lượng Tự huyền vẻ mặt cường ngạnh nói Đỗ mi nhìn tự huyền Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng sẽ có như vậy Bạo quân thời điểm Ngay thương mặc kệ ở bên ngoài thế nào, hắn nuôi chính mình đều là cực săn sóc ôn nu. Tuy rằng chính mình nói mọi chuyện theo hắn, nhưng là kỳ thật đều là hắn ở săn sóc tạm chấp nhận chính mình. Đột nhiên, hắn như vậy cường ngạnh nói không thể, đồ mi cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng lẽ mắt mở to xem bạch lẫm phong chết sao? Nàng thấp giọng nói, hắn sống hay chết ta cũng không quan tâm, nhưng là muốn làm thương tổn đến ngươi, ta tuyệt không đồng ý ngươi không cần nói tiếp, ta không có khả năng cho ngươi thua huyết cho hắn, một giọt đều không được. tự huyền không lưu tình chút nào nói cho dù là mắt mở to xem hắn chết đố mi tâm trầm xuống ngồi ở bên cạnh không nói lời nào tự huyền cũng không nói lời nào hai người đều bảo trì trầm mặc qua 10 phút tự huyền đem nàng áo khoác lấy lại đây cho nàng mặc vào thanh âm ôn nhu rất nhiều nói chúng ta xuất phát đi lôi văn bắt được giấy thông hành chúng ta đi theo bọn họ hội hợp đố mi xem này nam nhân giờ khác này hắn lại biến trở về quen thuộc tự huyền vừa rồi kia lạnh băng vô tình bộ dáng thật sự làm nàng xa lạ cực kỳ Chỉ là này nam nhân, vừa mới như vậy lãnh nạnh, hiện tại rồi lại như vậy ôn nhu này một lệnh một nóng biến nhanh như vậy, nàng cũng không biết lấy hắn làm sao bây giờ. Tự huyền một tay lấy hành lễ, ba lô bối ở bối thượng, lôi kéo tay nàng xuất phát. Đố mi bị động theo ở phía sau, lúc này đường phố tựa hồ bình tĩnh không ít, tự huyền khai hướng dẫn, hai người mở ra lôi văn chuẩn bị một khắc chiếc xe đi theo bọn họ hội hợp. Tới rồi tiểu phong khám, bác sĩ còn tự cấp bạch lâm phong cứu trị, tình huống thực nguy cấp. hiện tại thật không biết làm sao bây giờ ta này hai bằng hữu nhóm máu cũng không hợp lôi văn nói này bê hình huyết người như thế nào như vậy khó tìm lời này vừa ra an khang đều không tự chủ được nhìn mắt đồ mi hắn có nhớ rõ đồ mi 18 tuổi sinh nhật khi mẫu thân đối chất xét nghiệm adn thư đồ mi là bê hình huyết ta là bê hình huyết đồ mi mặt vô biểu tình nói đinh tiểu thư ngươi là bê hình huyết cầu xin ngươi cứu cứu bạch tiếu hảo sao chu diệc nho vợ nói đồ mi không nói chuyện tự huyền sắc mặt lãnh lạnh căng chặt đỗ mi hiện tại mang thai đúng là thiếu huyết kỷ không thể cho người ta truyền máu đinh khang thái nói kia làm sao bây giờ nhìn bạch thiếu liền như vậy chết sao chu diệt nho thực tuyệt vọng nếu bạch lâm phong chết ở nơi này kia hắn trở về cũng phải xong đời chương 544 đường về chắc trở năm đúng vậy làm sao bây giờ không thể mặc kệ bạch lâm phong đỗ mỹ nhìn về phía tự huyền tự huyền lạnh băng mặt căn bản không tiếp lời này ta là bê hình huyết Cửa đứng một cô nương, nàng lớn tiếng nói. Đinh Khang Thái cùng lôi văn đồng thời quay đầu lại, vừa thấy kia cô nương thay đổi sắc mặt. Đố mi quay đầu lại xem kia cô nương, kia cô nương sắc mặt hồng hồng, quần áo hơi hơi có chút hỗn độn, nói chuyện là còn mang theo thở dốc, trên tay cầm một đôi nàng đã có chút phá tấm ván gô dép lê. Ta kêu A cá, ta là B hình huyết. A cá nói, ta có thể rút máu, ta thực khỏe mạnh, chịu nhiều ít đều có thể. Người là hoa hạ người. Không trách Đỗ mi hỏi như vậy. a cá nói tiếng trung phi thường tiêu chuẩn a cá lắc đầu ta không phải ta ta là phủi tộc nhân ta bà ngoại là đảng hướng người Đỗ mỹ nhìn về phía đinh khang thái cùng lôi văn này hai người tựa hồ nhận thức cô nương này a cá cô nương ngươi như thế nào cùng lại đây đinh khang thái xem a cá chân đều phá còn chạy huyết kia huyết lại hỗn bùn đất trở nên khô cạn như vậy nhìn đều làm người có chút kinh hãi ta đi theo các ngươi xe sau đó nghe được các ngươi nói sẽ đi bệnh viện phòng khám ta tưởng này phụ cận liền nhà này phòng khám cho nên chạy tới a cá trả lời ta là bê hình huyết ta có thể truyền máu ta có thể giúp các ngươi a cá cô nương chúng ta giúp không đến ngươi ai cũng không có khả năng tả hữu hạ hiên quyết định hơn nữa hiển nhiên này không phải hắn một người quyết định liền tính ngươi giúp chúng ta bằng hữu truyền máu chúng ta cũng hồi báo không được ngươi đinh khang thái rất là khó xử đối nàng nói hắn không thể làm a tinh dịch cá bạch truyền máu a cá trên mặt lộ ra thất vọng lại nói không quan hệ Ta cũng có thể cho các ngươi bằng hưu truyền máu. Nàng nói xong, lót nổi lên tay háo. Hảo, chúng ta cho ngươi một số tiền đi. Đinh Khang Thái nói. A cá nghe trên mặt cũng không có vui sướng chi sắc, chỉ thấp thấp nói thanh. Hảo, A cá bị bác sĩ mang đi vào rút máu, đố mi vội hỏi phát sinh chuyện gì. An Khang cũng nói đơn giản một chút. A cá cô nương, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Đố mi có chút lo lắng nhìn cô nương này, chạy vội như vậy lớn lên lộ, lại chịu nhiều như vậy huyết. Làm bằng sắt thân thể đều chịu đựng không nổi Không cần, ta đi trước A cá như là không nghe thấy Theo bản năng nói A cá cô nương, ta còn không có cho ngươi tiền Đinh Khang Thái giữ chặt nàng A cá lúc này mới phục hồi tinh thần lại Chiều An Khang vươn tay Đinh Khang Thái ngẩn ra Sau đó nói, ngươi có hay không ngân hàng, Lại đem số điện thoại cho ta Ta cho ngươi chuyển Mỹ Kim Hiện tại trên người không như vậy nhiều tiền Cái gì A Ta không có điện thoại A cá nói xong, tựa hồ cũng không dối dám hắn có cho hay không tiền, xoay người liền đi rồi. Cái này cho ngươi. Vẫn là tự huyền ngăn lại nàng, từ chính mình tiền bao lấy ra một chồng Mỹ Kim ra tới, hôm nay cảm ơn ngươi. A cá nhìn đến nhiều như vậy Mỹ Kim, cũng giật mình. Tuy rằng Nam Tăng là tiểu địa phương, nhưng là đô la là lưu thông. Nàng xem như vậy hậu một chồng, chỉnh chỉnh tề tề nhìn gần trăm chương mỗi trường mặt chán đều là một trăm. A cá ngơ ngẩn, không cần nhiều như vậy. Nhiều năm như vậy, bọn họ một năm đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Cầm đi, ngươi nên được. Đỗ mi từ tự huyền trong tay lấy quá này một chồng Mỹ kim phóng A cá trong tay, ngươi đã cứu ta bằng hữu mệnh, một cái mệnh xa không đáng giá chút tiền ấy. A cá nhìn đỗ mi, nàng yêu cầu tiền, phi thường yêu cầu tiền. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chính mình chịu điểm huyết, là có thể được đến nhiều như vậy thù lao. Nàng từ này một chồng tiền cầm một chương nói, này liền có thể, ta huyết không như vậy đáng giá. Ngươi huyết có lẽ ở ngày thường không như vậy đáng giá, nhưng là hôm nay ngươi cứu mạng người là vô giá. Thỉnh ngươi thu hảo sao? A cá cô nương. Đỗ mi lại đem tiền phóng nàng trong tay, thập phần kiên trì. A cá cảm nhận được đinh đồ mi cho chính mình tiện ý, nàng hốc mắt rưng rưng, nàng rất nghèo, nhưng là nàng không cần quá nhiều bộ thí. Nhận lấy đi, A cá cô nương. Đinh Khang Thái cũng ở bên cạnh nói, thu vào này số tiền, đây là ngươi nên được. A cá nhìn mắt đinh Khang Thái. Lúc này mới đem tiền nhận lấy tới. Cảm ơn các ngươi, ta đi rồi. A cá chắp tay trước ngực nói cảm ơn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Kết quả vừa ra tới, lại nhìn đến Hạ Hiên. Hạ Hiên nhìn đến hắn, mày khóa khởi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thương quân! Ánh nắng hạ, A cá xem Hạ Hiên mặt có chút mơ hồ, nàng đi ra phía trước, ngươi có thể hay không? Nàng còn chưa nói xong, toàn bộ người liền phải ngã xuống. Hạ Hiên theo bản năng tiếp được nàng, nửa đỡ lấy nàng. vừa đỡ trụ nàng, Hạ Hiên mới phát hiện cô nương này gầy kinh người, hắn nắm lấy cánh tay của nàng khi, cơ hồ không sở đến nhiều ít thịt. Nàng sắc mặt bạch do người, đôi mắt hơi hơi liễm, xinh đẹp lông mi run nhẹ nhẹ, Hạ Hiên chỉ cảm thấy trong lòng động một chút. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định, thật muốn ta đem ngươi nhốt lại không thể sao? Hạ Hiên lạnh giọng trách mắng, muốn đẩy ra nàng, kết quả vung lòng tay cô nương này liền phải đảo bộ dáng, hắn đành phải lại đỡ lấy, ngươi sẽ không làm bộ làm tịch đi. A cá khôi phục chút thần trí. Ý thức được chính mình đụng tới chính là ai, liền đẩy ra Hạ Hiên chân sau một bước, sau đó nói, tướng quân, thỉnh ngươi lại suy xét một chút có thể chứ. Chúng ta sẽ đúng hạn giao bảo hộ phí, không có anh Túc Điển, chúng ta thật sự sống không nổi, cầu xin ngươi. Chuyện này đã thành kết cục đã định, không phải ta một người có thể thay đổi. Hạ Hiên thanh âm không như vậy lãnh ngạnh, chỉ là biểu tình vẫn cứ lạnh băng vô tình. Hán Phi thường hoài nghi trước mắt cô nương này hiện tại động cơ, từ hắn tới Nam tang bắt đầu, ở đâu đều có thể nhìn đến nàng. A cá mở to hai mắt nhìn Hạ Hiên, xem Hạ Hiên thần sắc đại khái biết chính mình nói cái gì làm cái gì đều không thay đổi được gì, trong lúc nhất thời nàng hoàn toàn tiếp nhận rồi sự thật này. Ta hy vọng ở Nam tang không cần tái kiến ngươi, càng không hy vọng ngươi lại quấy dày bằng hữu của ta. Hạ Hiên không quên cảnh cáo. Hạ Hiên đồ mi nghe Hạ Hiên nói như vậy, cảm thấy có chút quá mức. Cô nương này bất quá là tưởng hảo hảo sinh tồn mà ý đồ nỗ lực, huống chi nàng vừa mới còn cứu bạch lâm phong. Tự huyên nắm lấy đồ mi tay. làm nàng không cần nhiều lời. tướng quân yên tâm, ta sẽ không lại quấy rầy ngươi bằng hữu. A cá tuy rằng thất vọng, nhưng biểu tình vẫn như cũ kiên định. đương nàng biết chính mình làm như vậy hoàn toàn vô dụng khi, liền bối định thẳng tắp rời đi. Ngươi thật không nên như vậy cùng kia cô nương nói chuyện. Nàng giúp chúng ta. Đồ Mi đối Hạ Hiên nói. Hạ Hiên không tiếp Đồ Mi lời này, chỉ hỏi, Bạch Lâm Phong không có việc gì đi? Bác sĩ ở xử lý. Đinh Khang Thái nói, còn không biết tình huống. Một lát sau, bác sĩ ra tới. Hắn rốt cuộc hạ sốt, miệng vết thương cũng xử lý xong rồi. Kia hắn hiện tại có thể đi rồi sao? Tự huyền hỏi. Nay chỉ sợ không được, hắn miệng vết thương thương thực trọng, đến điều dưỡng mấy ngày. Bác sĩ nói. Ta lưu tại nơi này bồi hắn đi, các ngươi đi trước. Lôi văn lập tức nói, chờ hắn bình phục, ta đưa hắn đi mẹn đã lầy, lại đi xin Po cùng các ngươi hội hợp. Cũng hảo. Tự huyền gật gật đầu, liền như vậy làm đi. Chính là đem hắn ném ở chỗ này thật sự hảo sao. Đồ My không khỏi lo lắng, hiện tại nam tăng như vậy loạn. Đồ Mi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hắn, hắn sẽ không có việc gì. Lôi văn nói, ta cũng lưu lại đi. Chu Diệp Nho vội nói, ta cũng lưu lại chiếu cố bạch thiếu. Hắn cũng không dám đơn độc cùng tự huyền bọn họ cùng đường, kia tự treo ở hắn trong mắt nhìn đáng sợ thực. Không ai sẽ quan tâm Chu Diệp Nho, chỉ Đồ Mi trong lòng vẫn lo lắng bạch lâm phong, nhưng xem đại gia đã đặt thành trung nhận thức, hơn nữa nàng vốn đang cùng tự huyền có chút biệt lưu. Liền cái gì cũng chưa nói. Ta đưa các ngươi một đoạn đi. Hạ Hiên nói, nơi này vẫn là tương đối loạn. Cảm ơn. Tự huyền đảo không chối từ, cuối cùng nơi này là hắn địa bàn, vẫn là có hắn ở tương đối hảo. Bạch Lâm Phong tỉnh sao? Ta đi xem hắn. Đồ Mi nói. Tỉnh, ta nơi này không có gây tê, xử lý miệng vết thương thời điểm hắn hôn mê trong chốc lát, lúc này hẳn là tỉnh tỉnh. Bác sĩ nói. Đồ Mi liền đi xem Bạch Lâm Phong. Bạch Lâm Phong nằm ở có chút giờ trên giường, sắc mặt vẫn là bạch rồng giấy, môi trở nên trắng. Nghe được thanh âm hắn quay đầu nhìn đến Đồ Mi, khỏe miệng xả ra tươi cười, không nghĩ tới ta còn có thể tồn tại nhìn đến ngươi. Ngươi là xứng đáng, nếu không phải ngươi làm ra nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng chịu cái này khổ. Đồ Mi nói như vậy, trong lòng vẫn là có vài phần đồng tình hắn, ngươi trước lưu tại nơi này, lôi văn cùng Chu Diệt Nho sẽ lưu lại chiếu cố ngươi, chờ ngươi đã khỏe lại đến Singapore cùng chúng ta hối cùng. Bạch Lâm Phong nghe được nàng nói lời này, không khỏi trinh lăng, "Ngươi phải đi trước, Đinh Đồ Mi, ngươi cư nhiên phải đi trước." Đồ Mi gật gật đầu, "Hiện tại nơi này có điểm loạn, Huyền ca ca nói chúng ta một đống người ở chỗ này ngược lại không tốt, cho nên chúng ta đi trước." Tự Huyền chỉ sợ ước gì ta chết. Bạch Lâm Phong chính là coi Tự Huyền vì chính mình lớn nhất đối đầu. "Nếu Huyền ca ca ước gì ngươi chết nói, chúng ta sớm mặc kệ ngươi, ngươi hiện tại cũng sẽ không nằm ở chỗ này bình yên vô sự." Đồ Mi đều tưởng phiên người này xem thường. Đến bây giờ còn nói nói như vậy, ngươi hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi, đem thương dưỡng hảo lại đến tìm chúng ta đi. Bạch Lâm Phong không nói chuyện, nghe được Đinh Đổ Mi nói đi trước vẫn là có chút bị thương, nhưng là hắn cũng biết hiện tại tình huống này, không thể làm Đinh Đổ Mi cái này thai phụ đổi chính mình háo ở chỗ này. Ta đi lạc, Bạch Lâm Phong. Đổ Mi cũng cảm thấy chính mình đi trước không phúc hậu, chính là huyền ca ca nói đi nàng không thể không đi trước. Đinh Đổ Mi. Bạch Lâm Phong gọi lại nàng, thanh âm có chút suy yếu. Cái gì? đồ mi quay đầu lại xem hắn trên đường cẩn thận đây là thiệt tình hắn vẫn luôn đều không hy vọng đinh đồ mi đã chịu thương tổn biết huyền ca ca sẽ chiếu cố ta đồ mi thấp giọng nói ngươi trong mắt chỉ có ngươi huyền ca ca bạch lâm phong ngữ khí có chút chua sót nói đồ mi cười một chút sau đó nói hắn là ta trợ phu ta trong mắt đương nhiên chỉ biết có hắn ta còn tưởng rằng ngươi cùng người khác không giống nhau nguyên lai like ngươi cùng nữ nhân khác là giống nhau gả cho nam nhân trong mắt cũng chỉ có trợ phu Đinh Đồ Mi, nếu là về sau tự huyền vứt bỏ ngươi, ngươi liền xong đời. Bạch Lâm Phong có chút không cam lòng nói. mươi 545 đường về chắc trở 6. Xem ra ngươi tốt không tồi, có sức lực nói nhiều như vậy lời nói. Đồ Mi tự nhiên có thể hay không Bạch Lâm Phong loại này lời nói phóng trong thai, ngược lại cười càng sâu, ngươi còn hẳn là chịu nhiều một chút khổ. Hừ. Bạch Lâm Phong hừ một tiếng, nay một hừ khẽ động miệng vết thương, đau không được, lại nói, Đinh Đồ Mi, nếu ngươi bị ngươi láo công vứt bỏ. Ta không ngại tiếp thu ngươi. Đố mi nghe lời này thật là có vài phần ngoài ý muốn, chỉ cười nói, liền tính huyền ca ca thật sự vứt bỏ ta, cũng không tới phiên ngươi tới tiếp thu ta. Ai biết nàng thốt ra lời này ra tới, vừa quay đầu lại liền nhìn đến tự treo ở cửa. Đố mi nhất thời có nhiên, biết tự mình nói sai, hận không thể cắn rớt miệng mình. Xe đã ở bên ngoài, chúng ta đi thôi. Tự huyền nói xong, tới dắt tay nàng. Nga! Đố mi quay đầu lại nhìn tròng trắng mắt lâm phong. thấy hắn có chút chảo phúng xem chính mình, chính mình hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, mới cùng tự huyền đi ra ngoài. tự huyền cầm chặt tay nàng, tựa hồ không chú ý tới nàng cùng bạch lẫm phong chi gian hỗ động, chỉ lo nắm nàng đi phía trước đi. chỉ là kia căng thẳng biểu tình tiết lộ hắn cảm xúc, tự tổng tài giống như ghen tị. hạ hiên mặt khác cho bọn hắn an bài một khác chiếc xe, hắn lại tưởng chính mình phái quá nhiều người quá rêu rao, liền làm thủ hạ một khác chiếc xe rất xa đi theo, chính mình ngồi trên tự huyền bọn họ xe. đinh khang thái lái xe. Hạ Hiên ngồi ở ghế phụ, Đồ Mi cùng tự huyền ngồi ở mặt sau. Bởi vì không quá nhận tức lộ, bên cạnh Hạ Hiên khai hướng dẫn. Đồ Mi ngồi ở mặt sau, thỉnh thoảng quay đầu xem tự huyền, phát hiện hắn sắc mặt không thế nào hảo, cầm chặt tay nàng, thân thể banh gắt gao. Ngược lại Đinh Khang Thái cùng Hạ Hiên rất có lời nói liêu, hai người vốn dĩ liền có bạn cũ, bạn cũ gặp lại hôm nay từ biệt về sau lại khó gặp, lẫn nhau đều quý trọng này phân hữu nghị. Kỳ thật ngươi có hay không suy xét quá như thế nào an bài những cái đó loại anh túc tá điển, mà không phải làm cho bọn họ tiếp tục làm như vậy loạn đi xuống. Đinh Khang Thái nói. Có câu nói kêu ngoài tầm tay với. Hạ Hiên mới vừa ngồi trên đệ tứ khu thủ lĩnh vị trí, hắn đi mỗi một bước đều phi thường cẩn thận. Nơi này không phải ta một người định đoạn. Các ngươi liền tính muốn một lần nữa loại anh túc, cũng sẽ yêu cầu công nhân không phải sao. Đinh Khang Thái nói. Thật là, nhưng hiện tại bành ra hoa trọng tâm ở phỉ thúy quạng. Đinh Khang Thái nói, thời trẻ loại anh túc, bành ra hoa ở bên ngoài bị không ít áp lực, tại nội tâm đối loại anh túc nghiên cứu chế tạo tân hải lù ổ nhân là phi thường bài xích. Đã có tân kiếm tiền phương pháp, là có thể từ bỏ loại anh túc ra, dù sao anh túc điền cũng không có. Đồ Mi ngồi ở mặt sau nhịn không được sen mồm. Hạ Hiên tử kính chiếu hậu xem Đồ Mi cùng tự huyền, Đồ Mi thực phản cảm bọn họ loại anh túc hắn đã sớm biết. hắn hiện tại không thể không hoài nghi ngày đó buổi tối tự huyền làm người một phen hỏa đem anh túc điển thiêu là vì lấy lòng đồ mi ân ngắn hạn trong vòng sẽ không lại các loại anh túc vành gia hoa tính toán đối ngoại lại phát một cái thanh minh phủi bang đặc khu sẽ cấm mọi người loại anh túc sở hữu anh túc điển cũng sẽ thiêu hủy ngươi có thể yên tâm đồ mi hạ hiên nói cái gì kêu ta có thể yên tâm hạ hiên chẳng lẽ ngươi thật muốn biến thành một cái chùm buôn thuốc phiện sao đồ mi hỏi hạ hiên không nói lời nào Này trong chốc lát đã tới rồi nam tang quan khẩu chỗ. Tới rồi, ta ở chỗ này xuống xe. Hạ Hiên ở Đinh Khang Thái dừng xe sau nói, các ngươi theo này lộ vẫn luôn hướng Tây đi, đại khái hơn 2 giờ là có thể đến đông cách. Hảo, cảm ơn ngươi, Hạ Hiên. Đinh Khang Thái nói, không khách khí. Hạ Hiên quay đầu lại xem Đồ Mi, Đồ Mi, bảo trọng. Bảo trọng, Đồ Mi đáp lại. Hạ Hiên cùng tự huyền ánh mắt ý bảo một chút, liền xuống xe. Bọn họ tới rồi trạm kiểm soát. Ý bảo thông hành xe, ba người lái xe đi ra ngoài. Ngươi ngủ một lát, ngủ một giấc phòng trừng liền đến. Tự Huyền đối Đồ Mi nói, Đồ Mi nghiêng đầu xem nam nhân, nam nhân trên mặt đường con cương ngạnh lạnh lẽo, không cười thời điểm khí áp rất mạnh, ước chừng đem người bức lui 3 mét ở ngoài. Lúc này, nam nhân tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Nghĩ đến vừa mới cùng Bạch Lâm Phong từ biệt nói bị hắn nghe xong đi, liền biết hắn khẳng định là ghen tị. Huyền ca ca, ta trước kia tổng cảm thấy ngươi là hoàn mỹ, không gì làm không được. đồ mi quay đầu nén cười nói hiện tại ta phát hiện ngươi có một cái trọng đại khuyết điểm phía trước lái xe đinh khang thái cũng nghe đến đồ mi nói tuy rằng chuyên tâm lái xe vẫn dựng lên lỗ thai nghe tự huyền người này trước mặt ngoại nhân không am hiểu biểu lộ cảm xúc phía trước ngồi một cái đinh khang thái hắn đó là có chuyện tưởng cùng đồ mi giảng cũng sẽ chịu đựng nhưng đồ mi đâu đại khái cảm thấy trải qua trong khoảng thời gian này trải qua an khang cũng không tính người ngoài cho nên có chuyện cứ việc nói thẳng cái gì khuyết điểm Ta cũng muốn nghe xem. Phía trước Đinh Khang Thái xem tự huyền không đáp lời, hắn liền hỏi. Thích ăn giấm. Đỗ mi rốt cuộc nhịn không được, ý cười từ khỏe miệng tràn ra tới, liền bạch lấm phong giấm đều thích ăn, thật là kỳ quái. Đinh Khang Thái ngồi ở phía trước lời, bởi vì hắn từ kính chiếu hậu xem tự huyền, tự huyền biểu tình cứng đờ giống cục đá, hơn nữa lộ ra một phân quốc nhiên. Phải biết rằng từ tự huyền nhìn đến như vậy biểu tình, là cỡ nào khó được. Tự huyền quay đầu xem đỗ mi. Thấy nàng còn không sợ chết đối chính mình nướng mày, tựa hồ ở khiêu khích chính mình. Nha đầu này, đối chính mình là càng ngày càng làm càn, tựa hồ an định rồi chính mình không thể đem nàng thế nào. Hắn một tay đem đồ mi ôm vào trong ngực, ngủ. Hắn này hai chữ là bước ra tới, đinh khang thái vèo một tiếng cười, cười xong trong lòng lại hơi hơi chua sót, càng là chuyên tâm lái xe. Đồ mi rầu dĩ cười, ôm hắn eo ở trong lòng ngực hắn mễ thu hút ngủ. Nay một đường đều là núi rừng lộ, tự huyền lập tức cảnh giác lên. Sợ bị người mai phục. Hắn mới vừa như vậy tưởng, liền nghe được phanh một tiếng, an khang xe ngừng. Sao lại thế này? Tự huyên hỏi, đồ mi cũng lập tức tỉnh lại. Giống như lốp xe bạo. Đinh Khang Thái nói, đẩy ra xe cửa xe đi xem xét. Quả nhiên hai cái trước lốp xe đều bạo, có người ở trên đường phát ra tế đinh sát. Đinh Khang Thái lập tức đi sở thường, lại từ trong rừng lấy ra mười mấy người ra tới. Này khiến cho người đều ăn mặc địa phương màu xám lung xa y yể. dùng trường thương chỉ vào bọn họ. Những người này trong miệng nói chính là miến điện thổ ngữ, một năm miệng 10, sau lại có một người đại khái có thể nói ra một hai cái tiếng Anh từ đơn, chỉ nói là dừng lại, dừng lại. Đinh Khang Thái xem những người này trang điểm, vừa thấy chính là nam tăng người địa phương. Tự treo ở trong xe cũng lấy ra thương ra thương tới, nhưng những người đó nhìn cực hung ác, thương chỉ đánh bài hạ, không có giết người lại đem bánh xe đều đánh bạo. Trường thương khẩu chỉ vào cửa sổ xe, lớn tiếng dùng tiếng Anh têu, ra tới. Ra tới, tự huyền vừa thấy chừng 20 cá nhân, mỗi người trong tay đều ôm phỏng 3D3K tự chế xuống trường, nhưng xem những người này cầm thương tư thế cập thương pháp, hẳn là không phải du kích quân hoặc là quân nhân. Đúng là bởi vì như thế, tự huyền không có động thủ, người nọ kéo ra cửa xe, hắn nắm đổ mi xuống xe. Cái này, cái này, cho ta, cho ta. Người nọ nhìn đến tự huyền xe, lập tức nói. Tự huyền không nghĩ chọc giận những người này, đem thương dao đi ra ngoài. Cầm đầu một cái cao gầy nam nhân ôm thương chỉ vào tự huyền, biểu tình hơi hơi có chút hoảng, nhưng vẫn là trang lá gan, trong miệng nói không tiêu chuẩn tiếng Anh từ đơn, cùng ta tới, cùng ta tới. Bọn họ sẽ không nói tiếng Anh, chỉ biết nói nam tang phương nôn miến điện ngữ, này đinh khang thái đều là nghe không hiểu. Những người này mồm năm miệng 10, chỉ có cao gầy nam nhân đi theo chỉ vào bọn họ, vẫn luôn làm cho bọn họ đi. Những người này, là người nào? Đố Mỹ nhỏ giọng hỏi tự huyền, đảo cũng không hoảng hốt. Hẳn là bản điệu tá điển. Đinh Khang Thái nói, hiện tại bánh xe cũng phá, chúng ta không có dự phòng lốt xe, chỉ có thể trước tính xem này biến. Nhiều như vậy chi thương đối với bọn họ, tự huyền cùng An Khang đều bất động, chỉ tự huyền đem đổ mi chặt chẽ hộ ở trong ngực. Phía trước là một chiếc cũ nát tiểu xe tải, cao gầy nam nhân chỉ vào bọn họ làm lên xe. Này xe ngày thường hẳn là trang anh túc hoặc là tuổi, mặt trên có không ít thực vật cạn. Bọn họ lên xe sau, mặt khác mười mấy người đi theo đi lên. Bọn họ đều nhìn có tự huyền bọn họ, chỉ là thương đã buông xuống, những người này tựa hồ không quá thói quen sử dụng thương. Hiện tại làm sao bây giờ? Không biết những người này mục đích, còn không thể câu thông, này quả thực muốn mệnh. Đinh Khang Thái nhìn mắt tự huyền, tự huyền vẫn luôn rất bình tĩnh, hắn chỉ nắm đồ mi nói, một chữ đều không nói lời nào. Bọn họ ngồi xe kém không đến hơn một giờ, vào một cái thôn trại, vào thôn trại ven đường thượng lây động chính là tảng lớn tảng lớn hoa anh túc. Tiến thôn trại. Nhìn đến chính là lăng lạc cỏ cây phong úc cách đó không xa có đồng ruộng, này trong chốc lát đã bắt đầu gieo giống, chỉ là ruộng nước cũng không nhiều, cách đó không xa là đồi núi, đồi núi thượng cũng là tảng lớn hoa anh tốt. Đường xe dừng lại, lái xe nhảy tới, nói miến điện ngữ hô to một tiếng. Chỉ chốc lát sau liền có mấy chục cá nhân lại đây, có người trên đầu còn đỉnh đồ vật liền tới đây. Không ít là phụ nữ cùng hài tử, như là xem ngoại tinh nhân xem bọn họ. Không nghĩ tới, thế gian còn có như vậy bẩn cùng địa phương. Đỗ My xem cách đó không xa phòng ở, đều là cỏ tranh phòng, nóc nhà là cỏ tranh đôi lên, phòng thân là đầu gỗ dự. Xem ra chúng ta bị này đó tá điền bắt góc. Đinh Khang Thái nói, kia làm sao bây giờ? Đỗ My vội hỏi, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ bắt góc, trước tính xem này biến. Đinh Khang Thái nói, bọn họ đi theo những người này xuống xe, bọn họ cũng không tính toán muốn trói chặt bọn họ, chỉ là ý bảo bọn họ đi phía trước đi. Chỉ chốc lát sau bọn họ gọi tới một cái ước chừng 40 tới tuổi phụ nữ, kia nữ nhân làn da thực hắc, trên đầu bao màu xanh lơ khăn trùng đầu, ăn mặc màu xanh lơ váy. Nàng hơi hơi cùng bọn họ gật đầu, các ngươi hảo, sẽ nói tiếng trung Ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đinh khang thái vội chắp tay trước ngực nói hảo, ngươi hảo, xin hỏi các ngươi bắt chúng ta tới, làm cái gì? Xin theo ta đến đây đi. Cái này phụ nữ tiếng trung nói cũng không lưu loát, hơn nữa phi thường đông cứng. Nhưng là đối bọn họ còn là phi thường khách khí Bọn họ ba người cùng cái này phụ nữ một đường đi phía trước đi, nguyên bản lấy thương không ít người đều tan, tựa hồ từng người về nhà, chỉ có bốn người còn vẫn luôn đi theo, trong tay ôm thương làm cho bọn họ đi theo phía trước phụ nữ đi. Bọn họ đến một đống ước chừng một trăm nhiều bình nhà gỗ trước, nơi này nhà gỗ đều là nhà sản thức phòng ốc, phía dưới từ mấy cây vòng tròn lớn xâm khởi động, mặt trên lại xây lên phòng thân. Phiên thoái cùng ta tiến vào Các ngươi yêu cầu ở chỗ này hai ngày kia phụ nữ vẻ mặt xin lỗi nói, chủ hai ngày sau, liền sẽ tha các ngươi. Đố mi xem này phụ nữ cũng không có ác ý, liền hỏi, các ngươi vì cái gì muốn bắt chúng ta tới. Nếu yêu cầu hỗ trợ có thể nói thẳng, chỉ cần chúng ta có thể làm được. mươi 546 đường về chắc chờ bảy. Kia phụ nữ nhìn đỗ mi, thần xác lộ do dự, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Ngồi xuống, ngồi xuống. Bên cạnh ôm thương nam nhân chỉ vào bọn họ nói. Nơi này có một cái hào phóng hình cùng loại với giường gỗ, bọn họ ở bên cạnh ngồi xuống. Kia nữ nhân quay đầu xem bọn họ nói, các ngươi hẳn là đói bụng, ta nấu cơm cho các ngươi ăn. Nếu không ta giúp ngươi đi. đồ mi đi lên trước, lập tức có cái họng súng nhắm ngay chính mình, không chuẩn chính mình lộn xộn. Không cần, các ngươi ngồi nghỉ ngơi đi. Kia phụ nữ nói, sau đó đối trông coi bọn họ bốn người dùng miến điện ngữ nói vài câu, những người đó liền đi ra ngoài. Bọn họ phòng bếp ở bên ngoài, phía trước đắp một cái mục lều. kia phụ nữ bắt đầu nấu cơm trong lúc nhất thời lều xương khói lượn lờ chỉ nghe được khói dầu đôm đốt đôm đốt thanh hiện tại là tình huống như thế nào a đố mi khó hiểu cực kỳ lại không có người cho bọn hắn giải thích ta xem cùng hôm nay nhận thức cái kia a cá thoát không được quan hệ tự huyền nói này đó đều là loại anh túc thuốc phiện tá điển đố mi không thể tin được nhìn tự huyền kia a cá cô nương tuy rằng lá gân đại nhưng là nhìn rất thiệt lương hẳn là sẽ không làm như vậy sự ta cũng là như vậy tưởng Đinh Khang Thái nói, này đó tá điển không có biện pháp, cho nên mới bắt cóc chúng ta, muốn cho Hạ Hiên khuất phục. Đồ Mi nghe cũng cảm thấy có đạo lý, vừa rồi một đường lại đây chứng kiến đều là loại tốt anh túc. Thôn này chạy phi thường bần cùng, liền đường cái đều là đường đất, còn không có phô thành nhựa đường. Đi thời điểm Đồ Mi bị sóc bá có chút vựng Tới rồi nơi này, nhìn này đơn sơ nhà tranh, Đồ Mi tới cửa, xem kia phụ nữ phòng bếp đều là bùn đất đôi lên, nồi làm một cái hắc hắc nhìn đã dùng rất nhiều năm chảo sát. Kia phụ nữ làm một nồi to trộn mì, mì sợi màu trắng, mặt trên phóng một ít toái cải trắng, ớt cay đỏ. Chúng ta nơi này chỉ có này đó ăn. Kia phụ nữ người một cho bọn hắn bưng tới một chén mì nói. Cảm ơn ngài, đã thực hảo. Đồ mi thực khách khí nói. Kia phụ nữ không nghĩ tới đồ mi khách khí như vậy, vốn là chính mình ra nam nhân liên hợp thôn dân cùng nhau bắt cóc bọn họ. Nàng không chỉ có không trách tội, còn như thế thân thiện, thật sự làm nàng ngoài ý mớn. Người, mang thai. Phụ nữ tiếng Trung nói thật sự sứt xẻo phối hợp sờ sờ bụng hỏi nàng. Đố mi gật gật đầu, mười sáu chu, đã. Những cái đó ăn nhiều chút. Phụ nữ nói, bọn họ cùng nhau ăn cái này trộn mì, phát hiện hương vị tương đương không tồi, mì sợi rất có kính đạo, bên trong đồ ăn cũng thực mới mẻ, vị thực hảo. Kia phụ nữ trong chốc lát lại đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau cho nàng trên một cái rửa ti bánh rán, bánh là dùng trứng gà cùng thành, mặt trên sái rất nhiều rửa ti. Cái này có dinh dưỡng. Ngươi ăn. Kia phụ nữ đối đồ mi nói. Cái này đồ mi thật sự có vài phần cảm động, cảm ơn. Không khách khí. Phụ nữ lại đi ra ngoài, lúc này hắn nam nhân đã trở lại, lại còn có mang theo hai đứa nhỏ, một cái nam hải một cái nữ hải. Một nam hải tử bất quá 78 tuổi bộ dáng, nữ hải nhi đại chút ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng. Đồ mi xem nữ hải tử kia ăn mặc màu đỏ thấm lung váy lụa, đồng dạng bao tóc, mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Đồ mi cảm thấy cái này nữ hải tử nhìn rất quen mắt. kia ngũ quan rất giống một người phụ nữ cùng nữ nhi nói vài câu nữ nhi cũng giúp đỡ bắt đầu thu thập kia phụ nữ đại khái cảm thấy bọn họ vẫn luôn ở phòng khách không tốt liền quay đầu đối nữ nhi nói hai câu kia nữ hải tử liền tiến vào chắp tay trước ngực nói ta mẹ thỉnh đến phòng cô nương này cũng sẽ tiếng trung chỉ là càng thêm không lưu loát chỉ có đơn giản mấy chữ bọn họ đi theo kia cô nương vào phòng đến phòng khi đồ mi nhịn không được hỏi ngươi nhận thức ga cá sao kia tiểu cô nương sửng sốt Sau đó nói, tỷ tỷ quả nhiên, nay liền chứng thực bọn họ suy đoán, bọn họ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thật là A Cá tìm thôn dân bắt cóc bọn họ. Nàng là người bắt cóc chúng ta. Đồ mi hỏi, kia cô nương đại khái không nghe hiểu Đồ mi nói, có thể là không biết bắt cóc là có ý tứ gì. Nghe được một cái nàng, liền nói, nàng, đi ra ngoài, ta kêu á Thủy. Nay một nhà đặt tên thật sự thực lười biếng, ca ca kêu A Trì, tỷ tỷ liền A Cá, cái này mội mội kêu A Thủy. Xem cô nương này lời mở đầu không đáp sau ngữ, liền biết nàng không nghe hiểu chính mình nói. Tỷ tỷ ngươi, khi nào, trở về. Đồ mi lại hỏi. Không biết, cùng ca ca cùng nhau, các ngươi nghỉ ngơi. a Thủy nói xong đi ra ngoài, còn đóng cửa lại. Đây là cái khó giải quyết vấn đề, những người này muốn làm cái gì, lấy bọn họ làm con tin uy hiếp Hạ Hiên. Đừng nói bọn họ đối Hạ Hiên không có uy hiếp lực, Hạ Hiên càng không thể bởi vì bọn họ mà thỏa hiệp, sợ là sợ đến lúc đó khai hỏa. nhất định sẽ có tử thương mạng người ở cái này địa phương chết một người cùng dẫm chết con kiến giống nhau đơn giản căn bản sẽ không có người để ý người trước ngủ một lát tự nguyên đồ mi quá mệt mỏi này một đường quá lăn lộn phòng này tuy rằng thực đơn sơ nhưng là thực sạch sẽ đặc biệt là kia trưng giường là ô vương khăn trải giường tuy rằng thực cũ nhưng là tẩy thực sạch sẽ đồ mi là rất mệt nàng xem giường đệm thật sự quá sạch sẽ có chút không đành lòng ngủ chính mình này một đường lăn lộn trên người dơ thực Sợ làm dơ dường Không có việc gì, ta không mệt Đố mi dựa vào tự huyền trong lòng ngực Tự huyền đành phải ôm nàng Mà đinh khang thái ở chú ý bên ngoài động động kính Nay phong ở phụ cận vẫn có thôn dân ôm thương Ở phụ cận tuần tra Hắn có thể khẳng định Cho dù bọn họ thân thủ hảo Có thể chạy đi cũng sẽ thực mau bị phát hiện Kỳ thật này người một nhà khá tốt đồ mi nói Bọn họ nếu là thật sự hảo liền sẽ không động thủ bắt cóc Tự huyền nói, ở sinh tồn trước mặt Chả sao cả người tốt hay là người xấu. Đồ My ôm tự huyền eo, hắn nói có đạo lý, nếu những người này thật là người tốt, liền sẽ không ở nửa đường bắt cóc bọn họ. Lúc này đã tới rồi giữa trưa, cơm nước xong như vậy một phen lăn lộn, Đồ My thật sự mệt mỏi, nàng hoa ở tự huyền trong lòng ngực, ngay từ đầu còn có thể nói thượng nói mấy câu, chỉ chốc lát sau liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Đồ My hiện tại nhưng thật ra hảo, ở đâu đều có thể ngủ. Đinh Khang Thái nói, trước kia, chúng ta ở bên ngoài thời điểm. Nàng có đôi khi suốt đêm suốt đêm đều không thể ngủ. Tự huyền biết ở hắn cùng đồ mi tách ra 8 năm trước, có đã nhiều năm nàng đều cùng Đinh Khang Thái ở bên nhau. Hắn trong lòng kỳ thật có chút để ý, hiện tại nghe Đinh Khang Thái nói lên, rồi lại muốn biết bọn họ những cái đó năm trải qua. Nàng luôn là đem chính mình banh thực khẩn nàng muốn chiếu cô sơ nguyệt, nàng muốn tìm tự chiêu, cho nên một chút cũng không chịu lơi lỏng. Có đôi khi rõ ràng nàng rất mệt, nàng cũng sẽ cường trống, ở trước mặt ta nàng đều sẽ không lộ ra một chút yêu thất. Nay một chuyến, hắn là thật sự đã chết. Hắn nhìn đồ mi cùng tự huyền chi gian ở chung, cùng tự treo ở cùng nhau, đồ mi hoàn hoàn toàn toàn là cái tiểu nữ nhân. Nàng ủy lại tự huyền, còn sẽ cùng hắn làm lũng. nguyên lai hắn cho rằng Đinh đồ mi là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Có một lần nàng bị thương, bối thượng có rất sâu một lỗ hổng, nàng sinh sôi nhịn một ngày, thẳng đến sau lại thân thể phụ tải không được té xỉu, chúng ta mới biết được nàng bị thương. An Khang tiếp tục nói, ở nàng cảm nhận chung. Đại khái có thể làm nàng buông cảnh giác toàn tâm ủy lại người, chỉ có ngươi. Như vậy hắn, là thật sự muốn hoàn toàn buông tay, An Khang đối chính mình nói. Cảm ơn ngươi, đã từng như vậy chiếu cố hắn. Tự huyền nhưng thật ra có vài phần nghiêm túc nói. Nàng cũng có chiếu cố ta. An Khang nói. Ngươi có thể nói nhiều một ít đổ mi sự tình sao. Tự huyền nhẹ giọng hỏi. Ân. Đinh Khang thái chọn bảy năm gian một ít chuyện quan trọng giảng. Hắn là hối ức, phảng phất đem những cái đó năm tháng lại qua một lần. Mà tự huyền nghe nghiêm túc, phảng phất như vậy nghe, hắn cũng cảm thấy khi đó nàng chính mình cũng canh giữ ở hắn bên người giống nhau. Hai người thấp giọng nói hồi lâu, đồ mi cư nhiên một chút không tỉnh, ở tự huyền trong lòng ngực ngủ hô hô. Trong lúc này không ai tiến vào, chỉ bên ngoài không ngừng có người tuần tra, từ cửa sổ xem, xa xa nhìn thấy không ít người vội vàng lưu trở về. Hiện tại là đầu xuân thời điểm, rất nhiều nhân ra đều có ruộng nước, đúng là nhất vội thời điểm. Đồ mi ngủ nước chừng hơn 3 giờ. Sau đó nghe được có người gõ cửa. A Thủy tiến vào, bưng mấy cái trái rửa, cái này có thể giải khát. Cảm ơn. Đồ Mi nói. Đang nói, A Cá tựa hồ đã trở lại, vọt vào phòng, vừa lúc nhìn đến bọn họ. A Cá cô nương. Đồ Mi mỉm cười. Bọn họ thật sự đem các ngươi chụp tới. A Cá ngơ ngẩn nhìn bọn họ. Nay chẳng lẽ không nên bái A Cá cô nương người bàn tặng sao? Đinh Khang Thái nhưng thật ra mỉm cười đối nàng nói. Ta không biết A Ba sẽ làm như vậy. A cá nói, ta thực xin lỗi các ngươi A cá cô nương, chúng ta không giúp không đến các ngươi cái gì. Đỗ mi đi lên trước nói, nàng đối A cá ấn tượng phi thường hảo, chỉ cảm thấy cô nương này dũng khí kiên cường, kỳ thật tâm địa thiện lương. Các ngươi bắt chúng ta tới, cũng không có gì dùng. Ta biết. A cá nói, ta đều biết. Điểm này, nàng đã sớm nhận rõ. Đang nói, chỉ nghe được bên ngoài đột nhiên thình thịch vang lên tới. Đột nhiên cái kia cao gầy nam nhân vọt vào tới. phía sau mang theo 4-5 người. Dùng miến điện ngữ la to, ý tứ là muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài. A cá ôm lấy phụ thân, dùng miến điện nói, A ba, những người này là người tốt, hơn nữa không liên quan bọn họ sự, ngươi thả bọn họ đi. Chờ hạ tướng quân đáp ứng không thiêu chúng ta anh túc điền lại nói. A cá ba nói, ngươi cùng bọn họ nói, cùng ta ra tới, ta sẽ không thương tổn bọn họ. A cá do dự vài giây, quay đầu đối đổ mi nói, ta A ba kêu các ngươi đi ra ngoài. Hắn nói hắn sẽ không thương tổn các ngươi. Hảo! Tự huyên gật đầu, thỉnh không cần khẩu súng chỉ vào chúng ta, chúng ta cùng các ngươi đi. A cá nghe xong, lẩm nhẩm lẩm nhầm vài tiếng, sau đó A cá ba liền khẩu súng thu lên. Ra tới khi, Đinh Khang Thái thấy được ga chỉ, A chỉ trong tay cũng ôm thương, nhìn đến bọn họ khi cơ hồ không dám nhìn An Khang đôi mắt. Khách tăng tiên sinh, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? An Khang mở miệng hỏi, A cá ba tiến vào khi hắn liền nhận ra tới, bọn họ ở Thái Lan gặp qua. Ngươi đối ta có ân cứu mạng, ta sẽ không thương tổn ngươi. Chính là hiện tại quan hệ toàn bộ thôn trại tồn vong, ta cũng không có biện pháp. A cá ba nói. Nghe được lời này, Đinh Khang Thái chỉ có thể thở dài. Cách đó không xa ở thình thịch bắn súng, hẳn là hạ hiên mang theo người lại đây. Cách đó không xa chạy tới một người 12-13 tuổi nam hài nhi, nói nói mấy câu sau A cá ba, A chỉ đám người mặt lộ vẻ kinh hoàng. Phát sinh chuyện gì? Đố mi vội hỏi A cá. Hạ tướng quân mang theo quân đội lại đây, nói muốn đem toàn bộ thôn trại người đều bắt lại, có người đã chết. A cá nói. Đỗ mi âm thầm kinh hãi, nàng biết đối hiện tại hạ hiên tới giảng, nếu cần thiết nói, hắn có thể tàn sát chết toàn bộ thôn trại. mươi 547 đường về chắc trở 8. Người đem chúng ta mang qua đi, ta cùng hắn nói một chút hảo sao. Đỗ mi vội nói, này đó thôn trại thôn dân cùng những cái đó du kích binh không giống nhau, bọn họ chỉ là bình dân dân chúng, bị bắt mới cầm lấy súng. Nếu là đã chết, thật sự quá vô tội. A cá vội cùng phụ thân phiên dịch. A cá ba xem bọn hắn, ánh mắt dừng ở đình khang thái trên người, chúng ta chỉ cần cầu không cần thiêu hủy chúng ta anh Túc điển. Hảo, chúng ta cùng Hạ Hiên nói, tận lực giảm bớt thương vong, Ngươi nói đi. An khang dùng thái ngữ cùng A cá ba nói. Kia theo chúng ta đi đi. A chỉ nói. Đỗ mi đi theo bọn họ cùng nhau qua đi. Khi bọn hắn lúc chạy tới, hai bên đã tắt lửa, Hạ Hiên ăn mặc màu đen áo khoác. Phía dưới là quần da cùng quân đủng, mang kính dâm nhìn thập phần lênh khốc Hắn phía sau mang ngục sa quân thống nhất màu xanh đen quân trang, mỗi người mặt vô biểu tình, trên eo đều đừng xuống tay luân, trong tay ôm xuống trường, liền này trận thế liền đặc biệt có thể chấn kết người. Để cho ta tới nói được không? Đố mi lập tức nói, ta cùng hắn nói một chút. A cá ba gật gật đầu, bọn họ vì cái gì bắt cóc đồ mi bọn họ, cũng chỉ vì tranh thủ kia đinh điểm ích lợi. Hạ hiên, mặc kệ thế nào, bọn họ anh Túc đã muốn thu hoạch Ít nhất làm cho bọn họ thu này một quý, không hảo sao. Đồ Mi nói. Hạ Hiên nhìn Đồ Mi, chỉ nghĩ thở dài, hắn mang đến người hỏa lực đủ, cứu trở về này ba người tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá nơi này tất cả đều là tá điền thôn dân, bọn họ thương là tự chế xuống trường, tầm bắn đoản hơn nữa tiêu chuẩn tính không đủ. Hắn căn bản không cần cùng những người này nói điều kiện, hơn nữa đi đến hắn này một bước, hắn càng sẽ không đi thương tiếp những người này mệnh mà đi làm thỏa hiệp. Ta đáp ứng các ngươi. tạm thời cho các ngươi loại xong này một quý theo sau nơi này sở hữu anh túc điển sẽ bị trưng dụng cùng lúc đó chúng ta sẽ gieo trồng kiểu mới anh túc sẽ yêu cầu đại lượng công nhân các ngươi đều có thể đến tân anh túc viên công tác chỉ cần các ngươi làm đủ hảo các ngươi đoạt được đến thủ lao sẽ không so với chính mình gieo trồng thấp hạ hiên lớn tiếng dùng miến ngữ nói lời này vừa ra trong đám người hơi hơi xôn xao mọi người đều mặt lộ vẻ do dự nếu các ngươi không đem người giao ra đây Hôm nay ta liền sẽ làm người đem anh Túc Điển thiêu hủy, toàn bộ thôn trại người đều phải bồi táng. Hạ Hiên lời này nói lại đại lại văn dội rất nhiều người đều theo bản năng ôm chặt thương chi. A cá nghe xong lời này, vội đối phụ thân nói, A Ba, đem người thả đi, không cần lại làm người có tử thương. A cá ba lộ ra do dự thần sắc, A chỉ nói, A Ba, đinh tiên sinh đối chúng ta có ân, chúng ta không thể lấy oán trả ơn, hiện tại tướng quân cũng đáp ứng không thiêu anh Túc Điển A. Các vị... Đại gia muốn có thể đi hỏi thăm một chút, trước kia ở Mạnh Dương thế hạ tướng quân Kiến Anh Túc Viên công tác công nhân, tất cả đều đều quá thượng ngày lành. Hạ Hiên bên cạnh một cái bản địa binh nói, hạ tướng quân muốn ở chỗ này Kiến Anh Túc Viên, là chúng ta nơi này phúc cầm A. Đỗ mi tâm trầm xuống, không phải nói sẽ không ở chỗ này Kiến Anh Túc Viên sao. Không phải nói về sau chuyên tâm khai thác phỉ thủy quảng sao. Kết quả vẫn là muốn Kiến Anh Túc Viên, nếu sẽ ở chỗ này Kiến, như vậy khẳng định cũng sẽ ở địa phương khác đều Kiến. Như thế về sau, Hạ Hiên so mục xa càng qua đều bị cập. tướng quân, hy vọng ngươi giữ lời hứa. A cá ba nói. Ta Hạ Hiên trước nay đều nói một không hai, bất quá ta có một điều kiện. Hạ Hiên lại nói. Điều kiện gì? A cá ba hỏi. Các ngươi toàn bộ thôn trại, cho ta một trăm nam đinh người gia nhập ta mông xa quân. Hạ Hiên nói. A cá ba vi lăng, những người khác cũng bắt đầu lén nghị luận. Hiện tại miến điện du binh rất nhiều. Thường thường mấy chục cá nhân là có thể tạo thành một chi tiểu đội ngũ, như vậy dẫn tới toàn bộ Nam tang thậm chí miến điện các thị trấn đều thực loạn, thường thường có giao hỏa sự kiện. Hiện tại Hạ Hiên Muốn, mở rộng quân đội, đồng thời đánh tan toàn bộ địa phương du kích quân, làm cho cả đệ tứ khu tương đối ổn định một ít. Ta nguyện ý gia nhập. a chỉ lập tức nói, ít nhất hiện tại mông Sa Quân là quân chính quy, hơn nữa rất nhiều người đều biết mông Sa Quân đãi ngộ không tồi, có thể ăn đến cơm cũng có thể tồn đến tiền cũng là có thể dưỡng về đến nhà Mười mấy tuổi trẻ tiểu tử đều sôi nổi muốn gia nhập, đồ mi xem hạ hiên miệng miệng ẩn ẩn cười. Mà bọn họ đi đến hạ hiên bên kia khi, cũng không có người lại ngăn cản. Hạ hiên phân phó phó tướng, làm cho bọn họ cấp những cái đó muốn gia nhập người đăng ký, quay đầu xem đồ mi bọn họ, các ngươi trước lên xe. Đa tạng. hắn lại cứu bọn họ một lần, lần này tự huyền là thiệt tình cảm tạng, mặc kệ người này tới nơi này có phải hay không còn có mục đích khác. Kết quả, bọn họ lại về tới Nam tang Lần này là ở tại Hạ Hiên sở an bài khách sạn. Đến khách sạn khi, Đinh Khang Thái nói, ngươi sáng sớm liền có thể như vậy tuyên bố, ta tưởng những cái đó thôn dân cũng không đến mức đi cực đoan. Đây là buổi chiều mở họp khi mới làm quyết định, cũng may loại anh túc không phải ta một người tố cầu, mặt khác tam khu cũng không chịu từ bỏ loại anh túc, cuối cùng Bành ra hoa không chống đỡ được, đành phải đồng ý. Hạ Hiên trả lời, may mắn các ngươi không có việc gì. A cá cô nương một nhà đối chúng ta khá tốt. Đồ Mi nói, ngươi nha cảm thấy ai đều đối với ngươi khá tốt hạ hiên nói ta xem các ngươi hôm nay buổi tối đi tương đối thích hợp nơi này ly đông cách không xa ta mặt khác an bài một chiếc xe cùng an bài hai người đưa các ngươi đi cũng hảo tự huyền cũng như vậy cho rằng nơi này thế cục quá loạn ai biết ngày mai sẽ thế nào ta cũng một lát liền đi rồi ta phải chạy về mục trại đi hạ hiên nói đoàn người đang nói a chỉ cùng a ngư huynh ngồi tới tướng quân Chúng ta huynh muội đưa linh tiên sinh bọn họ đi đông cách. A Chỉ nói. Hạ Hiên suy nghĩ một chút, này đối huynh muội ở Nam Tăng sinh hoạt nhiều năm, đối đông cách cũng phi thường quen thuộc, từ bọn họ đưa lại thích hợp bất quá. Tiểu thư, chúng ta sở hữu đồ vật chúng ta đều mang đến, hiện tại ở bên ngoài trên xe. Ta trước kia thường thường đi đông cách, chúng ta biết có một cái lộ đi đông cách đã phương diện lại an toàn, nhất định sẽ không có vấn đề. A Cá nói. kia cảm ơn các người. Đồ Mi nói. A Chỉ. Người đưa xong bọn họ đến đông cách, cầm cái này đến giám sát chỗ, người đi theo ta kế tiếp binh đến mục trại là được. Hạ Hiên nói xong, lấy ra một cái viên sắc ngân bài cấp A Chỉ. Tướng quân, chúng ta có cái thỉnh cầu. A Chỉ sắc mặt có chút khó xử nói. Thỉnh cầu gì? Hạ Hiên nói xong, nhìn về phía bên cạnh A Cá, trực giác cùng nàng có quan hệ. Ta muội muội tưởng cùng ta cùng đi mục trại, nàng rất biết loại anh túc, nàng trồng ra anh túc sản lượng chính là so mặt khác ra sản lượng nguồn cao một ít. cái này ngài hỏi thăm một chút sẽ biết a chỉ vội nói nàng muốn đi bên kia công tác hạ hiên nhìn về phía a cá cái này cô nương thật sự quá làm hắn ấn tượng khắc sâu hơn nữa hắn có chú ý tới cô nương này ở bọn họ thôn trại tựa hồ đều pha chịu tôn trọng ở nam tăng cái này địa phương nữ nhân là phi thường không đáng giá tiền mà cô nương này thông minh can đảm đều có thể làm người lau mắt mà nhìn tướng quân ta nhất định sẽ hảo hảo công tác thỉnh ngươi nhận lấy ta đi a cá vội nói Hạ Hiên chỉ nhìn A Cá, cũng không nói chuyện, tựa hồ còn muốn nghe cô nương này như thế nào thuyết phục chính mình. Ta nghe nói ngài anh Túc viên thiêu, ngài khẳng định yêu cầu rất nhiều công nhân, ta bảo đảm ta nhất định loại ra tốt nhất anh Túc tới, được không? A Cá còn nói thêm, ta kêu kỹ thuật tốt công nhân rất nhiều. Hạ Hiên nói, ta sẽ viết chữ, ta sẽ viết rất nhiều tự, miến ngữ, thái ngữ, tiếng chúng ta đều sẽ viết. A Cá nói xong, không biết nơi nào tới lá gan bắt lấy Hạ Hiên tay. Sau đó vội vàng ở hắn lòng bàn tay viết xuống một cái cá tự, đây là tên của ta, ta bà ngoại dạy ta. Nàng này động tác, liền đồ mi cùng đình khang thái bọn người ngơ ngẩn, cô nương này là gan thật sự rất lớn A. Liền hạ hiên đều ngây dại, vài giây đều quên bắt tay thu hồi tới. thỉnh ngài nhận lấy ta đi, ngài hoa một người tiền, ta có thể làm hai người công tác, thật sự. A cá lại nói, trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn hắn. Hạ hiên thu hồi tay, gắt gao nắm lấy nắm tay, mà nàng vừa mới viết cái kia tự. tựa hồ liền ở hắn trong lòng bàn tay. ngươi cùng ca ca ngươi cùng nhau đến đây đi. Hạ Hiên nói. cảm ơn tướng quân. A Cá vẻ mặt vui sướng cười. hảo, các ngươi đi nhanh đi, không cần chậm trễ nữa thời gian. Hạ Hiên đối tự huyền bọn họ nói. nay đoàn người mới xuất phát. lần này an bài một cái vùng núi dịp, A chỉ lái xe. A Cá muốn ngồi ghế phụ. Đinh Khang Thái liền nói. ngươi ngồi mặt sau đi thôi, ta tới ngồi phía trước. A Cá không có kiên trì, nàng ngồi ở đổ mi bên người. A chỉ lái xe kỹ thuật không tồi, thích hợp đoạn cũng quen thuộc, không đến 20 phút cũng đã tới rồi quán khẩu. Lúc này thiên đã mau đen, A chỉ mở ra đèn xe, tự huyền cũng ngồi ở mặt sau, đối đồ mi nói, ngươi ngồi thoải mái sao. Ta khá tốt. Đỗ mi buổi chiều ngủ một giấc, lúc này tinh thần thực hảo. Ân, Bởi vì có người ngoài ở, tự huyền không thích nói chuyện, cho nên nắm lấy Đỗ mi tay hơi mẹ thu hút. Đỗ mi đảo cùng A cá liêu lên, nàng đối A cá thật sự là thích. nàng đều tưởng nói làm a cá không cần cùng hạ hiên đi mục trại dứt khoát cùng chính mình đến hoa hạ thúy mỹ luôn có công tác có thể cho cô nương này làm a cá ngươi tiếng trung thật tốt bọn họ cả nhà đều sẽ nói tiếng trung lại chỉ có a cá nói tốt nhất ta bà ngoại giáo a cá nói ta bà ngoại là đằng hướng người tuổi trẻ thời điểm tới rồi nam tang lại gả đến nam tang nàng dạy chúng ta tiếng trung còn viết chữ nàng nói tiếng trung thực mỹ làm ta hảo hảo học Cho nên ta liền thường thường chính mình luyện tập, muốn học tốt một chút. Ngươi nói đặc biệt hảo. Đố mi nói, nếu không ngươi cùng ta đi hoa hạ đi, ta có thể giúp ngươi tìm được công tác. A cá nghe lắc đầu, ta không thể rời nhà quá xa. Đố mi cũng biết nàng sẽ không đáp ứng, cô nương này vừa thấy chính là lấy gia đình làm trọng cô nương. Các ngươi một nhà vì cái gì nhất định phải loại anh tốt đâu. Tìm không thấy mặt khác công tác sao. Đỗ mi lại hỏi. Nàng lời này vừa hỏi. Ở phía trước lái xe A chỉ đều lóe một chút thần, bất quá thực mau lắm khởi tâm thần chuyên tâm lái xe. Nơi này nếu không loại anh Túc nói, đó là đi sòng bạc công tác, sòng bạc không cần ta như vậy. A cá nói, nếu thật sự không được, ta liền phải đi Mạnh Dương công tác. Nếu Mạnh Dương có thích hợp công tác, cũng không phải không thể A. Ở đồ Mi xem ra, tổng so loại anh Túc cường A. Đố Mi thốt ra lời này, A cá thần sắc có chút tạm đạm, thật lâu không nói. A chỉ cũng thể diện ông trầm. Ngón tay nắm tay lái lực đạo hơi hơi buộc chặt, không rên một tiếng. Tiểu mễ, không đơn giản như vậy, ngươi ngẫm lại người gặp được Lạp Na. Ngôi ở phía trước đinh khang thái vừa nghe liền minh bạch, liền nói. mươi 548 về sau đều nghe ngươi lời nói. Đỗ mi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được Ga cá nói mạnh dương công tác là cái gì? Lạp Na, còn không phải là từ khu đèn đỏ đi ra sao? Chúng ta nơi này, thích hợp nữ hải tử công tác không phải đặc biệt nhiều, rất nhiều địa phương đều không cần nữ hải tử. Nếu trong thôn thật sự không có khác sinh kế, ta phải đi mạnh dương công tác. Chờ ta muội muội lớn, nàng cũng được đến mạnh dương công tác. A cá nói, tới đó công tác, ít nhất muốn công tác 3-4 năm, thậm chí còn phải làm càng dài thời gian. Đố mi nghe có chút hô hấp khó khăn, nhưng là nàng xem A cá, trên mặt nàng cũng không có bi thương hoặc là tuyệt vọng chờ mặt khác cảm xúc, nàng biểu tình thực bình tĩnh, giống như cho dù đi đến kia một bước cũng không quan hệ. Bất quá hiện tại hảo, ta có tân công tác. A cá quay đầu nhìn đồ mi cười nói, nàng như vậy cười phảng phất nở rộ ra một đóa mỹ lệ hoa, hết sức động lòng người. Đồ mi trong lòng đau xót, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Nàng có thể cùng A cá nói, ngươi hiện tại công tác kỳ thật là mang theo tội ác. Nàng có thể sao? Nàng không thể, bởi vì A cá các nàng muốn sống sót. nay đối bọn họ, là sinh tồn căn bản. nay một đường đích xác thực thuận lợi, mau chín giờ khi, bọn họ thuận lợi tới rồi đông cách. A chỉ cho bọn hắn an bài một cái khách sạn, đưa bọn họ đến khách sạn cửa khi hắn nói, có ta một cái bằng hưu ở cái này khách sạn công tác, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ngày mai buổi sáng có đông cách đến mẹn đã lời phi cơ. Cảm ơn các ngươi, Đố mi thực thiệt tình cùng bọn họ nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, nếu không phải các ngươi, chúng ta chỉ sợ không thể thuận lợi đi mục trại công tác. A chỉ nói, hy vọng về sau có thể có cơ hội tai kiến. Tai kiến. Bọn họ muốn suốt đêm lại chạy về Nam tang Lại từ Nam Tăng đi mục trại. đồ đố Mi đối A Cá có chút không tha, chỉ cảm thấy cái này cô nương về sau nhân sinh có thể hảo quá một ít. A Cá, ta viết cái điện thoại cho ngươi, nếu về sau có yêu cầu cho ta gọi điện thoại. A Cá hơi hơi ngoài ý muốn, tiếp được đồ Mi đưa qua tờ giấy, trong lòng vô cùng cảm kích, cảm ơn. Mấy người bọn họ mới phất tay cáo biệt, tiến khách sạn, bọn họ mới thật sự tính yên tâm, tự huyền tra xét vé máy bay, lập tức đính ngày mai buổi sáng 9 giờ đến mẹn đã lẩy vé máy bay. Này một đường, thật là không dễ dàng. Trở lại phòng sau, đồ mi đối tự huyền. Cũng không phải là sao. Xem ngươi về sau còn có thể hay không chạy loạn. Tự huyền đối đồ mi nói. Đỗ mi nhìn nhìn hắn, cảm thấy chính mình ra lão công trong lòng còn nghẹn khí đâu, nàng cố nén cười đi tắm rửa. Không thể không nói, từ nam tang đến đông cách, hoàn toàn bất đồng hai tòa thành thị, hoàn cảnh liền hảo rất nhiều. Khách sạn phòng lớn hơn nhiều, phòng tắm cũng rộng mở. Đồ mi tắm rửa khi, tâm tình cực hảo. đều hừ nổi lên ca. Hư ca bọc khăn tắm ra tới, nàng tóc cũng nhỏ nước, nhưng là loại này chân chính sạch sẽ cảm giác thật sự là quá thoải mái. Tự Huyền xem trọng tắm xong, sắc mặt còn hồng luận, thủy mắt doanh doanh chứa đầy xuân ý chăm chú nhìn chính mình. Hiện tại nhưng thật ra khoe khoang, Đinh Tiểu Mễ trở về cùng ngươi tính tổng trướng. Tự Huyền nói xong, nhéo một chút nàng mặt. Đố Mi trận to mắt, rất là khó hiểu, ngươi muốn cùng ta tính cái gì trướng. Tự Huyền hừ lạnh một tiếng, chính ngươi trong lòng rõ ràng nàng rõ ràng cái gì a đang muốn hỏi cái đến tận cùng tự huyền cầm quần áo cũng tiến phòng tắm ở đỗ mi còn tưởng rất bất mãn khi đi vào nam nhân lại đẩy ra phòng tắm môn nhớ rõ đem đầu tóc làm khô này nam nhân tựa hồ càng ngày càng cường thế bá đạo vẫn là nói hắn căn bản là tự mang bạo quân thuộc tính chỉ là phía trước vẫn luôn che giấu đỗ mi tuy rằng như vậy tưởng vẫn là tìm đến máy xấy bắt đầu thổi tóc đỗ mi ngoan ngoãn làm khô tóc nam nhân tắm xong ra tới trên eo liền buộc lại điều khăn tắm. nhìn hắn quang quả ngực nhân ngư tuyến rõ ràng bọn nước tử đem hắn rắn chắc ngực thượng hoạt động đồ mi mở rộng tầm mắt cơ hồ đều không rời được mắt thiếu chút nữa thổi bay huýt sáo tự huyền thấy nàng thổi tóc đều không chuyển tầm từ nàng trong tay lấy qua máy sấy cho nàng thổi tóc nay đảo cho đồ mi gần gũi xem hắn cơ hội nữ nhân ngón tay ở hắn rắn chắc eo bụng gian hoạt động thực bóng loáng ngạnh ngạnh đương nhiên nàng vẫn luôn đều biết nàng lão công rất có tiền vốn đinh tiểu mễ ngươi là cảm thấy ta không động đậy ngươi đúng không Tự huyền bị nàng làm cho thân thể cứng đở, túi đầu xem nàng, ánh mắt chung mang theo cảnh cáo. Đỗ mi chạy nhanh thu hồi tay, phảng phất vừa rồi vươn móng heo không phải chính mình, còn ác nhân trước cáo trạng, tự tổng, chính ngươi không mặc quần áo chạy ra, đồi phong bại tủ. Ta như thế nào không có mặc quần áo? Tự huyền chỉ chỉ chính mình khăn tám, sau đó nói, chính ngươi ở ta trên người sờ loạn, ngươi còn có lý lạc. Đỗ mi mở to hai mắt xem nam nhân, phảng phất nhìn đến một cái ngoại tinh nhân. Hắn cư nhiên sẽ cùng chính mình nói nói như vậy. Ta sở ta chính mình nam nhân, ta như thế nào không lý lạc. Hắn lớn tiếng, nàng so với hắn lớn hơn nữa thành. thử. Tự huyền xem nàng khí hống hống khuôn mặt, nàng tóc cũng thổi không sai biệt lắm, hắn đóng máy xây phóng hảo, hiện tại học được cùng ta lớn tiếng, đúng không? Là ngươi trước cùng ta lớn tiếng. Đồ mi có chút ủy khuất nói. Tự huyền ngồi vào bên người nàng, đem nàng kéo qua tới ngồi trên người mình, hôn một cái nàng cảm, thật là ma người. Ta cảm thấy đi, ngươi tâm nhãn càng ngày càng nhỏ. Đồ Mi tay hoạt đến hắn ngực, tùy tuy tiện tiện liền ghen, ta trước kia cũng không biết ngươi như vậy thích cắn giấm. Ta không nên ghen sao? Tự Huyền hỏi lại, hắn đảo hào phóng thừa nhận chính mình ghen, ngươi thương lượng đều không thương lượng một chút, liền cùng Bạch Lâm Phong chạy đến nơi đây tới, còn cố ý phát thân mật ảnh chụp cho ta, ta còn không nên ghen sao? Cái gì thân mật chiếu? Đồ Mi lập tức hỏi. Tự Huyền khai di động, điều ra ảnh chụp tới. Này ảnh chụp là nàng cùng Bạch Lâm Phong đêm du điền chỉ chiếu. Nàng nhớ ra rồi, là Bạch Lâm Phong tay thế nàng phát. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta cùng Bạch Lâm Phong có thể có cái gì đi. đỗ mi vốn là cùng hắn nói giỡn, xem hắn tựa hồ giống như thật sự để ý, vội nghiêm trang hỏi. Không có một người nam nhân sẽ không ngại chính mình lão bà như vậy để ý một nam nhân khác. Tự huyền lần này cũng nghiêm túc nói, bất quá ta đối đinh tiểu mẹ có tin tưởng, ta đối ta chính mình có tin tưởng. Nhưng là... ta không hy vọng lại có lần sau đố mi ôm nam nhân cổ không nói lời nào chuyện này là nàng làm không đúng nàng vẫn là hảo hảo nghe hắn giáo huấn tính đát lần này quá mạo hiểm ta không hy vọng ngươi lại bắt người chính mình cùng hài tử đi mạo hiểm hảo sao tiểu mễ tự huyền thân thân nàng lỗ thai nhẹ ngữ thanh âm vô tuyến lưu tình ân ta bảo đảm về sau nghe ngươi lời nói đố mi chạy nhanh hứa hẹn tự huyền ôm thê tử chỉ là tưởng nàng nếu là thật sự về sau đều nghe hắn nói thì tốt rồi Ngày hôm sau tự huyền trước khởi, hắn đem đồ vật trước thu thập hảo, mắt sắp không còn kịp rồi, mới đẩy tỉnh Đồ Mi, bọn họ lập tức muốn đuổi tới sân bay đi. Đồ Mi mơ mơ màng màng tỉnh lại, ở tự huyền chiếu cố hạ đổi hảo quần áo xử lý hảo chính mình. Đinh Khang Thái ở khách sạn mua bữa sáng, tới cửa khi lại nhìn đến cụ Tây Tước. Người như thế nào sẽ ở chỗ này? Đồ Mi nhìn đến hắn cực ngoài ý muốn, ở mục trại thời điểm hắn đột nhiên biến mất, chỉ nói chính mình có việc muốn làm liền đi rồi. Lúc này cư nhiên biết bọn họ ở đông cách, chạy tới nơi này cùng bọn họ hội hợp. Ta tới cùng các ngươi hội hợp, cùng đi mẹn đạ lời. Cù Tây Tước nói. Đồ Mi chỉ cảm thấy người này thần thần bí bí, kỳ quái thực. "Chúng ta không đính ngươi vé máy bay." Tự huyền nói. "Ta chính mình đính." Cù Tây Tước đi tới, "Xin lỗi, Đồ Mi, ta đột nhiên có chuyện quan trọng, mới đi trước. Vậy ngươi sự tình xong xuôi lạc." Đồ Mi hỏi. "Đúng vậy." Cù Tây Tước sờ sờ cái mũi nói. Đỗ mi liếc hắn liếc mắt một cái, gì cũng chưa nói, đoàn người xuất phát. Từ đông cách đến mẹn đã Lầy, phi cơ không đến một giờ, bọn họ đuổi tới sân bay, vừa xuống xe liền nhìn đến mấy cái xuyên màu đen áo sơ mi nam nhân. Cụ tiên sinh, phiên toái theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu nam nhân đi tới, đối cụ tây tức nói, dùng chính là miên ngữ. Cụ tây tức ra đầu tây dần, quay đầu đối đỗ mi nói, xem ra ta không thể cùng các ngươi đi mẹn đã Lầy. Đỗ mi có chút không do nguyên do. Lo lắng cù Tây Tức có việc, vội hỏi, sao lại thế này à? Không có việc gì, yên tâm, ta quay đầu lại cùng ngươi liên hệ. cù Tây Tức an ủi Đồ Mi. Chúng ta đây đi thôi. Tự huyền ngay từ đầu liền biết cù Tây Tức không đơn giản, người khác sự cùng hắn không quan hệ, hắn cũng không nghĩ trộn lẫn. Ngươi bảo trọng. Đồ Mi cùng cù Tây Tức nói tái kiến. Bảo đảm, Đồ Mi. cù Tây Tức vẫn là cùng những người đó lên xe, Đồ Mi lại quay đầu lại chiếc xe kia đã khai đi. Với lúc 10 điểm 30 phân có mẹ đã lẩy đến Singapore phi cơ, trung gian ở bang có xoay một chút, còn có khoang doanh nhân. Tự huyền lập tức liền quyết định trực tiếp đi Singapore. Này hết thể phát sinh quá nhanh, đinh khang thái đã mua xong vé máy bay trở về. Chúng ta không phải nói ở chỗ này chờ bạch lẫm phong sao. Đồ mi hỏi tự huyền. Lôi văn nói sẽ chiếu cố hắn liền sẽ không làm hắn có việc, ngươi yên tâm đi. Tự huyền nắm nàng đi đăng ký, chúng ta đi trước, ở Singapore chờ hắn cũng là giống nhau. Chính là trước khi đi thời điểm, ta nói sẽ ở mẹn đã lời chờ hắn. Đồ Mi cảm thấy như vậy đi rồi liền cùng giữ chữ tín, Bạch Lâm Phong kia tư khẳng định sẽ quay chết nàng. Hiện tại là đặc thù tình huống, Đồ Mi, thân thể của ngươi cũng không thích hợp lại ở chỗ này ngốc đi xuống, chúng ta đi xin Singapore chờ hắn cũng là giống nhau. Bên cạnh Đinh Khang Thái nói, Tiểu Mễ, ngươi đêm qua còn nói về sau sẽ nghe ta nói. Tự huyền đột nhiên mặt nghiêm xem nàng nói qua. Nàng là như thế này nói qua không sai. Đồ Mi nội tâm rồi dám. Hảo, đi thôi, Bạch Lâm Phong lớn như vậy người, ngươi còn lo lắng hắn cũng chưa về sao. Tự huyền lôi kéo Đồ Mi đăng ký khi nói. Là như thế này không sai, Đồ Mi còn tưởng nói cái gì, chính là xem tự huyền hạ quyết tâm hiện tại liền đi, nàng đành phải đồng ý, trong lòng âm thầm đối Bạch Lâm Phong nói tiếng xin lỗi. Tới rồi buổi tối 8 giờ, bọn họ đã ở Singapore Trương nghi sân bay. Ban cổ tập đoàn ở Singapore có phần công ty, hắn an bài người tới đón cơ. khách sạn đính chính là liên thành hoàng cung là long cương thiên ở singapore tân khai trí nhánh hắn khách sạn sự nghiệp hiện tại làm rất lớn liên thành hoàng cung ở hải ngoại đều đã chú điểm lập trí chế tạo toàn cầu tính khách sạn xích long cương thiên biết bọn họ muốn tới trụ đặc biệt cho bọn hắn dự lưu xa hoa tổng thống phòng xếp ngồi trên xe hồi khách sạn trên đường bên ngoài bắt đầu hạ tí tách tí tách mưa nhỏ nơi này thời tiết cũng hơi hơi có điểm oi bức nhưng này không thể ảnh hưởng đồ mi hảo tâm tình nàng nhìn ngoài cửa sổ vũ châu Như xa như gần ngọn đèn dầu như điểm điểm tinh quang, đem thành thị này trang điểm mông lung mà thần bí. mươi 549 ngụy kém sản phẩm. Đỗ mi thật đúng là rất thích thành thị này, tuy rằng thời tiết có chút oi bức, còn rơi xuống vũ, nhưng là không khí thực ước ác. Toàn bộ thành thị tuy rằng cao ốc điều điên thực dày đặc, nhưng là một chút sẽ không cho người ta cảm giác áp bách. Vào khách sạn, bọn họ ở 66 tầng xa hoa tổng thống phòng xếp, có thể nhìn xuống toàn bộ Singapore cảnh đêm. Thần bí bãi biển cảnh đêm. Năm màu ánh đèn, toàn bộ thành thị phảng phất thật sự giống chỉ an tĩnh mà chiết phục sư tử. Thật đẹp a. Đố mi đứng ở cửa sổ sắt đất trước thở dài. Chúng ta này ở chỗ này chơi mấy ngày lại trở về. Tự huyền xem nàng như vậy thích, liền nói. Hảo. Mấy ngày trước mạo hiểm lại kích thích, nàng vẫn luôn lo lắng đề phòng. Nếu có thể chơi một chút, miễn bản cao hứng cỡ nào. Lại nói Singapore màu xanh lục làm cực hảo, hoàn cảnh cũng tương đương không tồi, thích hợp du lịch. Rất nhiều người đều nói. Singapore càng thích hợp nhân loại cư trú. Ngươi nếu là thích nơi này nói, chúng ta cũng có thể suy xét ở chỗ này định cư. Tự huyền nói, không cần, tuy rằng nơi này thực mỹ, nhưng ta càng thích thanh dương, thanh dương mới là chúng ta ra. Đồ mi nói, tự huyền ôm nàng, thân thân nàng gương mặt, ngươi không phải đói bụng sao. Còn nói trên phi cơ đồ vật không thể ăn. Đi thay quần áo tắm rửa một cái, ta mang ngươi đi ăn cơm. Ân. Đồ mi cho hắn một cái môi thơm, tìm quần áo tắm rửa đi. Bọn họ thu thập hảo chính mình, Đinh Khang Thái tới gõ cửa phòng, gọi bọn hắn cùng đi ăn cơm. Hai người liền ở dưới lầu khách sạn ăn cơm, bởi vì mấy ngày trước thật sự quá mệt mỏi quá mạo hiểm, cơm nước xong liền lên lầu tới ngủ. Bọn họ ba người ở chỗ này ước chừng chơi hơn một tuần, thẳng đến Sơ Nguyệt lại gọi điện thoại tới nói muốn nàng, nàng mới tưởng hẳn là đi trở về. Nhưng lúc này Bạch Lâm Phong còn không có tới, Đồ Mi liền có chút lo lắng. Hắn không có việc gì, chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi thời gian trường một ít. Tự huyền định về máy bay, đối nàng nói. Hắn thật sự không có việc gì. Đồ mi còn không xác định hỏi. Thật sự không có việc gì, chúng ta đi về trước đi. Tự huyền nói. Đồ mi tưởng, lôi văn đích xác lưu tại chỗ đó chiếu cố hắn, nếu huyền ca ca cũng bảo đảm hắn không có việc gì nói, nàng cũng nên đi về trước. Bằng không sơ nguyệt cùng mình châu tỷ đều phải lo lắng. Vì thế, bọn họ lúc này mới ngồi trên hồi thanh dương phi cơ. Hồi thanh dương là ngày kế buổi chiều. Một chút phi cơ liền nhìn đến Lý Minh Huân mang theo Minh Châu, Sơn Nguyệt tới đón nàng. Sơn Nguyệt nhìn đến chính mình, chiều chính mình chạy tới vọt tới trong lòng ngực. Tiểu mễ, ta rất nhớ ngươi a Sơn Nguyệt ôm đồ mi cổ nói. Ta cũng tưởng ngươi, Sơ Nguyệt, rất tưởng. đồ mi thân thân Sơn Nguyệt gương mặt, ngươi ở nhà ngon sao. Có hay không hảo hảo chiếu cố mụ mụ. Ta đương nhiên thứng ngoan. Sơ Nguyệt nói, ta có cấp mụ mụ làm việc nhà, còn sẽ làm massage xa. Sơn Nguyệt thật sự thứng ngoan. minh châu chậm rãi đi tới nói tiểu mễ cảm ơn ngươi ngươi đối sơ nguyệt làm ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi nếu không phải ta sơ nguyệt cũng sẽ không bị bắt cóc lại nói ta là sơ nguyệt là gì không phải sao minh châu tỉ chúng ta chi gian còn dùng nói cảm ơn a đồ mi nói lý minh huân ở minh châu bên người xem đồ mi khi càng là vẻ mặt cảm kích hắn muốn gì cũng muốn cùng tự huyền lại đây nhưng tự huyền nói hắn có thể giải quyết làm hắn ở thanh dương chờ tin tức sự tình lần trước hắn thật sự có rất lớn xúc động cảm thấy chính mình đối đồ mi đích sắc có rất nhiều hiểu lầm mà nàng có thể như vậy vì sơ nguyệt cũng làm hắn phi thường cảm động đại gia trước lên xe đi lên xe sau bàn lại tự treo ở bên cạnh nói đinh khang thái cũng phái người tới đón chính mình bọn họ ra tới khi hắn liền trước cùng bọn họ từ biệt ngồi trên xe đồ mi liền cười vẫn là chúng ta đại thanh dương tốt nhất ta cũng không phải là sao về sau không được lại chạy loạn minh châu nói Đặc biệt là ngươi còn mang thai, ta xem ngày mai đến đi bệnh viện làm một chút sản kiểm. Đồ mi gật gật đầu, ừ, ta đều nghe các ngươi. Tự huyền cùng Lý Minh Huân ở phía trước, xem đồ mi vui vẻ giống chỉ lười biếng miêu mễ, không khỏi cũng cười. Về đến nhà, đồ mi tắm rồi thay đổi quần áo liền ngủ đi. Tự huyền kỳ thật tích rất nhiều công tác, buổi chiều tiếp thông điện thoại liền đi công ty. Chờ đồ mi tỉnh lại khi, đã là buổi tối, nàng đói đầu nặng chân nhẹ, ra khỏi phòng khi Minh Châu vừa lúc ở phòng bếp ra tới. Tỉnh, đói bụng sao? Ta nấu cháo. Minh Châu nói. Thật tốt quá, Minh Châu tỉ. Đố Mi qua đi ôm một chút Minh Châu, nàng chính đói hoảng. Đố Mi ăn một chén lớn cháo cùng không ít tiểu thái, cảm thấy no rồi mới thỏa mãn sờ sờ bụng. Nàng bị trở thành tiểu chư dưỡng gần nửa tháng, hiện tại thời tiết cũng ấm áp, nàng bụng cũng càng lúc càng lớn, hiện tại không lưng đều có chút khó khăn. Tiếp theo, nàng nhận được Bạch Vũ Phong điện thoại, Bạch Vũ Phong muốn gặp nàng. Đố Mi thực nghi hoặc. Nữ nhân này là Bạch Lâm Phong tỷ tỷ nghe nói còn đối chính mình ra lão công rất là thèm nhỏ dãi, nàng muốn gặp chính mình khẳng định không có hảo ý bất quá nàng vẫn là đi gặp, buổi chiều vốn dĩ cũng không có gì sự. Ước hảo nhà ăn, đồ mi đi khi Bạch Vũ Phong đã tới rồi. Đinh tiểu thư mời ngồi. Bạch Vũ Phong đối đồ mi vẫn là cực khách khí. Đồ mi ngồi xuống, xin hỏi tìm ta có chuyện gì sao? Nga, ta muốn biết ta đệ đệ hiện tại ở đâu? Bạch Vũ Phong hỏi, theo ta được biết. Hắn là cùng các ngươi một khối đi ra ngoài, vì cái gì ngươi đã trở lại hắn hiện tại còn không có trở về. Bạch Lâm Phong hiện tại còn không có trở về. Đỗ Mi rất là khiếp sợ. Đúng vậy, ta liên hệ hắn cũng liên hệ không thượng. Bạch Vũ Phong nói, ngươi có thể hay không nói cho ta, các ngươi đi miến điện phát sinh chuyện gì. Ta đệ đệ, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Đỗ Mi có chút hỗn loạn, tính tính thời gian từ mẹ đã lẩy đến Singapore lại về nhà, này đều hơn phân nửa tháng đi qua. Theo lý thuyết Bạch Lâm Phong không nên còn không trở lại mới là. Hắn ở Nam Tang bị thương, muốn trước dưỡng thương, chúng ta sớm một bước trở về. Đỗ Mi nói, ta cho rằng hắn đã sớm đã trở lại. Vừa nghe Bạch Lâm Phong bị thương, Bạch Vũ Phong cấp nhảy dựng lên, tại sao lại như vậy đâu? Hắn bị thương ngươi đem hắn ném chỗ đó chính mình đã trở lại. Hắn vì cái gì sẽ bị thương, không phải là bởi vì ngươi Đinh tiểu thư ngươi đi. Đỗ Mi vốn đang lo lắng Bạch Lâm Phong, vừa nghe Bạch Vũ Phong nói lời này, trong lòng cũng không vui. Liền nói, như thế nào kêu bởi vì ta? Là chính hắn cùng người đánh nhau, tập người khác tượng Phật bị bắt đi khi bị thương. Nói nữa, ta sẽ đi Miến Điện khi bị ngươi đệ đệ bắt cóc quy hiếp đi, ta vì cái gì không thể về trước tới đâu. Đinh Tiểu Thư, ý của ngươi là ta đệ đệ còn ở Miến Điện. Bạch Vũ Phong nghe lời này, áp xuống tức giận hỏi. Ta không biết, ta quay đầu lại làm người hỏi thăm một chút. Đồ Mi nói, Đinh Tiểu Thư, ngươi tốt nhất chờ mong ta đệ đệ chuyện gì đều không có. nếu không nói chuyện này chỉ sợ không dễ dàng như vậy xong việc bạch vũ phong mang theo cảnh cáo nói ngươi đệ đệ lớn như vậy người bên người còn có tùy tùng đi theo hắn có thể có chuyện gì nói nữa ngươi đệ đệ sinh tử cũng không cần phải ta tới phụ trách ta không trách hắn bắt cóc ta đến miến điện ngươi ngược lại quái đến ta trên đầu bạch tiểu thư ngươi này cường đạo lo dịp cũng thật khôi hài Đỗ mi nói xong đứng dậy xin lỗi ta còn có việc trước xin lỗi không tiếp được đinh đồ mi bạch vũ phong thấp mắng một tiếng trong thanh âm là nồng đậm tức giận ngươi cùng tự huyền đối ta đệ đệ đủ loại tính kê ta đều nhớ kỹ nếu ta đệ đệ xảy ra chuyện ta sẽ không buông tha các ngươi Đỗ mi hừ một tiếng trong lòng kỳ thật cũng có chút lo lắng bạch lâm phong chính như vậy tưởng nên diện đi tới một người cao lớn nam nhân nam nhân ăn mặc màu trắng tây trang một tay cắm ở túi gáo tây trang đi nhanh hướng bọn họ bên này đi tới là huyền ca ca Đỗ mi vốn dĩ thật cao hứng đương này nam nhân đến gần lúc sau nàng mới kinh ngạc phát hiện không phải này nam nhân có phân giống tự huyền nhưng là mặt bộ tương đối cứng đờ ánh mắt cũng không có tự huyền lạnh leo co thần bất quá là hưởng có này biểu lớn lên giống tự huyền nam nhân bạch tỷ kia nam nhân đi tới khi thanh âm ôn nhu ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú bạch lâm phong thanh âm kia giống như bọc bơ giống nhau đem đổ mì ghê tẩm một phen một cái giống nhau huyền ca ca nam nhân cùng bạch vũ phong như thế chi thục ân ngươi đã đến rồi Bạch Vũ phong đối này nam nhân ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, một bộ cao lãnh bộ dáng, sau đó cùng Đồ Mi giới thiệu, ta tới giới thiệu một chút, Đinh Tiểu Thư. Đây là ta tiểu bạn trai Tư Tuyên, A Tuyên, cùng Đinh Tiểu Thư Vân An. Đinh Tiểu Thư, Ngươi Hảo. Tư Tuyên Triều Đồ Mi vươn tay tới, này tay trắng non thon dài, tay hình cùng tự huyền rất giống, nhưng là màu da lại có chút bất đồng. Đồ Mi nghe này nam nhân kêu tên của mình lại bị ghê tẩm một lần, nghe tới hắn kêu Tư Tuyên khi, ngập trời lửa giận trào ra tới. Thư tuyên, tự huyền, như vậy gần âm, thật lạ như thế trùng hợp sao. Hơn nữa này nam nhân, lớn lên như thế giống huyền ca ca, liền thanh âm đều cố tình học giống. Nàng túi đầu, nhìn đến này nam nhân ngón trỏ khớp xương chỗ có một đạo nho nhỏ vết sẹo, chỉ là này đạo vết sẹo tương đối thiện một ít. Huyền ca ca tay phải ngón trỏ khớp xương chỗ cũng có vết sẹo, trong lúc nhất thời nàng khí chút phát run. Muốn nàng cùng người nam nhân này bắt tay, nàng ngại ô huế tay mình. Đinh tiểu thư, làm sao vậy? Ngươi cảm thấy ta chọn nam nhân ánh mắt thế nào? Bạch Vũ Phong cười như không cười hỏi nàng, mà tư tuyên ở bên người nàng, giống như một cái sùng vật giống nhau đối nàng túi đầu áp thai. Đố mi nhìn nữ nhân này, chỉ cảm thấy nữ nhân này thiệt tình quá biến thái, nàng là từ đâu nhi tìm được một cái cùng huyền ca ca giống như nam nhân. Chẳng ra gì. tưởng có túi ra mà thôi. Đố mi đáp lại. Sẽ sao? Kỳ thật ta tuyên rất lợi hại, lớn lên xoái, tuổi trẻ lại nghe lời, không có một chỗ không phù hợp tâm ý của ta. Ta thật là thực thích hắn. Bạch Vũ Phong nói, vốt kia tư tuyên khuôn mặt cười nói. Đỗ Mi chỉ cảm thấy thật sâu bị nhục nhã, nữ nhân này qua biến thái, nàng ở hướng nàng thị uy. Nàng không chiếm được tự huyền, chính là nàng có thể thu thập một cái cùng tự huyền trường giống nhau như lúc nam nhân đương nam sủng. Đậu má. Cái này biến thái lão bà. Bạch Tiểu thư, ta kiến nghị ngươi mau chân đến xem bác sĩ. Đỗ Mi giận cực phản cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi lo lắng ngươi tinh thần xuất hiện hỗn loạn dẫn tới coi ảo tưởng chứng, ngươi không chiếm được trên thế giới tốt nhất, vì thế tìm một cái phòng chế ngụy kém sản phẩm tới lừa mình dối người. Không nghĩ tới, hàng giả hàng kém trung quy là hàng giả hàng kém, phòng lại giống như cũng là cái giả. Chân chính tốt cái kia, ngươi liền tính lại có tiền lại có quyền lại có mỹ mạo, cũng không chiếm được, đây là cỡ nào bi ai đâu. Vẫn là tỉnh tỉnh đi. Đố mi nói xong, lúc này mới xoay người đi rồi. Bạch Vũ Phong nghe lời này, khí toàn thân phát run. Bạch tỷ, bên người nàng Tư Tuyên thanh âm ôn nhu kêu nàng. Bạch Vũ Phong quay đầu xem gương mặt này, gương mặt đích sắc cực kỳ giống Tự Huyền, nhưng là kia cứng đờ da trắng, lỗ trống không có gì, ánh mắt đều rõ ràng ở trào phúng nàng. Người nam nhân này vĩnh viễn không có khả năng cùng nàng muốn nhất nam nhân so, trước 550 không thể vẫn luôn nghỉ lại. Đỗ Mi thấy xong Bạch Lẫm Phong liền đi bàn cổ Tự Huyền. Gần đây Tự Huyền vội thực, Hoa Dương Ngân Hàng rất nhiều nghiệp vụ còn cần hắn trình lý, hắn lập tức còn phải đi công tác một chuyến. Đồ mi đến lúc đó đường bí thư tới đón nàng, vị này tự thái thái hiện tại một chút chậm trễ không được, nhìn nàng này bụng liền có chút dò người. Nàng mang thai đã 23 chu, bụng nhỏ đã hoàn toàn nô lên, đi đường cũng chậm gì gì. Bất quá đồ mi đảo cũng là một cái thực thời thượng thai phụ, một kiện màu trắng lót nền sam đáp màu làm nhà táo dệt kim hở cổ, phía dưới ăn mặc màu trắng thai phụ chuyên dụng tùng eo chân nhỏ quần, dẫm lên màu trắng bình đế đơn dép lê. Nơi đi đến, vẫn là có thể hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Cái gọi là cây mẹ, đó là đồ mi như vậy, mang thai một chút không có ảnh hưởng nàng diện mạo, thậm chí làm nàng càng mỹ càng động nhân, toàn thân còn tản ra mẫu tính quan mang, kia hơi hơi mỉm cười liền làm người không rời được mắt. Tự huyền còn ở mở họp, chỉ sợ ngươi phải đợi một lát. Đường bí thư kéo nàng tiến thang máy khi nói. Không quan hệ, ta chờ hắn đi. Đồ mi cũng dự đoán được hắn sẽ rất bận, đảo không tự biết để ý. Tới rồi tự huyền văn phòng, đồ mi lại cấp bạch lấm phong gọi điện thoại, vẫn như cũ đánh không thông. sẽ không thật sự xảy ra chuyện đi Đỗ Mi trong lòng lo lắng, nàng cũng không chú ý bên kia tin tức. Kỳ thật bên kia tin tức vốn dĩ cũng không lưu thông, thật giống như nam tang bên kia rối loạn, quốc nội bên này nhi là một chút ít tin tức đều không có. Đỗ Mi đợi gần một giờ, Tự Huyền từ trở về, nhìn đến nàng ngồi ở trên sofa đọc sách, hắn làm thuộc hạ đi xuống, toàn đi đến Đỗ Mi bên người. Hôm nay như thế nào lại đây? Tự Huyền hỏi. Lôi Văn cùng ngươi liên hệ sao? Đỗ Mi hỏi. Lôi văn đã hỏi Singapore. Phương huyền trả lời. Kia Bạch Lâm Phong đâu? Đố mi vội hỏi. Lôi văn cùng ta nói, hắn cùng Bạch Lâm Phong cùng nhau đến Singapore. Lúc sau lôi văn cùng Bạch Lâm Phong chia tay, đến nơi hắn lại đi đâu nhi liền không thể hiểu hết. Tự huyền hướng như mày, ngươi như thế nào đột nhiên lại hỏi Bạch Lâm Phong. Ta hôm nay thấy hắn tỉ tỉ Bạch Vũ Phong, nàng nói trắng ra Lâm Phong còn không có trở về. Đố mi có chút sốt ruột, bắt lấy tự huyền cánh tay, Bạch Lâm Phong thật sự không có việc gì sao. Ngươi không tin ta. Tự huyền đối nàng hỏi như vậy chính mình rất là bất mãn. Tiểu mễ, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi sẽ không gặp ta. Đố mi lập tức nói, lôi văn là khi nào hồi Singapore. Hắn khi nào cùng bạch lấm phong phân tay. Hẳn là hai ngày trước. Tự huyền trả lời, lôi văn nói trắng ra Lẫm phong vừa đến Singapore liền có người tới đón. Tiếp đón không đánh người liền đi rồi. Kia hắn hẳn là đã trở lại mới là A. Đố mi lẩm bẩm nói nhỏ. Cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng những việc này, Bạch Lâm Phong người này tự do quán, có lẽ hắn không tính toán lập tức về nhà, cho nên Bạch Vũ Phong không biết. Lại nói, Bạch Vũ Phong ngươi cũng không cần thiết nhiều thấy. Nhắc tới Bạch Vũ Phong tên này, tự huyền nhíu một chút mi. Nhắc tới đến Bạch Vũ Phong, Đồ Mi nghĩ đến chính mình hôm nay nhìn thấy Bạch Vũ Phong nam nhân kia, liền từng trận lê tưởng. Ta biết rồi, bọn họ tỷ đệ kỳ thật cũng cùng ta không có quan hệ. Đồ Mi nói, biết liền hảo. Tự huyền xoa bóp nàng mặt. Ngươi nên nhọc lòng chính là ngươi trong bụng bảo bảo, ta nhi tử. Ta biết, hiện tại ngươi trong mắt chỉ có ngươi nhi tử. Mỗi ngày buổi tối trở về, hắn đều phải dán trên bụng cùng con của hắn nói một lát lời nói. Đặc biệt là mấy ngày hôm trước, nàng cái bụng động một chút. Hắn giống phát hiện tân đại lục giống nhau, phi thường kinh hỉ, tổng muốn sờ nàng bụng đối nhi tử nói tốt lâu, tựa như một cái quá hài tử. Đỗ mi thật sự không nghĩ tới tự huyền cũng sẽ con này một mặt, nàng cảm thấy chính mình kỳ thật không phải rất biết làm một cái mụ mụ. nhưng là huyền ca ca chưa chắc sẽ hắn tính cách vốn dĩ liền rất nội liêm một trọng sơ nguyệt là đại hải tử hắn sẽ cùng nàng thân cận nếu là nàng sinh hạ một cái em bé hắn sẽ ôm hải tử sao nàng thậm chí không thể tưởng tượng huyền ca ca ôm hải tử sẽ là thế nào chính là đương hắn rắn ở nàng cái bụng thượng nhẹ dọn cùng nhi tử chào hỏi khi nàng cảm động dối tinh rối mù nàng lập tức cảm thấy huyền ca ca về sau nhất định là một cái phi thường đủ tư cách ba ba tự huyền xem nàng ngạo kiệu bộ dáng không khỏi cười Hắn méo tay nàng tâm, ta lập tức đến đi công tác một chuyến, lần này ta không mang theo đường bí thư, có chuyện gì ngươi đều tìm nàng. Biết, ngươi chừng nào thì đi. Đi công tác sự, tự huyền phía trước đã cho nàng đánh quá dự phòng châm, hiện tại nghe cũng không cảm thấy khó chịu. Hôm nay buổi tối phi cơ, hiện tại chúng ta về nhà, ta thu thập một chút đồ vật. Tự huyền nói, muốn đi công tác mấy ngày a? Đố mi vừa nghe buổi tối liền đi, vẫn là luyến tiếc ca đặc biệt là hiện tại, nàng thật sự thực ý lại hắn. Ta tranh thủ nửa tháng trong vòng, vội xong hoa dương ngân hàng sự tình, ta lại không cho chính mình đi ra ngoài, bồi ngươi đến hải tử sinh ra. Tự huyên nói, hiện tại bận rộn, hắn chính là hy vọng có thể có nhiều hơn thời gian có thể bồi nàng. Ngươi vẫn là đem đường bí thư mang lên đi, ít nhất ở sinh hoạt thượng nàng cũng có thể chiếu cố một vài. Đồ Mi nói, nàng cùng đường bí thư quan hệ thực tiết, chính mình vẫn là thực kiên tâm. Không cần, lần này ta sẽ mang trợ lý đi, ta sinh hoạt chính mình cũng có thể xử lý. Tự huyền nói, hảo, chúng ta về nhà đi. Tự huyền thu thập đồ vật, mang theo ái thê về nhà. Về đến nhà, đồ mi lập tức cùng ra chính a Di thương lượng buổi tối thức đơn, huyền ca ca buổi tối muốn đi, nàng tưởng trầu này phong phú một ít. Nhưng thật ra tự huyền nói đơn giản cơm nhà liền có thể, hắn kỳ thật là một cái rất đơn giản người, thức ăn thượng đơn giản cơm nhà là có thể thỏa mãn hắn. Đồ mi bắt đầu cho hắn sửa sang lại hành lễ, mỗi ngày xuyên áo sơ mi, tây trang quần dài, cà vạt, lanh kẹp, quần lót. Nàng đều nhất nhất phân loại phóng hảo. Khăn lông, vớ, một cái cái túi nhỏ trang ý để dự mang. Nàng không thể ngồi xuống xuống, liền chính mình ngồi trên giường đem đổ vật trang hảo. Tự huyền mới vừa một đám bảy biện đến hành lễ dương trung, Chờ hành lễ thượng nhạc hảo, đỗ mi ngồi xem hành lễ dương phát ngốc. Làm sao vậy? Tự huyền ngồi vào bên người nàng. Luyến tiếp ngươi. Đố mi nói xong, gợi lên cổ hắn đem hắn ôm gắt gao. Tự huyền ôm sát nàng, ta thực mau trở về tới. Mỗi ngày buổi tối 9 giờ gọi điện thoại về đến nhà máy bàn, không thể ta không ở nhà liền suốt ngày chơi di động. Biết, ta không chơi di động. Nàng hiện tại đọc sách nghe âm nhạc tương đối nhiều. Không chơi liền hảo. Tự huyền thân thân nàng nhĩ tiêm, nghe được ra chính á di kêu ăn cơm, hai người mới đi ra ngoài. Minh Châu đem sơ nguyệt cũng tiếp đã trở lại, Minh Châu vốn dĩ có chuyện tưởng cùng đồ mi nói, kết quả vừa thấy tự huyền cầm hành lễ dương đến phòng khách, vừa hỏi hắn muốn đi công tác, liền nói cái gì cũng chưa nói. Sơ Nguyệt, ta lần này đi Nhật Bản, ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật nói cho ta, ta mang về tới cấp ngươi. Tự huyền đối Sơ Nguyệt nói, thật vậy chăng? Có lễ vật Sơ Nguyệt đương nhiên vui vẻ nha, nghe ánh mắt sáng lên, dùng sức suy tư sau liền nói, ta còn không có tưởng hảo. Hảo, ngươi chậm rãi tưởng, nghĩ kỹ rồi cho ta gọi điện thoại. Tự huyền nói, hảo, cảm ơn huyền thúc thúc. Sơ Nguyệt nói xong, lập tức lại bổ một câu, huyền thúc thúc, ngươi đi công tác, ta sẽ tưởng nhầm ngươi. Tự Huyền nghe lời này cười, "Sơ Nguyệt thật là chi kỷ tiểu đạo đông, một câu nói hắn phi thường hưởng thụ." Ăn xong cơm chiều, Tự Huyền trợ lý tới đón hắn, Đồ Mi muốn đưa hắn xuống lầu, hắn kiên trì không chịu. Ta cơm nước xong tiêu tiêu thực." Đồ Mi nói, "Vậy được rồi." Tự Huyền đành phải đồng ý. "Ta cùng Tiểu Mễ cùng nhau, trong chốc lát buổi Tiểu Mễ đi lên." Sơ Nguyệt nói, "Sơ Nguyệt, ngươi thật ngoan." Tự Huyền là thật thích Sơ Nguyệt, rất tinh tế cũng thực chi kỷ, biết chiếu cố Đồ Mi. Tới rồi dưới lầu, tự huyền trợ lý vội vàng lấy tự huyền hành lễ đến xe cốt xe, có lễ phép cùng đồ mi vấn an. Đồ mi không tha ôm hắn, bên ngoài cẩn thận. Ta sẽ, không cần lại phía dưới lâu lắm, đi một lát liền đi lên. Tự huyền hơi hơi đẩy ra nàng, thân thân nàng phát, ta tới rồi cho người tin tức. Ấn ơn, đồ mi vẫn là không tha, liền cảm thấy nàng này phải đi chính mình giống như cũng không trọng tâm giống nhau, tâm cũng muốn bị hắn mang đi. Tự huyền than nhỏ thức, lần này đi công tác là cần thiết. Nếu không phải phi tất yếu đi công tác, hắn đều sẽ làm cấp dưới đại lao. Tự tổng, chúng ta đến đi rồi, bằng không không đuổi kịp phi cơ. Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở. Sơn Nguyệt, giúp ta chiếu cố tiểu mễ, hảo sao? Tự huyền buông ra đồ mi, đối bên cạnh Sơn Nguyệt nói. Ta sẽ, huyền thúc thúc, ngươi trên đường cẩn thận. Sơn Nguyệt nghiêm túc gật đầu, nói. Hảo, tự huyền lúc này mới lưu luyến không rời cùng đồ mi cùng Sơn Nguyệt cáo biệt. Đồ mi đứng xa xa nhìn xe rời đi. Mới cùng Sơn Nguyệt xoay người đi vào. Tiểu mễ, ngươi hiện tại biến hảo dính người Nga. Tiến thăng máy khi, Sơn Nguyệt đối đổ mi nói. Thật sự sao? Nàng cũng cảm thấy là, theo mang thai thời gian biến trường, nàng giống như nào đó tâm thái đều thay đổi, nàng trọng tâm cơ hồ tất cả đều ở tự huyền trên người. Nay không, hắn vừa ra kém, nàng liền cảm thấy không có trọng tâm dường như. Thật sự, ngươi trước kia đều không như vậy. Trước kia ngươi đem ta phóng gởi nuôi gia đình khi còn thường nói, Sơn Nguyệt. ngươi không thể quá dính người. Chúng ta nữ hải tử muốn càng độc lập, muốn càng chiếu cố chính mình, bởi vì mỗi người đều có mỗi người sự tình làm. Sơ Nguyệt học đồ mi ngữ khí cùng thần thái học Duy Diệu Duy Tiếu. Đỗ Mi nghe cười, sơ sơ năng đầu. Lên lầu sau, Minh Châu đã tắm rửa xong ở phòng nội, nghe được mở cửa thanh ra tới. "Sơ Nguyệt, mau đi tắm rửa, tắm rửa xong ngươi còn muốn làm bài tập." Minh Châu đối Sơ Nguyệt nói. "Tuất, mụ mụ. Sơ Nguyệt thực nghe Minh Châu nói, Lập tức chạy phòng lấy quần áo tắm rửa đi. Minh Châu tỷ, ngươi là không có chuyện cùng ta nói. Đố mi kỳ thật có chú ý tới Minh Châu hai ngày này tựa hồ có tâm sự, muốn nói lại thôi bộ dáng. Minh Châu than nhỏ, ta không có gì, ta vốn dĩ muốn không cần dọn ra đi trụ. Vì cái gì muốn dọn ra đi trụ? Đố mi lập tức hỏi. Chúng ta vẫn luôn như vậy trụ cùng nhau cũng không tốt. Minh Châu nói, ngươi cùng A huyền cũng có chính mình sinh hoạt, về sau có hải tử càng không giống nhau. ta gần nhất muốn nhìn một chút phòng ở, tưởng mua bộ thích hợp trụ ly ta đơn vị cũng gần. Đố mi vừa nghe hơi như mi, kỳ thật chúng ta nơi này rất đại, huyền ca ca mua một bộ biệt thự đâu, nói chờ ta sinh hải tử liền trụ qua đi, bên kia nhi so nơi này lớn hơn, tuyệt đối đủ trụ. Liên tính, liên tính ngươi thật sự muốn dọn ra đi, trong thành thành còn không đâu, hoàn toàn có thể ở. Tiểu mễ, ta không thể vẫn luôn nghỉ lại ngươi, ta cũng muốn thử bắt đầu ta chính mình sinh hoạt. Minh Châu nói, mươi 551 lại đủ phải. Vậy ngươi nhìn chúng chỗ nào phòng ở? Lý Minh Huân biết ngươi muốn mua phòng sự tình sao? Đố mi nghe nàng nói như vậy, đành phải hỏi. Hắn biết, hắn nói hắn cũng cho ta lưu ý. Minh Châu nói. Vậy được rồi, tìm phòng ở khẳng định không phải một chốc, nếu không chưa ở, đợi khi tìm được phòng ở lại nói, được không Minh Châu tỷ Đố mi không miễn cưỡng Minh Châu. Minh Châu tỷ tuy rằng tính tình ôn nhu kỳ thật trong xương cốt vẫn là hảo cường mà quật cường. Nàng quyết định sự tình. Chỉ sợ không ai có thể thay đổi được nàng Ân, Minh Châu gật gật đầu Hiện tại tự huyền đi công tác Đồ Mi một người ở nhà Nàng cũng không yên tâm Đồ Mi an tâm ở nhà dưỡng thai Lại nhận được Kim Linh điện thoại Thai phụ ra tới ăn cơm sao Ta mời khách Kim Linh ở trong điện thoại nói Đồ Mi chính nhàm chán đâu Nàng cũng không cần đi công ty Mỗi ngày ở nhà nhìn xem thư Nghe một chút âm nhạc Có đôi khi đi ra ngoài đi lại đi lại Rất là thanh nhàn vừa nghe có người thỉnh ăn cơm lập tức đồng ý người ở nhà sao vì chiếu cấu ngươi thai phụ thân phận ta trong chốc lát tới đón ngươi kim linh nói cảm ơn a Đỗ my cúp điện thoại lập tức đi thay quần áo trơ nang đổi hảo quần áo kim linh đã ở dưới lầu tới mở ra một chiếc đen như mực quy bảy Audi xe trong xe ghế sau an toàn ngồi ghế ngồi hai cái hoa hoa hai cái nữ hải tử ăn mặc xinh đẹp váy xứng màu trắng lệ thịnh vờ ớt hồng nhạt dày nhỏ chắc xinh đẹp bím tóc Nhìn đến nàng khi, trong miệng một lời kêu, đình a di hảo. Kim Kim, bạc bạc, các ngươi hảo. Đố Mi vừa nghe này mềm mãi manh manh kêu chính mình tâm đều hóa, Kim Linh này đối nữ nhi thật sự là đáng yêu. Đố Mi ngồi ở ghế phụ, hệ thượng đai an toàn. Ngươi này đối nữ nhi càng ngày càng đáng yêu. Đỗ Mi nói, kia đương nhiên, cũng không hỏi là ai nữ nhi. Kim Linh tử kính chiếu hậu xem nữ nhi, bạc bạc, không được cắn chính mình nút thắt. Kim Kim, đem mội mội trong miệng nút thắt lấy ra tới. Mụ mụ. Kim Kim đem mội mội trong miệng nút thắt lấy ra tới, sau đó tìm được nàng núm vũ cao su tắt thượng. Kim Kim thật hiểu chuyện. Đố mi xem Kim Kim rất có tỷ tỷ bộ dáng, chính mình rõ ràng là cái tiểu hoa nhi, lại nghiêm trang cấp mội mội đem xinh đẹp váy kéo hảo. Nàng nghịch ngậm thời điểm ngươi không biết, tính cách bá đạo thực, khi dễ khởi mội mội thời điểm một chút không lưu tình. Kim Linh cười nói. Ta mới không có. Mặt sau Kim Kim đại khái biết nói chính mình, hơn nữa biết không phải lời hay, lập tức lớn tiếng phủ nhận. đừng cho là ta không biết ngươi đem qua trộm ăn mội mội mãi mãi kết quả còn đem bình sữa rớt trên giường lậu ướt khăn trải giường còn đem mội mội lậu khóc nay còn không quan trọng cuối cùng còn chạy tới cùng ta cáo trạng nói mội mội uống mãi mãi đem khăn trải giường lậu ướt kim linh nói tới đây liền có chút sinh khí xem nữ nhi đôi mắt mở to đại đại tức giận chính mình chừng chính mình còn không biết xấu hổ chúng ta ngươi dám nói ngươi không có làm sao kim linh một chút không cho nữ nhi mặt mũi. Đỗ mi xem này hai mẹ con ở chung Thiếu chút nữa cười hút không khí, này tiểu nha đầu quá đáng yêu. Hôm nay nghĩ như thế nào muốn mời ta ăn cơm a? Đố mi không khỏi hỏi. Kim Linh đang muốn nói, xem mặt sau ngồi hai tiểu quỳ đầu, liền nói, trong chốc lát ăn cơm khi lại liêu. Đố mi trong lòng lột bột một chút, nàng biết Kim Linh vẫn luôn ở vội vàng ly hôn sự tình, lập tức không hề nhiều lời. Kim Linh chọn một nhà phong bình không tồi nhà ăn Trung Quốc, các nàng đến lúc đó đồng khả hân cùng Cao Di Thục đã tới rồi. Rốt cuộc nhìn đến ngươi. Cao Dĩ Thục nhìn đến Đồ Mi, ánh mắt rừng ở nàng trên bụng nhỏ, ngươi bụng cư nhiên lớn như vậy. Đều năm cái nhiều tháng mau 6 tháng, có thể không lớn sao. Đồ Mi nói. Bất quá Đồ Mi, ngươi trừ bỏ bụng địa phương khác tựa hồ cũng chưa như thế nào mập lên Đồng Khả hơn đánh giá Đồ Mi, ngươi nha, thật là đẹp nhất thai phụ. Đồ Mi biết Đồng Khả hơn cũng không phải là nói đỉnh hót xã giao lời nói, lời này thiệt tình, liền lập tức Cao hứng lên, cảm ơn. Cao Dĩ Thục làm Đồ Mi ngồi xong, chính mình ngồi vào bên người nàng. Kim Linh làm phục vụ nhân viên làm ra hai cái nhi đồng ngồi ghế. Ta không cần. Giang Kim Kim nghiêm trọng kháng nghị, bạc bạc mới là tiểu hài tử, ta trưởng thành, ta muốn ngồi đại nhân giống nhau ghế dựa. Kim Linh hừ lạnh một tiếng, tiểu quỷ đầu nhỏ mà lanh. Nhưng nàng vẫn là đồng ý, chỉ làm bạc bạc ngồi ở nhi đồng ngồi ghế. Chúng ta điểm cơm, ngươi nhìn xem các ngươi còn muốn thêm cái gì. Đồng Khả Hân nói, các ngươi điểm liền có thể, chúng ta đều không chọn. Đồ Mi nói, đồ ăn lên đây. đồng khả hơn điểm đậu hủ nấu cá canh nấm lát thịt bông cải xanh dưa leo tôm bắp vỏ đây đều là tiểu hài tử có thể ăn mặt khác đó là rau thơm thịt bò một phần da giòn vịt quay thịt kho tàu hoàng vị tiêu trở. nơi này đồ ăn đều làm không tồi hơn nữa chủ đánh cơm nhà phân lượng đủ bán tương xinh đẹp hương vị cũng không tồi đồ ăn vừa lên tới kim linh liền bắt đầu cấp hai cái nữ nhi quay cơm cũng may kim kim 6 tuổi chính mình có thể ăn cơm giang kim kim thực muốn cường tự xưng đại nhân Sau đó nói đại nhân mới không cần đủ cơm, chính mình bưng chén, liền bẹp ăn cơm. Bạc bạc cũng thường ngoan, nhìn đến tỷ tỷ ăn cơm lợi hại như vậy, nàng cũng ngoan ngoan từng ngụm ăn. Này hai ma tinh tốt nhất chính là ăn cơm không cần ta phát sầu. Kim Linh nói, sẽ đúng hạn ăn cơm tiểu bằng hữu chính là ngoan ngoan tiểu bằng hữu Đồ mi cười nói, đúng vậy, ta đặc biệt ngoan. Kim Kim lập tức nói, ta cũng là. Bạc bạc cũng lập tức nói, đem cơm ăn xong, nói nữa. Kim Linh lại uy nữ nhi một ngụm. Hai tiểu hài tử đem cơm ăn xong, Kim Kim nắm bạc bạc đến nhà ăn khu trò chơi thiếu nhi đi chơi. Bên kia có nhảy nhảy giường, còn có tiểu bàn đu dây văn trượt, rất nhiều tiểu bằng hữu đều ở đảng kia chơi. Ta trước hai ngày rốt cuộc đem ly hôn thủ tục cấp làm, cho nên hôm nay xem như chúc mừng ta thành công ly hôn. Kim Linh xem hai cái nữ nhi tránh ra, lúc này mới nói, đến cảm ơn Nhưng Hân, bằng không thật không thể như vậy thuận lợi. Kim Linh nói, Tạ gì à? Đồng Khả hân nói. vốn đang có thể tranh thủ càng nhiều ích lợi. Như vậy đã thực hảo, ta có hai cái nữ nhi cũng đủ. Kim Linh thỉnh thoảng nhìn xem nhi đồng khu hai cái nữ nhi. Ngươi muốn hai cái nữ nhi, ngươi còn muốn dưỡng các nàng A, ngươi hiện tại bắt đầu công tác sao? Đồ Mi nói, tạm thời còn không tính toán công tác, bạc bạc rất nhỏ, tuy rằng đưa nhà trẻ ta phải mỗi ngày đón đưa, Kim Kim mới vừa thượng năm nhất, ta cũng không thể điếu đã nhẹ tâm. Bất quá Giang Liêm cho ta một bộ 180 bình phong ở. Còn có vừa rồi ta khai 120 vạn xe, trừ bỏ ly hôn khi dùng một lần cho ta 200 vạn ngoại, mỗi tháng sẽ cho hai cái nữ nhi bốn vạn khối sinh hoạt phí. Kim Linh nói. Đỗ Mỹ ngẩn ra, nói như vậy Kim Linh cho dù không tìm công tác, cũng có thể sinh hoạt không tồi. Giang ra như thế nào liền đồng ý ngươi tới nuôi nấng hai cái nữ nhi? Cao Dĩ thục hỏi. Cuối cùng là Giang Liêm đồng ý, hắn ba mẹ một lòng muốn tôn tử, ta mang đi hai hải tử, phương tiện hắn tìm nhà tiếp theo cho hắn sinh nhi tử. Kim Linh trả lời, thật không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên còn có như vậy trọng nam khinh nữ người. Đồ Mi nói, loại chuyện này rất nhiều. Nhưng hơn nói, đừng nhìn hiện tại nói nam nữ bình đẳng, kỳ thật thế hệ trước thậm chí là chúng ta này đồng lứa, muốn nhi tử tư tưởng vẫn cứ ăn sầu bén lên dễ. Đồ Mi sờ sờ chính mình bụng, nàng tựa hồ không cùng huyền ca ca tương đối thâm nhập thảo luận quá muốn nam muốn nữ vấn đề, sau lại sản kiểm khi thuận tiện lại hỏi giới tính, biết là nam hài tử lúc sau. Huyền ca ca cũng không có quá lớn phản ứng. Không sai, nam nhân trong xương cốt đều như vậy. Kim linh đảo xem thực hai, Giang Gia không nghĩ muốn nữ nhi ta muốn, Cùng lắm thì ta không kết hôn, nuôi lớn hai cái nữ nhi đủ có thể. Kia không được, ngươi đến lại tìm một cái. Cao dĩ thục cùng đồ mi chăm miệng một lời nói, Chỉ cần tìm được thích hợp, Giống nhau có thể một lần nữa bắt đầu a. Kim linh ha hả cười, không hề nhiều lời. Bốn cái nữ nhân tâm sự tình hình gần đây, Đến là thực thích ý. Đồ mi. Thẳng đến có người đi tới, đánh gãy bọn họ chi gian nói chuyện phiếm. Đỗ Mi vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Nhan Hi. Thật lâu không thấy được nữ nhân này, Đỗ Mi đều phải đem nàng cấp đã quên. Đương nhiên, nàng còn có một thân phận, nàng là huyền ca ca huyết thống thượng mẫu thân. Ngài hảo. Đỗ Mi nhàn nhạt đáp lại. Khoảng thời gian trước tìm ngươi nghe nói ngươi không ở Thanh Dương đi miến điện, đáng giá trở về. Hôm nào, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nhan Hi biểu hiện cùng Đỗ Mi rất quen thuộc bộ giáng nói. Rồi nói sau, ta hiện tại không có phương tiện. Đỗ mi thật sự không nghĩ cùng nữ nhân này liêu, liền nói, ngươi bằng hưu tựa hồ đang đợi ngươi, ta liền không quấy rầy ngươi. Nhan hi nhìn ra chính mình không được hoàn nền, đành phải cùng Đỗ mi nói tai kiến. Ngươi tính toán khi nào muốn hại tử. Đỗ mi hỏi cao dĩ Thục, ta vẫn luôn cũng chưa tránh thai. Lấy thục nói, cũng đi bệnh viện kiểm tra quá, ta cùng long đại ca thân thể đều thực khỏe mạnh, chính là vẫn luôn không hoài thượng. Nàng hiện tại đều có điểm sợ về nhà. Hồi chính mình nhà mẹ đẻ cũng hảo, nhà chồng cũng hảo, lão nhân đều là các loại cho nàng tiến bổ, bổ nàng đều sợ. Loại chuyện này thuận theo tự nhiên, không cần dùng quá lớn áp lực. Đô mi an ủi lấy thủ. Ta cũng là như vậy tưởng. Lấy thủ cười cười, Long Đại ca nói khó được hiện tại hai người thế giới, hẳn là hảo hảo hưởng thụ hạ, nếu là có hài tử, liền không hiện tại hảo quá. Long Đại ca tưởng tương đối khai. Đô mi cười, thấy phía trước này hai cái bạn tốt, nàng trong đầu qua quá, liền nói. hai người các ngươi chung thân đại sự thật muốn hảo hảo giải quyết một chút nếu không giao cho ta đi ngươi một thai phụ ngươi muốn làm sao kim linh cười ta mang theo hai hoa ngươi cảm thấy ta có thể tìm cái dạng gì nói thật tìm cái dạng gì ta đều không yên tâm ta không thể ủy khuất ta hai nữ nhi hiện tại khá tốt ngươi không cần nhọc lòng chính là ngươi liền thanh thản ổn định làm người thai phụ đi đồng khả hơn cũng nói đinh tiểu thư không nghĩ tới chúng ta lại thấy chính trò chuyện lại đi tới hai người Phía trước Bạch Vũ Phong, bên người nàng đi theo đúng là nàng tiểu bạn trai Tư Tuyên. Cao dĩ thuộc bọn họ nhìn đến Tư Tuyên cũng choáng váng một chút mắt, người này cùng tự huyền thật sự quá giống. Nếu không phải khí chất thượng rất có khác biệt, thật sự sẽ cho rằng người này chính là tự huyền. Bạch Tiểu Thư, ngươi hỏi thăm lại đây, Bạch Lâm Phong đã từ miến điện đã trở lại. Đến nơi hắn vì cái gì không trở về nhà, ta liền không thể hiểu hết. đỗ mi nhàn nhạt nói, cho nên, ngươi không cần lại dây dưa ta tới hỏi. Ngươi cho rằng ta hôm nay cố ý ở chỗ này? Bạch Lâm Phong ha hả cười, ngươi suy nghĩ nhiều, ta hẹn bằng hưu ở chỗ này, ta là tới ăn cơm. mươi 552 ta cũng muốn sở. Bạch Vũ Phong kéo tiểu bạn trai từ các nàng này bản chậm rãi mà qua, nàng trải qua đồ Mi Khi, không biết cùng tiểu bạn trai nói cái gì, chỉ nghe được nàng thấp giọng nói, "A Tuyên, ngươi thật ngoan, thật làm ta thích." Tiêu ngữ điệu, nếu nghe không phải đặc biệt rõ ràng, thật sự có thể nghe thành là A Huyền, "Ngươi thật ngoan." Đỗ mi hỏa khí cọ cọ liền lên đây, khí toàn thân phát run, chỉ cảm thấy người này không biết xấu hổ trình độ lại đổi mới chính mình hạ cuối. Người kia là ai a? Như thế nào cùng tự đại ca lớn lên giống như? Cao dĩ thục nhìn đều ghê tởm lông tơ thẳng dựng, một chương lớn lên giống tự huyền mặt lại lộ ra kia ta mặt dày định nọt biểu tình, thật sự là quỷ dị thực. Vị này bạch tiểu thư gần đây ở thanh dương thượng lưu vòng quắt lên một trận gió. Kim Linh nói. Cái gì phong a? Cao dĩ thục vội hỏi. Bạch Vũ Phong trong khoảng thời gian này đều mang theo cái này rất giống tự huyền nam nhân cùng tiến cùng ra, mặc kệ nhà ai hiến hội, đều sẽ có bọn họ thân ảnh. Có đôi khi còn có người nhận sai, cho rằng nàng tân bạn trai chính là tự huyền. Trước đoạn khi là đồ mi không ở quốc nội không biết, còn có báo chí đưa tin nói tự huyền cùng Bạch Vũ Phong ám sinh tính tố, đã ở chung tin tức, sau lại lại bị ngươi lão công áp xuống đi. Kim Linh giải thích. Huyền ca ca cư nhiên đã biết. Đồ mi rất là khiếp sợ. chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi lão công không biết ta kim linh nói hiện tại thượng lưu vòng đều biết bạch vũ phong có một cái rất giống tự huyền bạn trai mỗi ngày ra vào có đôi hơn nữa a bạch vũ phong thích ngươi lão công rất nhiều người đều biết sớm mấy năm bản cổ tập đoàn cùng thiên ngự tập đoàn hợp tác khi ở một lần chiêu đãi tiệc tối thượng bạch vũ phong công khai tỏ vẻ chính mình thực thích tự huyền người nam nhân này là của nàng kết quả người nam nhân căn bản không phản ứng nàng làm nàng thật mất mặt Đố Mi quá giật mình nàng không nghĩ tới cư nhiên còn có này vừa ra. Người không ở mấy năm, tự treo ở toàn bộ thanh dương mãi đến đông nam thậm chí là cả nước thượng lưu vòng đều thực được hoan nên. không biết nhiều chịu hào môn danh viện a minh tinh hoan nên. chỉ là hắn cái này tính cách lạnh băng cẩn thận, người bình thường vô pháp tới gần, bên người hiếm khi có thai tiếng. kim linh nói, ta không biết, hắn cũng không cùng ta nói rồi. nàng cũng không hỏi qua, cảm thấy bọn họ chi gian giống như căn bản không cần suy xét mấy vấn đề này. ngươi không biết bình thường. hiện tại biết cũng không mượn cái này tư tuyên vừa thấy chính là chỉnh quá dung hơn nữa là chiếu ngươi lão công bộ giáng chỉnh xem ra kinh thành danh viện bạch vũ phong tiểu thư thật sự thực thích nhà ngươi lão công a kim linh lại nói đỗ mi chỉ nghĩ mắng một câu đậu má cái này bạch vũ phong thật là cái biến thái nang liên tính lộng một cái cùng ngươi lão công lớn lên giống nhau thì thế nào cao dĩ thục nói bất quá là cái phòng chế phẩm đi loại người này không cần lý ân chỉ có thể như vậy tưởng Ta đi hạ toilet. Nàng đứng dậy đi toilet, ai biết giải quyết xong ra tới sau, ở toilet lại nhìn đến Bạch Vũ Phong. Thật xảo Bạch Vũ Phong khét cười, nghe nói ngươi lão công đi công tác đi. đỗ mi không nghĩ lý nàng, rửa rửa tay chuẩn bị đi ra ngoài, ai biết Bạch Vũ Phong ngăn ở nàng trước mặt. Ngươi vừa mới nói, ta đệ đệ đã từ miến điện đã trở lại, hắn khi nào từ miến điện trở về. Bạch Vũ Phong truy vấn, hắn trở về không có khả năng không trở về nhà, rời đi như vậy ra. Hắn sẽ không không trở về nhà báo bình an, đinh đồ mi, ngươi nhưng không cho gạt ta. Ngươi không tin liền tính. Đồ mi nhàn nhạt đáp lại, nếu ngươi như vậy lo lắng ngươi đệ đệ, vì cái gì không đi miến điện tìm hắn đâu. Ngươi nếu là thật sự quan tâm hắn nói, liền sẽ không vẫn luôn như vậy ngoài miệng nói nói mà thôi, còn có tâm tình mang theo một cái tiểu bạch kiểm rêu rao khắp nơi. Như thế nào? Ngươi thực để ý ta bạn trai giống ngươi lão công sao? Nói thật, hắn có thể so ngươi lão công săn sóc ôn nu nhiều. Bạch Vũ Phong bị Đồ Mi nói Mi căng thẳng, lập tức lại nói, hắn đối ta không biết nhiều chú đáo, đặc biệt là ta cùng hắn trên giường sang thời điểm, hắn đã kéo dài lại cấp lực, luôn là làm cho ta nhất biến biến kêu hắn A Tuyên, A Tuyên, cái loại cảm giác này, ngươi cái này tiểu cô nương là sẽ không biết. Bạch Vũ Phong nói lời này khi cố tình thay đổi âm, kêu kêu nhưng còn không phải là A Huyền, A Huyền sao? Bạch tiểu thư, ta xem ngươi là không kiến thức quá chân chính kéo dài nam nhân, đương nhiên. Ngươi lời này đều không thể kiến thức đến, chỉ có thể ôm một cái toàn thân trên giới đều là giả thịt giả da nam nhân quá cả đời. Đồ Mi cười lạnh phản kích nói. Bạch Vũ Phong mặt biến đổi, trừng mắt Đồ Mi thật lâu không nói. Ta tưởng, nhân sinh lớn nhất thật đáng buồn, đại khái là như thế này đi. Đồ Mi nói xong, nghiêng người rời đi. Đinh Đồ Mi, ngươi tìm chết. Bạch Vũ Phong nói xong, rui quá muốn đánh My. Đồ Mi. Đồ Mi một phen nắm lấy Bạch Vũ Phong tay, chính mình trở tay cho nàng một bạn hai. người, Bạch Vũ Phong sợ ngây người, thế gian này còn không có dám như vậy đánh nàng, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Đố mi nghĩ cái kia ghê tởm nam nhân, trong lòng còn chưa hết giận, lại trở tay ở nàng bên kia trên mặt một bạc hai. Bạch Vũ Phong, ngươi quá ác độc, ngươi liền ta cái này thai phụ đều phải khi dễ. Ngươi nói cái gì? Đánh người còn muốn cắn ngược lại một cái, đinh đổ mi quá đáng giận. Cũng không phải là sao. Đố mi nói xong, sấn Bạch Vũ Phong ngây ra khi lại là một bạc hai. Ngươi quá ngon độc, ta hải tử nếu là có cái gì sai lầm, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đỗ Mi liền đánh bạch vũ phong mấy cái lỗ thai, nàng tuy rằng là thai phụ, nhưng thân thủ là luyện tập quá, muốn so với bạch vũ phong loại này thiên kim tiểu thư, chính mình lực công kích tự nhiên mạnh hơn vài lần. Vừa lúc một cái bảo khiết tiến vào, Đỗ Mi đỡ bên cạnh vách tường nói, đại tỷ, phiền thoái ngươi kêu một chút ta bằng hữu, vị này nữ sĩ không biết vì cái gì xem ta không vừa mắt, ta vừa tiến đến liền đổ ta, không cho ta đi ra ngoài. Còn muốn động thủ đánh ta? Kia đại tỷ vừa thấy Đồ Mi vẫn là cái thai phụ, lại xem nữ nhân này trên mặt hồng hồng, đôi mắt mở thật to, nhìn hung thần ác sát. Nàng lập tức đối Đồ Mi nói, "Vị này thái thái, ta đỡ ngươi đi ra ngoài đi." "Đồ Mi, ngươi này liền không đúng rồi." Nhan Hi đẩy ra ve đút cờ một chương môn, cười nói, "Rõ ràng là ngươi đánh Bạch tiểu thư, ta tận mắt nhìn thấy, nhân ra Bạch tiểu thư mặt đều bị ngươi đánh xương đỏ, ngươi còn ác nhân trước cáo trạng." Đồ Mi thật không nghĩ tới Nhan Hi cư nhiên tránh ở bên trong. Quá làm nàng ngoại ý muốn cùng khiếp sợ, trong lúc nhất thời thế nhưng không tưởng như thế nào đáp lại. Bạch tiểu thư, nếu ngươi muốn đưa ra nói cho nói, ta nhất định làm người chứng nhân. Nhan hi chậm rãi đi qua đi cười nói. Như thế cái không tồi chủ ý. Đồng Khả Hân xuất hiện ở cửa, vừa rồi ta ở cạnh cửa thượng thật lâu, vẫn luôn nghe được đồ mi phải đi, mà bạch tiểu thư ngăn đón đồ mi không chuẩn đi, còn nói làm nàng đi tìm chết. Đối một người lớn bụng thai phụ động tay động chân, ta nghĩ tới tòa án thượng thẩm phán sẽ phán ai thua ai thắng. kia thật đúng là không nhất định đô my đừng sợ ta là người đại biểu luật sư nhất định không cho người xấu thực hiện được vị cô nương này ngươi vẫn luôn ở bên ngoài bất quá chỉ nghe được thanh em thôi như thế nào sẽ biết bên trong phát sinh chuyện gì nhan hi nói vị này thái thái đồng khả hơn vẻ mặt tươi cười hơn nữa nàng thanh em luôn luôn mềm mãi ôn hòa nghe không có bất luận cái gì lực công kích ngược lại như là ở giảng đạo lý nàng nói nơi này vê nút cờ mỗi một tiết đều có vê nút cờ môn Ngươi cũng chỉ ở bên trong nghe, ngươi lại như thế nào biết bên ngoài phát sinh chuyện gì đâu. Lời này vừa ra, cái kia bảo khiết ta di vội vàng gật đầu, tuy rằng kia nữ nhân mặt đỏ không sai, chính là từ khí thế tới giảng, như thế nào đều là thai phụ nhìn càng nhược thế một ít. Ta từ kẹt cửa nhìn đến. Nhan Hi nói, đồng dạng đạo lý ta từ kẹt cửa cũng có thể nhìn đến. Đồng Khả Hân trả lời, có thể thấy được ở trong bê nút gờ, trừ bỏ đương sự hai bên ở ngoài ai cũng không biết phát sinh chuyện gì. Ta có thể đi nghiệm thương. Bạch Vũ Phong nói, kia vừa lúc, không bằng hiện tại liền báo nguy đi. Đồng Khả Hân chút nào không khẩn trương, ngược lại cười nói, đồ mi, ngươi thuận tiện cũng đi kiểm tra một chút có hay không động thai khí, đem một cái thai phụ vây ở trong vết đốt cờ dùng ngôn ngự tương kích, nếu là động thai khí, vừa lúc có thể cho bác sĩ ra cái báo cáo, xem ai chịu thương tổn lớn hơn nữa một ít. Nhan hy là nhận được Đồng Khả Hân, lúc ấy tự chiêu thẩm phán thời điểm, Đồng Khả Hân chính là kiểm sát trưởng, người này rất lợi hại. Nàng nghe biết không chiếm được chỗ tốt, đành phải đối Bạch Vũ Phong xử đưa mắt ra hiệu. Bạch Vũ Phong ăn hai cái bàn tay, trong lòng đương nhiên nuốt không dưới khẩu khí này, lại không thể nề hà chỉ có thể rời đi. Đố mi cùng đồng khả hân cũng chậm rãi đi ra ngoài. May mắn ngươi đã đến rồi. Đố mi thư ra một hơi, nếu không phải nhưng hân ở, thật sẽ không như vậy thuận lợi giải quyết. Ngươi vừa đi toilet, lấy thục liền nói không yên tâm ngươi muốn cùng qua đi. Ta nói ta vừa lúc muốn tới toilet, cho nên liền lại đây. một lại đây liền nghe được các ngươi đối thoại, ta suy nghĩ ta khi nào tiến vào tương đối thích hợp. bất quá, giống như có hại chính là đối phương. đồng khả hơn nói, muốn cho ta có hại, cũng không như vậy khó. đồ mi nói, hai người trở lại vị trí thượng, kim linh đã bị hai đứa nhỏ mang về tới, này bữa cơm kim linh thỉnh, các nàng chuẩn bị trở về. ta đưa đồ mi trở về đi, dù sao ta nhất nhàn. kim linh nói, ta cũng vừa lúc không có gì sự. đồng khả hơn nói. Cao Dĩ Thục Tắc cùng chính mình lão công hẹn, bốn người liền ở nhà ăn trước chia tay. Chia tay khi, Đồ Mi vừa chuyển đầu nhìn đến Bạch Vũ Phong cùng Nhan Hi đi ra, không nghĩ tới này hai nữ nhân cư nhiên thấu thành đôi. Đồ Mi xem lượng nữ nhân không có gì biểu tình, trực tiếp lên xe. Đồ Mi ngồi ở ghế sau, Đồng Khả Hân Tắc ngồi ở mặt sau cùng hai cái tiểu hoa nhi ở bên nhau, Kim Linh thu hồi một cái an toàn ngồi ghế, Đồ Mi cùng Kim Kim Ai ngồi ở cùng nhau. Bạch Vũ Phong không phải người dễ trêu chọc, làm người lại bá đạo. nàng về sau khẳng định còn sẽ tìm ngươi phiền thoái thật sự phải cẩn thận kim linh ở phía trước lái xe nói yên tâm ta cái gì không trải qua quá không có gì phải sợ đồ mi cười a di ngươi trong bụng chính là đệ đệ vẫn là muội muội ngồi nàng bên cạnh kim kim hỏi nàng là cái đệ đệ đồ mi trả lời nga ta mãi mãi liền rất muốn cái đệ đệ kim kim nói ta tưởng sờ sờ có thể chứ đương nhiên có thể Đố mi nắm lấy kim kim tay nhỏ làm nàng sờ soạn một chút. Hoa, giống như ở đậu. Kim kim lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Đúng vậy, đệ đệ thực thích ngươi, phía trước đều đang ngủ, hiện tại cùng ngươi chào hỏi đâu. đồ mi nói. Ta đây cũng muốn sờ. Bạc bạc ở bên cạnh ngồi không yên. Đố mi liền cẩn thận rời qua đi, làm bạc bạc cũng sờ soạn một chút, chỉ tiếc lúc này trong bụng hoa hoa lại không chịu động một chút, bạc bạc sờ soạn đã lâu cũng chưa sờ đến. mươi 553 còn chưa từ bỏ ý định. không có động bạc bạc nói, hừ, ngươi loại này tiểu hài từ đệ đệ mới không thích, đệ đệ thích ta. Kim Kim có chút đắc ý nói, bạc bạc vừa nghe, hoa hoa khóc thẳng lên. Đố mi giở khóc giở cười, trong lúc nhất thời không biết như thế nào an ủi cái này tiểu nãi hoa. Kim Linh có đôi khi liền tưởng hung hăng đánh cái này đại nữ nhi, nàng không khi dễ một chút chính mình mội mội liền không thoải mái dường như. A di, ngươi xem, tiểu thí hài liền ái khóc, cho nên đệ đệ mới không thích nàng đâu. Kim Kim còn phi thường ghét bỏ nhìn mắt muội muội. Bạc Bạc nghe tỷ tỷ nói, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóc lớn hơn nữa thanh. "Giang Kim Kim, ngươi lại ra ngứa đúng không?" Kim Linh Lái Xe không thể phân tâm, chỉ có thể trừng mắt nhìn mắt Nữ Nhi, cảnh cáo nàng không được làm càn. "Bạc Bạc, ngươi sở nơi này." Đỗ Mi cảm giác bụng động, nắm Bạc Bạc tay để ở đâu, đệ đệ vừa rồi mệt mỏi, cho nên không cùng ngươi chào hỏi, hiện tại tỉnh, cùng ngươi nói ngươi hảo đâu. "Đệ đệ, sở ta" Bạc bạc trên mặt treo nước mắt, cái mũi hồng hồng nói. Nghe xong lời này, ba cái đại nhân đều thực không phúc hậu cười. Giang Kim Kim vẻ mặt khinh bỉ nhìn chính mình muội muội, chỉ cảm thấy nàng là cái chỉ biết lưu nước muối tiểu khóc bao. Ngươi này hai nữ nhi thật đáng yêu, khó trách ngươi liên tiếp buông tay. Đồng Khả hân cười nói, các ngươi chỉ cần cùng nàng ở chung mấy cái giờ, đương nhiên nói nàng đáng yêu, nếu là mỗi ngày ngốc cùng nhau thử xem, khẳng định sẽ hỏng mất. Kim Linh nói, Đỗ Mi xem thời gian không sai biệt lắm. liền làm kim linh đi tiếp một chút sơ nguyệt tới rồi sơ nguyệt trường học khi vừa lúc là tan học sơ nguyệt nhìn đến nhiều như vậy a di còn mắt choáng váng nhìn đến trong xe ngồi hai bút bê tây dương vẫn là gặp qua kim kim cùng bạc bạc lên xe liền ôm kim kim kim kim có thể tưởng tượng ngươi ta cũng tưởng ngươi sơ nguyệt tỉ tỉ kim kim ôm sơ nguyệt ôm một cái ta cũng muốn ôm một cái bạc bạc nhìn đến tỉ tỉ được sùng ái lập tức cũng muốn vươn tay sơ nguyệt tuyệt không nặng bên này nhẹ bên kia lập tức cũng ôm một chút bạc bạc, ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng bẹp hôn một cái. Kim Kim cùng bạc bạc đều thích Sơ Nguyệt, Sơ Nguyệt cũng thích hai cái hoa hoa, lên xe ba cái hoa hoa liền kỷ kỷ cha cha hảo không vui. Kim Linh một đường đem nàng đưa đến Tùng Quế Viên. Các người muốn hay không đi, ta chỗ đó ngồi ngồi. Đỗ Mi ở trong xe liền hỏi, ta lão công đi công tác không ở nhà, ta biểu tỷ muốn đi làm, cơm có ra chính Á Di làm, thuận tiện ăn xong cơm chiều lại đi. Kim Linh cùng Đồng Khả hơn vui thực. dù sao hôm nay cũng không có việc gì kim kim cùng bạc bạc lại thực thích sơ Nguyệt, nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi nhưng hân cùng kim linh liền ở đồ mi ra ăn bữa tối chỉ là đồng khả hân vang lên rất nhiều lần cuối cùng nàng điều thành tình em mới xong việc nhi ai cho ngươi điện thoại a theo đuổi người của ngươi đồ mi liền hỏi không phải một cái đồng sự mà thôi đồng khả hân không muốn nhiều lời đồ mi nhà ngươi a di làm đồ ăn cũng thật ăn ngon cảm ơn đồng tiểu thư bất quá tự huyền tay nghề càng tốt Cùng tự huyền so sánh với, ta còn kém điểm. Gia chính a -di thực khiêm tôn nói. Đồ mi, người lão công còn sẽ nấu cơm. Kim Linh cực kỳ ngoài ý muốn. ân huyền ca ca tay nghề là khá tốt chỉ là hắn hiện tại rất ít làm. Đồ mi nói. Mới không phải, chỉ cần tự tiên sinh ở nhà, đều sẽ cùng tự thái thái chuẩn bị bữa sáng, bữa tối, tự tiên sinh làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Gia chính A-di vội nói, ta cũng là lần đầu tiên thấy tự huyền tốt như vậy nam nhân. A huyền thật là cái hảo nam nhân. Minh Châu cũng phi thường tán đồng điểm này. Trên thế giới nấu cơm ăn ngon nhất, chính là huyền thúc thúc. Sơ Nguyệt cũng nói, kia hôm nào thật muốn ăn một chút người lão công làm đồ ăn. Kim Linh nói, hảo A, chờ hắn đi công tác trở về, ta xem hắn khi nào có rảnh, đại gia lại đến nhà ta tới ăn cơm. Đố Mỹ nhưng thật ra rất hảo phóng hồi. Cơm nước xong, Sơ Nguyệt mang theo hai cái nãi hoa ở trong phòng chơi, mấy người phụ nhân liền ở trong phòng khách nói chuyện thiếm, tới rồi điểm. Kim Linh bọn họ mới rời đi. Từ đây lúc sau, Kim Linh có việc nhi không có việc gì liền sẽ tìm Đồ Mi. Hơn nữa Sơ Nguyệt cùng vàng bạc bạc chơi hảo. Thường thường Kim Linh luyện xong yoga liền tới Đồ Mi, nhân tiện còn sẽ giúp nàng tiếp Sơn Nguyệt. Cái này cuối tuần, Minh Châu muốn đi ra ngoài đi công tác, Đồ Mi cùng Kim Linh mang theo ba cái hoa đi thanh hổ công viên chơi. Ba cái hài tử ở công viên chơi điên rồi, lại là thả diều, lại là ăn cơm dã ngoại, đặc biệt hương phấn. Đồ Mi cùng Kim Linh ngồi ở mặt cỏ thượng, Nhìn Sơn Nguyệt mang theo hai cái hoa hoa trời, hai người câu được câu không trò chuyện thiên, thẳng đến đổ mi xa xa nhìn đến có một cái rất quen thuộc thân ảnh đi tới. Nàng chậm dãi đứng lên, liền nhận ra là Bạch Lâm Phong. Đã có gần hai tháng không thấy Bạch Lâm Phong, thằng ngãi này tựa hồ gầy không ít, người cũng đen, cảm chua ngoa thực, môi nhấp chặt, nhìn không chớp mắt nhìn bên này. Ta có cái bằng hữu tới, ta qua đi một chút. đồ mi đối Kim Linh nói. Kim Linh gật gật đầu, không khỏi cũng đánh giá nam nhân kia. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng thế nhưng cảm thấy này nam nhân thần thái cùng Đồ Mi có chút giống nhau. Đồ Mi đi qua đi khi, Bạch Lâm Phong liền xoay người hướng công viên một khác điều trên đường cây dâm mắt đi, Đồ Mi hơi hơi nhanh hơn tốc độ cùng qua đi. Uy, Bạch Lâm Phong, người biết rõ ta là thai phụ, muốn hay không đi nhanh như vậy, từ từ ta à. Đồ Mi xem hắn đi nhanh đi phía trước đi, chính mình đuổi kịp hắn tổng vẫn duy trì khoảng cách. Bạch Lâm Phong nghe vậy, lúc này mới dừng lại. Hắn ăn mặc màu xám tây trang quân dài, màu trắng áo sơ mi, tóc cắt thưa đoạn, bất quá cầm có chút chút râu, nhìn có vài phần thương tang. "Đinh Đồ Mi, ngươi làm ta chờ ngươi, ngươi chờ ta quá ta sao?" Bạch Lâm Phong dừng lại quay đầu xem Đồ Mi. Đồ Mi có chút chột dạ, nhưng lập tức lại đúng lý hợp tình, "Ta liền biết ngươi lòng dạ hẹp hỏi còn ở ghi hận ở Nam Tang sự tình, chính là ngay lúc đó tình hình ta không thể không đi trước ca, ngươi không phải không biết ta mang thai, Nam Tang lại loạn, ta không thể nhiều ngốc." Nói nữa Huyền Ca Ca không phải làm lôi văn chiếu cố ngươi sao? Ngươi lớn như vậy người, làm ta một thai phụ lưu tại như vậy loạn địa phương chiếu cấu ngươi, ngươi không biết xấu hổ a ngươi. Bạch Lâm Phong nhất thời nghẹn lời, cười lạnh, ngươi nói lôi văn chiếu cố ta? Lôi văn căn bản chính là tự huyền người, ngươi cảm thấy hắn sẽ chiếu cố ta sao? Hắn đem ta ném ở cái kia tiểu phong khám, ngày thường căn bản không thấy bóng người. Vậy ngươi như thế nào trở về? Đỗ mi không tin, Huyền Ca Ca nói sẽ làm lôi văn chiếu cố Bạch Lâm Phong. Hắn liền sẽ làm được. Không sai, là hắn cho ta đính phi cơ, là hắn đưa ta đến đông cách lại chuyển phi cơ hồi mẹn đã lầy. Bạch Lâm Phong nói này đó, vẫn nhịn không được lên án, chính là hắn căn bản mặc kệ ta chết sống, thiếu chút nữa ta đã bị những cái đó du binh cấp lộng chết. Ngươi không không chết sao? Thuyết Minh hắn vẫn là có chiếu cấu ngươi. Bạch Lâm Phong, trên đời này ai cũng không thiếu ai, ngươi đem ta lộng tới miến điện, ta Huyền Ca ca không giáo hấn ngươi liền không tuổi, còn làm người lưu lại chiếu cấu ngươi. Ngươi còn tưởng nhân ra giống người hầu giống nhau nhậm ngươi sai khiến á làm ơn, ngươi ở trong nhà có lẽ là đại thiếu gia, ở bên ngoài ngươi cái gì đều không phải. Đố mi không lưu tình chút nào trách cứ hắn. Đố mi lời này, thật tốt chọc chúng bạch lấm phong mềm chỗ. Hắn luôn luôn là cao cao tại thượng đại thiếu gia, kết quả ở Nam tang hắn cái gì đều không phải. Chu diệt nho một chút dùng đều không có, mỗi ngày chỉ biết xúc ở phòng khám. Sau lại bọn họ phòng khám bị du binh đoạt, hắn thiếu chút nữa bị du binh bắt đi. bất quá lôi văn mang theo người lại đây cứu chính mình ra tới lại dưỡng thương dưỡng vải thiên lúc sau hắn mới đến đông cách ai biết đến đông cách hắn lại sinh bệnh miệng vết thương lại lần nữa cảm nhiễm ở đông cách lại nằm viện ở bệnh viện hắn lẻ loi lôi văn trừ bỏ đưa hắn đi bệnh viện sau không bao giờ gặp lại những cái đó thiên đông cách cũng bị du kích binh tập kích bởi vì cùng nam tàng đông tàng ai gần thường thường nghe được lửa đạn thanh chu diệt nho đại khái là do sợ xúc ở khách sạn liền tới xem hắn cũng không dám tới Chờ hắn có thể xuất viện, Lôi Văn mới xuất hiện, mới đưa hắn đến mẹn đã lời. Vừa đến mẹn đã lời, hắn liền thông chi chính mình người ở Singapore chờ hắn. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được người có đôi khi thật sự thực tàn khốc, rời đi chính mình quen thuộc hoàn cảnh, hắn cái này bạch thiếu ra liền cái gì đều không phải. Đinh đồ mi, ngươi cùng tự huyền giống nhau, máu lạnh vô tình. Bạch Lâm Phong bị đồ mi lời này kích tới rồi, khẩu khí cũng hư lên. Huyền ca ca nếu là thật sự máu lạnh vô tình nói. Ở Nam Tăng căn bản là không cần phải xen vào ngươi, đem ngươi ném ở đảng kia tự sinh tự diệt. Hiện tại ta cũng không cần nghe ngươi nói này đó vô nghĩa. Đố mi thật sự sinh khí Bạch Lâm Phong lời nói, nói xong liền xoay người đi. Đinh Đỗ mi. Bạch Lâm Phong giữ chặt Đỗ mi, nắm lấy cổ tay của nàng. Ngươi buông tay. Đố mi rút về tay, đừng củ cưa lôi kéo. Ngươi có biết hay không, ta lần này có thể trở về, thật là mạng lớn. Bạch Lâm Phong cắn răng nói. Nếu biết chính mình là mạng lớn. phải hảo hảo quý trọng ngươi này mệnh. Đố mi biết hắn khẳng định bị không ít khổ, giống hắn như vậy thiếu ra, ăn như vậy đau khổ cũng đích sắc không dễ dàng. Ngươi cùng lôi văn chia tay lúc sau, vì cái gì không trở về Thanh Dương, ngươi cái kia hảo tỷ tỷ còn tìm ta, lo lắng ngươi đâu. Ta lại trở về một chuyến mẹn đa lời. Bạch Lâm Phong nói, ngươi điên rồi sao? Ngại khổ không chịu đủ phải không? Đố mi thực kinh ngạc. Ngươi đại khái không biết, Phủi bang đặc khu ở các ngươi sau khi đi liền cùng quân chính phủ nhiều lần giao hỏa, ở giao hỏa trong quá trình, cái kia bành ra Hoa cư nhiên đã chết. Bạch Lâm Phong nói, Hạ Hiên, hiện tại là phủi bang đặc khu quân khu tư lệ. Đỗ Mỹ ngẩn ngơ, đây là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Ta ở đông cách thời điểm, mỗi ngày bên ngoài đều là thương pháo đạn, đánh đặc biệt lợi hại. Sau đó đột nhiên nghe được tin tức nói bành ra Hoa đã chết. Chờ ta lại hồi mẹn đã lẩy thời điểm, Hạ Hiên đã là phủi bang đặc khu quân khu tư lệ. bạch lâm phong tiếp tục nói ta biết hắn ở xuống tay khai cái kia cam phỉ quạng đinh đồ mi ta nhìn ra được tới ngươi cùng hạ hiên giao tình không bình thường ngươi nhất định có thể cùng hắn hợp tác khai cái kia quạng bạch lâm phong ngươi không sợ chết sao ngươi thiếu chút nữa chết ở chỗ nào ngươi còn nghĩ cái kia quạng chuyện này nàng hồi thanh dương lúc sau hạ hiên căn bản không cùng nàng liên hệ quá nàng hoàn toàn đem cái kia quạng cấp quyến mất cái kia quạng ngay từ đầu là ta muốn đi khai hạ hiên bất quá nhặt một cái tiện nghi thôi Đừng cho là ta không biết, Mục Sa là người lão công liên hợp hạ hiên hạ chết, bằng không hạ hiên như thế nào có thể làm Mục Sa vị trí. Đúng là bởi vì đi mạnh dương ta thiếu chút nữa ném nửa cái mạng, ta mới càng không thể từ bỏ cái kia quạng. Bạch Lâm Phong nói, cái kia cam phỉ quạng, ngươi có cổ phần đúng hay không? Ta không có cổ phần. Đỗ Mi lập tức nói, cái kia quạng đã có quân đội không chế, bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay. Đỗ Mi nói xong lập tức phục hồi tinh thần lại. Như vậy đạo lý chính mình có thể nghĩ đến bạch lâm phong sẽ không không thể tưởng được, nháy mắt nàng có chút minh bạch, bạch lâm phong, khai thác mỏ là giả, ngươi sẽ không còn tưởng cùng hạ hiên hợp tác anh túc gieo trồng sự tình đi. Trước 554 không bằng mua, bạch lâm phong ánh mắt chợt lóe, không có lập tức phủ nhận đồ mi lời nói. Đồ mi xem hắn này phản ứng, liền biết chính mình đoán đúng rồi, không khỏi cười lạnh, ta xem ngươi chính là có bệnh, nhất định phải đem chính mình này bệnh bồi thượng mới cam tâm. hạ hiên hiện tại bắt đầu đại quy mô gieo trồng tân chủng loại anh túc tam giác vàng huy hoàng nhất thời đại sắp xảy ra hạ hiên so mục xa dã tâm lớn hơn nữa hắn phải làm tam giác vàng chi vương bạch lâm phong nói ta không thể bỏ lỡ cơ hội này ngươi tưởng đều không cần tưởng đồ mi nghiêm từ cự tuyệt nếu hạ hiên thật sự ngồi trên phủi bang đặc khu tư lệnh hắn cũng không có khả năng lại cùng ta hợp tác đinh đồ mi ngươi không cần như vậy cố chấp được không bạch lâm phong giữ chặt đồ mi cánh tay có tiền kiếm ngươi đều không kiếm Thực xin lỗi, loại này tiền ta không nghĩ kiếm. Đố mi nói xong ném ra Bạch Lâm Phong tay, ta xem chúng ta về sau không cần lại đến hướng, đại gia không phải một đường người. Đố mi xoay người liền đi, cũng may Bạch Lâm Phong cũng không đổi theo. Cái kia là Bạch Lâm Phong đi. Nàng khi trở về, Kim Linh hỏi. Ngươi nhận thức Bạch Lâm Phong? Đố mi phi thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới Kim Linh liền Bạch Lâm Phong đều nhận thức. Đã từng gặp qua, ta trước công công làm chính trị ngươi không biết ta, ta đi theo đi qua kinh thành. Có một lần mỗ quan thái thái trong yến hội gặp qua hắn." Kim Linh nói. "Đỗ Mi nghĩ đến Bạch Lâm Phong, thật sự như khí, hắn mệnh thiếu chút nữa đều ném ở Nam Tang, cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Cái này Bạch thiếu gia nhất không ai bị nổi, là kinh thành danh thiếu." Kim Linh nói, tính cách phi thường ương ngạnh, bất quá cũng là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, hắn vừa xuất hiện, toàn trường sở hữu ánh mắt đều ở trên người hắn. Ở hắn này một thế hệ, là Bạch gia duy nhất nam đinh a. Duy nhất nam đinh lại vì kiếm tiền cũng ma túy cũng bán Đồ Mi chỉ nghĩ mang cái này Bạch lấm Phong có ngày lành bất quá chỉ biết lăn lộn ngủ quáng người như thế nào cùng hắn giao tiếp Kim Linh hỏi có chút lời nói Đồ Mi không thể nhiều lời chỉ nói hắn cũng muốn làm phỉ thúy phía trước cùng thúy mỹ nói qua hợp tác thì ra là thế ta chồng trước nói qua người này sơ giao có thể không cần quá thân cận Kim Linh nói ta biết Đồ Mi gật đầu không khỏi quay đầu xem Kim Linh Nghe nàng trước tiên phu là bình bình đạm đạm, xem ra ngươi không phải rất hận ngươi chồng trước ca. Hắn người này trừ bỏ tính cách quá lanh cùng không yêu ta ở ngoài, mặt khác đều khá tốt. Kim Linh nghiêm trang trả lời. Đỗ mi ngẩn ra, xem Kim Linh giữa mày cô đơn chi sắc, liền không hề nhiều lời. Ngay kế đỗ mi muốn sản kiểm, đồng khả hân có rảnh, liền lái xe tiếp nàng đi sản kiểm. Nàng khám bệnh phụ khoa bên cạnh chính là một cái bệnh viện thẩm mỹ, đi khi đồng khả hân khai xe. Trải qua kia cửa khi đột nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Nàng lập tức làm nhưng hân thả chậm tốc độ, muốn thấy rõ ràng, quả nhiên nhìn đến cái kia tư tuyên chính đi vào thẩm mỹ viện. Cái kia cùng tự đại ca lớn lên rất giống nam nhân. Đồng khả hơn nói, không sai. đỗ mi trong lòng phím lãnh, người này phỏng trừng muốn định kỳ tới đánh mỹ dung châm. Hắn như vậy, phỏng trừng động chính là phâu thuật lớn, loại này ngũ quan đại cải biến, đến định kỳ đánh một loại mỹ dung châm, hơn nữa muốn mỗi ngày massage. Đồng khả hơn nói Người ta biết, đố mi thực kinh dị nhìn đồng khả hân. Ta trước kia làm qua loại này hắn tử, có một cái thẩm mỹ viện bác sĩ bị giết, hung thủ chính là hắn một cái người bệnh, bởi vì chỉnh dung thất bại báo phụ, cho nên đối mỹ dung này một khối cũng rất là hiểu biết. Đồng khả hân nói, thì ra là thế. Đố mi lâm vào suy nghĩ sâu xa, cho nên cái này tư tuyên cũng muốn định kỳ tới đánh mỹ dung châm. Khẳng định đúng vậy, không chỉ có như thế còn muốn chuyên nghiệp massage, bảo trì làn da khẩn chất bất biến hình. Đồng Khả hơn nói, Kỳ thuật loại này chỉnh dung là không thể bảo cả đời, bởi vì theo tuổi tác tăng trưởng, làn da nhất định sẽ co biến hóa, một khi làn da biến hóa, nguyên lai ngũ quan cũng sẽ biến hình. Cho nên ngươi xem hiện tại rất nhiều giới giải trí, ai ai chỉnh dung thất bại, không chỉ là chữa bệnh nguyên nhân, mà là thân thể nguyên nhân, chỉnh dung bản thân, liền vi phạm nhân thể bình thường diện mạo cùng kết cấu thân thể, cuối cùng nhất định sẽ chịu khổ. Hai người nói trong chốc lát đến bệnh viện, Đồ Mi liền đi kiểm tra. Nàng đã 26 chu, chiếu bê siêu khi đã có thể nhìn đến hải tử bộ dáng. Bác sĩ nói cho nàng hải tử tay cùng chân ở đâu, đồ mi trong lòng tràn đầy cảm động, liền đã phát một chương ảnh trụ cấp tự huyền. Huyền tự lập tức trở về điều tin tức, ngươi một người đến bệnh viện kiểm tra. Không phải, nhưng hân bồi ta. Đố mi nói, ngươi cảm thấy ta nhi tử thế nào? Quá xấu. Hắn trở lại giản yếu hai chữ. Cái gì kêu quá xấu? Hiện tại mới 26 chu, ngươi thấy do ngũ con sao. Đồ My bất mãn mắng hỏi. Đúng là bởi vì ngũ quan đều thấy không rõ lắm, mới nói xấu. Tự huyền hồi. "Hử, thiểu tâm ngươi nhi tử về sau không giữ ngươi. Đồ mi uy hiếp. Không quan hệ, chỉ cần hắn giữa ngươi liền hảo. Hắn hồi. Xem xong hắn trả lời, Đồ mi trong lòng cũng ngọt không được, ngươi chừng nào thì trở về đâu. Nhanh. Hắn hồi. Cụ thể ngày cũng chưa nói, Đồ mi không truy vấn. Trở lại trên đường Đồ mi tâm tình rất tốt, còn cùng Nhưng Hân đi ăn cái cơm. Bạch Lâm Phong cùng đồ mi thấy xong lúc sau vài thiên tài thấy chính mình ra tỉ tỉ. Ngươi rốt cuộc đi đâu nhi. Ngươi không biết người trong nhà đều thực lo lắng ngươi sao. Một biến mất liền biến mất vài tháng. Bạch Vũ Phong nhìn đến đệ đệ liền mắng. Ta có chuyện muốn làm. Bạch Lâm Phong nói. Ngươi có chuyện gì muốn làm, ngươi có thể làm chuyện gì. Bạch Vũ Phong nói. Ngươi lập tức cùng ta hồi kinh. Ba mẹ đều phi thường lo lắng ngươi, vẫn luôn cùng ta hỏi ngươi. Ta sẽ chính mình hồi kinh. Thì, ngươi đừng lòng. Bạch Lâm Phong lạnh lùng nói, ta không nhọc lòng, hiện tại cương quyết kim hành thiếu hoa dương ngân hàng lợi tức đều là ta ở còn, ngươi còn không cân tâm. Bạch Vũ Phong nghe lời này giận từ giữa tới, Lâm Phong, ngươi đã 40 tuổi, ngươi có thể hay không thành thục một chút, không cần lại vẫn luôn gặp rắc rối. Ngươi có thể không còn, cùng lắm thì ta canh chừng hành kim hành bán. Bạch Lâm Phong như vậy vừa nói, thật đúng là suy nghĩ cái này khả năng tính. Ngươi nói cái gì, ngươi điên rồi, ngươi đừng quên cương quyết kim hành là ta tặng cho ngươi. bạch vũ phong vội la lên kia thì thế nào hiện tại kim hành lão bản là ta bạch lâm phong cười lạnh đỡ phải ngươi luôn lấy chuyện này nói đơn giản bán ta không đồng ý bạch vũ phong lập tức nói ta hiện tại hỏi thăm lời nói cấp ba xem hắn nói như thế nào ngươi đánh đi tùy tiện ngươi như thế nào đánh bạch lâm phong cười lạnh ta xem hắn không rảnh quản nơi này sự bạch vũ phong trừng mắt đệ đệ ta sẽ tiếp tục cho ngươi còn lợi tức kia số tiền ta cũng sẽ nghĩ cách thế ngươi còn thượng không cần ngươi còn Ta đã quyết định đem kim hành bán, lại nói kỳ hạn cũng mau tới rồi. Bạch Lâm Phong nói, cái gì mau tới rồi, còn có hai tháng. Bạch Vũ Phong nói, hai tháng sau ngươi thật sự có thể nhẹ nhàng lấy ra 20 tỷ sao. Bạch Lâm Phong hỏi lại Bạch Vũ Phong, tỷ, ngươi thiên ngự tập đoàn là làm đến, nhưng chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng không thể nhẹ nhàng lấy ra 20 tỷ đến đây đi. Đúng vậy, gần nửa năm qua thiên ngự tập đoàn ở vài cái đầu tư đều thất lợi, nàng chính mình cũng sức đầu mẻ chán. Tóm lại ngươi không thể bán kim hành. Bạch Vũ Phong vẫn như cũ cường thế phản đối. Tóm lại ta nhất định phải bán kim hành. Nói xong, Bạch Lâm Phong gọi điện thoại cấp Bạch Tụng cùng Triển Diệu Dương. Ở hắn đi miến điện khi, hắn an bài Triển Diệu Dương đi cương quyết kim hành đi làm, nhậm hành chính phó giám đốc. Ở hắn xem ra, Bạch Tụng là tỷ tỷ người, công ty vẫn là phải có một cái chính mình người, mà Triển Diệu Dương cũng có quản lý kinh nghiệm, từ hắn đến cương quyết kim hành đi làm nhất thích hợp. Bạch Vũ Phong khí muốn chết giờ khác này nàng hận không thể bóp chết cái này đệ đệ quả nhiên không quá mấy ngày bạch lẫm phong hẹn hoa dương kim hành lão tổng gặp mặt nói chính mình dục bán kim hành ý tứ tư văn vinh mới vừa nhậm ngân hàng phó giám đốc ngân hàng nghe được bạch lẫm phong cái này ý tưởng cũng dọa một cú sốc kỳ thật cương quyết kim hành tư chất tương đương không tồi gần nhất mấy tháng hoạt động báo cáo đều có phát đến ngân hàng hiện tại lại tân khai gần 40 mươi gia chi nhánh hơn nữa kim hành nhãn hiệu cũng đã đánh ra đi về sau không có khả năng không kiếm tiền Bạch Thiếu muốn bán kim nghề nhiên có thể, cho là Bạch Thiếu phải đồng ý một khi hợp lý ra tay lúc sau, Ngươi cần thiết ưu tiên nếm trả ta hành trăm triệu tiền vốn cập tương quan lợi tức Tư Văn Vinh lập tức nói. Này đương nhiên không thành vấn đề. Bạch Lâm Phong cũng có cái này ý tưởng. Vì thế, Bạch Lâm Phong bán hoa dương kim hành chuyện này thực mau liền lan truyền khai. Cương quyết kim hành Bạch Lâm Phong cá nhân liền chiếm 95% cổ phần là Bạch Vũ Phong thu mua một nhà nhãn hiệu lâu đời kim hành phát triển đến bây giờ quy mô. Theo sau lại tặng Bạch Lâm Phong. Mà hiện tại, Cương Quyết Kim Hành đã cụ bị đưa ra thị trường tư chất, nhãn hiệu kinh doanh cũng tương đương không tồi. Tin tức này một thả ra, rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú. Bạch Lâm Phong lén còn lộ ra một cái giá quy định, 400 triệu có thể mua hắn Cương Quyết Kim Hành. Cái này giới không tính cao, rất nhiều người đều nói đây là đầu năm Bạch Lâm Phong đầu tư Nam Kiều Đỉnh núi thất lợi thiếu ngân hàng cự khoản cho nên mới yêu cầu bán Kim Hành trả nợ. Đố Mi cũng được đến tin tức này. Đinh Khang Thái cũng trước tiên gọi điện thoại cho nàng. Bạch Lâm Phong bán kim hành, Thúy Mỹ có thể suy xét thu mua. Đinh Khang Thái nói, Thúy Mỹ làm phỉ thúy, cùng kim hành không quan hệ. Đỗ Mi hoàn toàn không suy xét, chủ yếu là không nghĩ cùng Bạch Lâm Phong giao tiếp. Như thế nào không quan hệ, ngươi đến bên ngoài đi một chút xem, hiện tại nhà ai kim biết không bán phỉ thúy châu áo, đây đều là trang sức hàng xa xỉ, có thể chỉnh đến cùng nhau. Có phải hay không tài chính không đủ a? Đinh Khang Thái hỏi, Tài chính không đủ là một phương diện, 400 trăm triệu A, Thúy Mỹ hiện tại thị giá trị cũng liền như thế, sao có thể thu mua được cương quyết kim hành. Về phương diện khác, nàng vẫn là kháng cự cùng Bạch Lâm Phong lui tới. Cùng ngươi lão công vay tiền A, hắn nhất định có thể lấy đến ra tới. Đinh Khang Thái nói, thật sự không suy xét, ta cũng không có tiền. Đỗ Mi nói xong, liền treo điện thoại. Ai biết điện thoại một kết thúc, quân tiêu vân cùng Trần Dụng cũng tới tìm chính mình, khuyên chính mình thu mua cương quyết kim hành. Thúy Mỹ như thế nào sẽ có tài chính thu mua cương quyết kim hành, chúng ta vẫn là chuyên tâm làm tốt chúng ta chính mình liền hảo. Đồ Mi nói, chính là Đinh Tổng. Đừng nói nữa, ta đã quyết định. Đồ Mi một bộ không nghĩ nói bộ dáng, nàng cảm thấy Thúy Mỹ phát triển đến bây giờ đã tương đương không tồi, thật tâm không cần làm như vậy nhiều chuyện ra tới. Quân Thiêu Vân cùng Trần Dụng xem Đồ Mi như thế kiên quyết, cũng biết khuyên không được nàng, đành phải từ bỏ. Đồ Mi cho rằng chuyện này hẳn là qua, ai biết bạch lắm phong lại cho chính mình gọi điện thoại. mươi 555 rất là do dự. Ngươi thu được tin tức sao? Bạch Lâm Phong ở trong điện thoại hỏi. Cái gì tin tức? Đồ Mi Thành âm lãnh đạo. Ta muốn bán kim hành tin tức. Bạch Lâm Phong nói, Đồ Mi, mặc kệ ngươi như thế nào đối đãi ta, theo ý ta tới, chúng ta rốt cuộc có chút giao tình. Như vậy đi, nếu ngươi muốn mua ta kim hành nói, 380 trăm triệu ta bán cho ngươi. Ta không có tiền. Đồ Mi nói, ngươi lão công có tiền không phải sao? Bạch Lâm Phong nói, Các ngươi thúy Mỹ làm châu đáu, ta kim hành cũng sẽ bán phỉ thúy châu đáu, đại gia kỳ thật ở một cái ngành sản xuất. Hiện tại cương quyết kim hành nhãn hiệu làm tương đương không tồi, ngươi mua nhất định không có hại. Nếu cương quyết kim hành như vậy hảo, ngươi vì cái gì còn muốn bán? Đồ mi hỏi lại, ta thiếu ngươi lão công 200 nhiều trăm triệu ngươi đã quên, ta mỗi tháng còn muốn còn vài trăm triệu lợi tức, không bán kim hành, ta như thế nào trả lại ngươi lão công tiền? Bạch Lâm Phong tức giận nói, Ta thật là xem ở chúng ta ở Miến Điện về điểm này giao tình, mới nói ưu tiên bán cho ngươi. Những người khác, thiếu một khối tiền ta đều không bán. Ta xem ta còn là không ảnh hưởng ngươi phát tài, ngươi bán cho người khác còn có thể nhiều kiếm 20 trăm triệu, không phải sao? Đô Mi nói, Thúy Mỹ thị giá trị cùng cương quyết kim hành không sai biệt lắm, hơn nữa Thúy Mỹ vẫn là công ty niêm yết, thật sự là mua không nổi ngươi kim hành. Hảo đi, ta nên nói đã nói, ngươi có thể lại suy xét, suy xét hảo cho ta điện thoại. Dù sao ta cũng không có khả năng lập tức liền bán đi. Bạch Lâm Phong nói, Kỳ Thật Đồ Mi cũng có suy tư. Bạch Lâm Phong nói lời này khả năng tính, Cương Quyết Kim Hành tư chất là không tồi, nếu có thể thu mua Cương Quyết Kim Hành thật là không tồi, nhưng là Thúy Mỹ lại không có cái này tư bản đi thu mua. Cùng Huyền Ca Ca vay tiền là nàng căn bản không suy xét sự tình. Huyền Ca Ca công ty là công ty nên biết, cổ đông nhiều, sao có thể tùy tiện mượn 400 trăm triệu cho chính mình? Hắn chính như vậy tưởng khi, tự Huyền gọi điện thoại cho nàng. nói hắn buổi chiều hai ngày sẽ tới Thanh Dương. Này nhưng đem đồ mi cao hứng hỏng rồi, nàng lập tức gọi điện thoại cấp đường văn hương, đường bí thư tỏ vẻ chính mình sẽ đi tiếp tổng tài. Tổng tài từ sân bay còn muốn đi công ty một chuyến. Ta cũng đi tiếp huyền ca ca đi Đồ mi nói, ta đây trước tới đón ngươi, sau đó chúng ta hiện đi sân bay, ta liền sợ tự huyền sẽ không cao hứng, ngươi bụng đã lớn như vậy, không nên như vậy ngồi xe. Đường văn hương có chút do dự. Ta không có việc gì hảo sao. Ta rất tốt. Đỗ mi lập tức nói, ta mấy ngày trước mới đi kiểm tra xong, bác sĩ nói ta bảo bảo phi thường khỏe mạnh. Vậy được rồi. Đường vãn hương cũng biết tự thái thái khẳng định tưởng niệm lão công, ta một chút tới đón ngươi, sau đó chúng ta đi sân bay. Ân. Đỗ mi kết thúc xong điện thoại, cùng ra chính a Di nói sớm một chút làm cơm trưa, chính mình tìm quần áo ra tới tắm rửa đi. Hiện tại thời tiết đã bắt đầu nhiệt lên, Đỗ mi tìm một kiện chịp phỏ áo dài, phía dưới là màu đen lệ ghim. Tắm xong, làm khô tóc cho chính mình làm một cái thai phụ đơn giản hộ lý. Tự thái thái hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Gia chính A-di hỏi nàng. Ân, tự tiên sinh hôm nay trở về, buổi tối nhiều làm hai cái đồ ăn à. Đồ mi vui vẻ nói. Tốt. Gia chính A-di vội gật đầu. Cơm nước xong, đồ mi đem chính mình xử lý hảo, đường bí thư cũng đến dưới lầu. Đường vãn hương phát hiện tự thái thái còn hóa trang, trên môi lau son môi, nàng không khỏi hỏi, thai phụ có thể hóa trang sao? Ta liền đồ trái cây môi mật, không có việc gì. đồ mi chỉ nghĩ làm chính mình nhìn tinh thần một chút, còn tu một chút mi. Như vậy xem ra, ngươi thật sự tưởng lão công tưởng rất tàn nhẫn. Đường bí thư nói. Đúng vậy, chẳng sợ mỗi ngày điện thoại, cũng so ra kém chân nhân ở ta bên người hảo. đồ mi nói. Đường bí thư thường thường hâm mộ đồ mi cùng tự tóm lại gian cảm tình, như vậy thâm tình như vậy cho nhau tin cậy, tự tổng càng là khó được hảo nam nhân. Tư năng ở hắn bên người công tác bắt đầu. Trừ bỏ đồ mi nàng không gặp hắn thân cận quá cái nào nữ nhân. Loại này chuyên nhất mà thâm tình nam nhân, chỉ sợ thiên hạ khó tìm. Tự huyền hạ cơ khi, nhìn đến đồ mi ở tiếp cơ khẩu có chút kinh hỉ nhưng lại khẽ nhíu mày, hành lễ trợ lý giúp hắn cầm. Hắn dắt lấy đồ mi tay nhìn xem nàng bụng liền nói, lớn như vậy bụng, không nên như vậy lan lộn. Không có việc gì, tới nơi này là rất thuận, cũng chưa kẹt xe. Đồ mi nói, cư nhiên còn hóa trang. Tự huyền nhìn chăm chú đồ mi phấn nộn ngôi đỏ nói. Liền đồ son môi. Đỗ Mi buông ra hắn tay, ngươi người này càng ngày càng không đáng yêu, ta như vậy mắt trông mong tới đón ngươi, ngươi cư nhiên còn cửa trách ta. Ta không phải cửa trách ngươi, ta không nghĩ ngươi vất vả cố ý ngoại. Tự Huyền ôm tiểu nữ nhân, hắn phía sau còn đi theo liên can cấp dưới, đều mắt trông mong nhìn bọn họ. Thấy bọn cùng tự thái thái như vậy thân mật hô động, cũng đều mắt nhìn thẳng. Đỗ Mi hừ một tiếng, từ hắn ôm. Lấy đường bí thư cầm đầu, cộng phái hai chiếc xe tới đón bọn họ. Một khắc chiếc xe là xe thương vụ, vì thế đường bí thư liền đưa tự tổng hòa tự thái thái, mặt khác cao quản đều ngồi trên một khắc chiếc xe thương vụ. Ra xong lần này kém, sắp tới hẳn là không cần đi công tác đi. Đỗ Mi hỏi, ân, ngươi sinh sản phía trước, ta đều sẽ không đi. Tự Huyền hơi ôm nàng, tay đặt ở nàng trên bụng, bụng giống như lại lớn. Đỗ Mi gối lên đầu vai hắn, muốn hắn hơi thở chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mặt khác phiền lòng chuyện này đều không thấy. Ta nhìn đến Hoa Dương Ngân Hàng cho ta báo cáo. Nói trắng ra lâm phong tính toán bán đi cương quyết kim hành, ngươi có hay không ý tưởng? Tự huyền hỏi. Cái gì ý tưởng? Huyền ca ca là có ý tứ gì? Đồ mi không minh bạch. Cương quyết kim hành tư chất vẫn là tương đương không tồi, này mấy tháng ta vẫn luôn có chú ý cương quyết kim hành hoạt động, bọn họ cửa hàng hoạt động kỳ thật so thúy Mỹ càng linh hoạt, sản phẩm càng phong phú một ít. Thúy Mỹ vẫn luôn cố thủ chỉ phỉ thúy châu đáu bạc khí, kim khí, các loại mặt khác đá quý đều không đề cập, này cũng không phải thông minh cách làm Nếu thu mua cương quyết kim hành liền không giống nhau, có thể cho Thùy Mỹ phát triển càng đa dạng hóa. Tự huyên nói, ta nào có tiền từ mua cương quyết kim hành, Bạch Lâm Phong kia tư nói muốn 380 trăm triệu. Đồ mi nói, hắn lén cùng ngươi câu thông quá. Tự huyên hỏi, đúng vậy, hắn nói 380 trăm triệu bán cho ta, đối ngoại không có 400 trăm triệu, hắn không bán. Đồ mi nói, cương quyết kim hành hiện tại giá trị cái này giới, nếu hắn 380 trăm triệu bán cho ngươi. Ngươi mua thì đã sao? Tự huyền nói. Huyền ca ca, Thúy Mỹ hiện tại thị giá trị cũng liền hơn 400 trăm triệu, ngươi làm ta thu mua cương quyết kim hành, sao có thể? Đố mi căn bản không nghĩ suy xét. Ta vay tiền cho ngươi. Tự huyền nói, 380 trăm triệu, hoa dương ngân hàng tuyệt đối có thể thải cho ngươi. Đố mi ngẩn ra, nhìn tự huyền. Đây là phải cho lợi tức, bất quá lấy Thúy Mỹ tư chất cùng cương quyết kim hành tư chất, lợi tức ít nhất so bạch lẫm phong vay tiền khi thiếu một nửa trở lên Tự huyên nói: "Tiểu Mễ, ngươi muốn thật muốn làm Đại Thúy Mỹ, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Ta phát hiện nhất xảo trá người là ngươi, liền tính thiếu một nửa cũng muốn 100 triệu 5 ngàn vạn lợi tức hảo sao? Kết quả, vẫn là làm ngươi kiếm lời." Đồ Mi bất bình trừng hắn. Tự huyên nghe cười: "Đồ ngốc, cương quyết kim hành mỗi tháng sở mang đến doanh thu tuyệt không sẽ là 100 triệu 5 ngàn vạn, hơn nữa ngươi có thể lập tức làm cương quyết kim hành độc lập đưa ra thị trường, một khi đưa ra thị trường, ta bảo đảm thị giá trị sẽ phiên gấp đôi." Vì cái gì Bạch Lâm Phong chính mình không cho cương quyết kim hành đưa ra thị trường đâu? Đồ mỹ hỏi. Bạch Lâm Phong tinh lực căn bản không ở cương quyết kim hành thượng, nếu không phải Bạch Vũ Phong cho hắn một cái Bạch Tụng Quảng, cương quyết kim hành còn đến không được hôm nay này một bước. Bạch Tụng không phải không có nói quá làm kim hành đưa ra thị trường, nhưng ngại với Bạch Gia quan hệ, này lại là một nhà kim hành, Bạch Gia không nghĩ quá rêu giao, cho nên cái này kế hoạch vẫn luôn áp xuống tới. Tự huyền giải thích, nếu ngươi mua kim hành liền không giống nhau ngươi không có như vậy nhiều bận tâm ta ở phía sau đẩy ngươi một phen cương quyết kim hành liền có thể đưa ra thị trường huyền ca ca ngươi xác định có thể chứ đồ mi vẫn là có chút bất an đương nhiên có thể còn có một cái biện pháp chính là từ bản cổ rót vốn ngươi thu mua cương quyết kim hành bản cổ chiếm cương quyết kim hành nhất định xứng ngạch cổ quyền nhưng là như vậy bản cổ tương đương tham cùng thúy mỹ vận tác ta không nghĩ như vậy ngươi nếu là tưởng tỉnh điểm lợi tức cũng không phải không thể ta tư nhân hộ khẩu có điểm tiền Toàn cho ngươi, ngươi cùng ngân hàng mượn tiền thiếu chút, tự nhiên lợi tức cũng ít gốc. Tự huyền nói, Đỗ mi vừa rồi như vậy nói bất quá là cùng hắn vui đùa lời nói, huyền ca ca quản lý công ty lớn, mặc kệ từ ngân hàng ra tiền vẫn là bản cổ ra tiền, hắn đều phải suy xét ngân hàng hoặc là công ty chỉnh thể ích lợi, nàng phi thường phi thường lý giải. Tự huyền tư nhân hộ khẩu không phải một chút tiền, Đỗ mi xem qua hắn tài khoản tiết kiệm, ít nhất có 8 tỷ, nếu là cái dạng này lời nói. Nàng cùng ngân hàng cho vay đó là 300 trăm triệu. Huyền ca ca, ngươi thật sự cho rằng ta hẳn là thu mua cương quyết kim hành. Đồ mi hỏi. Ta chỉ là kiến nghị, nếu ngươi cảm thấy thúy Mỹ hiện tại phát triển đã đủ rồi, ngươi không nghĩ lại có biến động nói, vậy quên đi. Tự huyền nói. Đồ mi mấy ngày này cũng ở tự hỏi, đến tột cùng muốn hay không thu mua, nhưng là nghe tự huyền như vậy giảng, tựa hồ thu mua thật là không tồi chủ ý. Ở quốc nội có hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. tự huyền không nghĩ nàng phát sầu lập tức lại hỏi Đố mi suy nghĩ một chút đem bạch vũ phong sự nói tự huyền nghe trên mặt không có gì biểu tình chỉ nói chuyện này lòng ta đã có chủ ý thực mau là có thể giải quyết rất cái này phiền thoái một cái lớn lên cùng cơ hồ giống nhau như lúc nam nhân còn mỗi ngày đối bạch vũ phong không lương ngốn ngối tự huyền trong lòng cũng cách hướng thực kỳ thật bạch vũ phong mục đích cũng thực minh xác mang theo một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau nam sủng nơi nơi hoảng còn không phải là ghê tởm hắn sao Ta ngày đó sản kiểm thời điểm, còn nhìn đến cái kia tư tuyên tiến thẩm mỹ viện, ta đoán hắn đến thường xuyên đánh mỹ dung châm, mới có thể bảo trì gương mặt kia. Hắn liền ngươi trên tay vết sẹo đều làm giống nhau, Bạch Vũ Phong thật là có bệnh." Đồ Mi nói. "Đã nhiều năm trước ở kinh thành thời điểm, chúng ta cùng Thiên Ngự nói chuyện hợp tác, Bạch Vũ Phong nửa đêm còn gõ quá tự tổng môn đâu." Ở phía trước lái xe đường bí thư thực thuận miệng nói, nói xong cảm nhận được một bó lạnh leo ánh mắt bắn ở trên người mình. Đồ Mi nghe xong lời này, hung hăng chừng mắt tự huyền, kéo hắn tay lực đạo cũng hơi hơi buộc chặt. Đường vãn hương ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, đánh cái dùng mình, vội nói, bất quá tự tổng áp căn không lý nàng. Đố mi đương nhiên biết huyền ca ca không có khả năng lý kia nữ nhân, nhưng nghĩ kia nữ nhân đánh chính mình nam nhân chủ ý thật sự chán ghét, nàng kéo tự huyền tay, như vậy nữ nhân, ta huyền ca ca đương nhiên sẽ không có hứng thú. Chính là, tự tổng trong lòng chỉ có ngươi một cái. Đường bí thư ám đạo nguy hiểm thật, nghĩ thầm chính mình nói như vậy Tổng tài hẳn là sẽ không sinh khí đi mươi 556 bắt đầu đàm phán Tự tổng trước sau không nhiều ít biểu tình Tới rồi công ty hắn còn muốn mở họp, Liền làm đồ mi ở văn phòng chờ hắn Đồ mi lệnh qua trên sofa thư cũng không xem Âm nhạc cũng không nghe Suy nghĩ tự huyền nói thu mua chuyện này Đinh Khang Thái lại gọi điện thoại lại đây Đồ mi Nếu thật sự chỉ là tài chính vấn đề Ta có thể mượn ngươi 5 tỷ Đồ mi vừa nghe lời này Trong lòng rất là cảm động Khoa tấn mới vừa về nước phát triển, đúng là phải dùng tiền thời điểm, An Khang cư nhiên một mở miệng liền nói mượn chính mình 5 tỷ. Ta còn ở suy xét đâu, nếu ta thật sự muốn thu mua cương quyết kim hành, tiền không đủ nói, ta nhất định cùng ngươi mở miệng. Đồ Mi nói, Hảo, ta chỉ là cảm thấy đây là cơ hội tốt, ngươi nếu là trong lòng không đế có thể cùng ngươi lão công thương lượng một chút, ta tin tưởng hắn cũng sẽ tán đồng. Đinh Khang Thái nói, Ta biết rồi. Đồ Mi nắm lấy di động trong lòng có chút buông lỏng, Kỳ thật Huyền Ca Ca nói rất đúng, Thúy Mỹ vẫn luôn chuyên chú với phỉ Thúy, kỳ thật quá mức chỉ một, nếu là thu mua cương quyết kim hành, đối Thúy Mỹ phát triển là có trợ giúp. Thật sự muốn cùng Huyền Ca Ca vay tiền sao? Đồ Mi suy tư kế tiếp phải làm sao bây giờ? Tự Huyền sẽ chạy đến buổi chiều 5 giờ rưỡi, chờ hắn hồi văn phòng Đồ Mi đã lệnh qua trên sofa ngủ rồi. Hắn ngồi vào sofa bên cạnh, nhìn chăm chú nàng mặt hồi lâu. Nha đầu này bởi vì mang thai, khuôn mặt mượt mà một ít, tinh thần khí thực không tồi Hắn nhẹ nhàng cười, ở nàng khỏe môi mút hôn một chút, đồ mi liền chậm rãi mở to mắt. Nàng lười nhác mở mắt ra, người vội xong lạc. ân, chúng ta về nhà đi. Tự huyền ôm nàng ngồi dậy. Đồ mi tay treo ở hắn trên cổ, hắn nơi này sofa là mới nhất định chế, ngủ tương đương thoải mái. Đồ mi câu thượng hắn cổ vòng lấy, từ hắn ôm chính mình lên. Từ công ty ra tới khi Minh Châu gọi điện thoại lại đây, hỏi bọn hắn khi nào về nhà. Đồ mi trở về điều tin tức, tự huyền liền lái xe trở về. Tự Huyền cấp Sơ Nguyệt chuẩn bị không ít lễ vật, một bộ mới nhất khoản bích bị hoa hoa, một tổ 12 cái khủng long trứng. Hắn chú ý tới Sơ Nguyệt thích xem biến hình kim cương loại này khoa học viễn tưởng điện ảnh bài, hắn đưa nàng một cái có thể biến hình đại hoang vàng mô hình. Cuối cùng một cái lễ vật làm Sơ Nguyệt vui vẻ thét trói thai. nàng thích nhất chính là đại hoàng phong, mà cái này mô hình là toàn cầu hạ lượng khoảng, sở hữu chi tiết hoàn nguyên với điện ảnh, tài chất cũng tương đương hảo. Ta rất thích a. Sơ Nguyệt yêu thích không buông tay. Cơm nước xong đã bắt đầu chính mình chơi lên. A huyền, ngươi đối sơ nguyệt sủng quá mức. Minh Châu xem tự huyền lớn như vậy bút tích, không khỏi nói. Nữ hải tử nuông chiều một chút không có gì. Tự huyền nói. Đố mi không hoàn toàn tán đồng tự huyền quan điểm, nhưng là nhìn đến sơ nguyệt như vậy vui vẻ, nàng cũng liền không có gì ý kiến. Ở nàng xem ra, tự huyền chính là ở luyện tập đương ba ba, hắn cũng đích xác đem sơ nguyệt đương chính mình nửa cái nữ nhi ở đâu. Buổi tối Đổ mi nói ý nghĩ của chính mình. Suy xét giống tự huyền nói, thu mua cương quyết kim hành. Nếu ngươi suy xét hảo, ngày mai làm trần dụng cùng quân tiêu vân tới tìm ta. Tự huyền ôm nàng nói. Không cần ta tham dự. Đồ mi nhớ hỏi. Ngươi ngốc tại trong nhà dưỡng thai. Tự huyền khẽ vuốt nàng bụng nhỏ nói. Hảo đi. Đồ mi lập tức đồng ý. Ngày kế nàng vẫn là gọi điện thoại cấp Bạch Lâm Phong, nói chính mình suy xét thu mua cương quyết kim hành. Bạch Lâm Phong ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Hảo đi. Chúng ta đây ước cái thời gian gặp mặt nói đi. Trân dụng cùng quân tiêu vân sẽ tìm ngươi nói, ta liền không trộn lẫn. Đồ Mi nói, ngươi nếu là không trộn lẫn, vậy quên đi. Bạch Lâm Phong vừa nghe lập tức nói, ta sở dĩ chịu 380 trăm triệu bán cho Thúy Mỹ, là xem ở ngươi mặt mũi thượng. Ngươi nếu là không ra, ta còn không bằng bán cho người khác, nhiều kiếm 2 tỷ. Bạch Lâm Phong, ngươi nếu còn muốn đánh mặt khác chủ ý, ngươi liền tưởng đều không cần tưởng. Đồ Mi nói, ta không muốn đánh mặt khác chủ ý. Bạch Lâm Phong nói, ta thực chân thành tưởng cùng ngươi hợp tác, liền xem ngươi có hay không thành ý đinh đồ mi, từ chúng ta nhận thức đến hiện tại, ta tự nhận không có nửa phần thực xin lỗi ngươi, liền tính ngươi không nghĩ cùng ta hợp tác tìm Hạ Hiên, ta cũng chưa nói cái gì. Nếu ngươi như vậy để phong ta, chúng ta còn nói cái gì đâu. Nghe xong Bạch Lâm Phong nói, đồ mi trong lòng lại có chút thấy náy, nghĩ nghĩ vẫn là định ngày hẹn mặt. Gặp mặt khi, triển diệu dương, Bạch Tụng đều đi theo hắn phía sau, Minh Tiêu Vân cùng Trần Dụng đã làm tốt phương án. Hiện tại chính là nói có thu mua sau hoạt động vấn đề, nhất trung tâm vấn đề chính là nguyên lai like quản lý tầng có thể hay không giữ lại. Đỗ Mi vừa thấy Triển Diệu Dương, lập tức ghê tầm thực, liền nói, những người khác ta đều có thể dùng, nhưng là Triển Diệu Dương cùng Bạch Tụng chỉ sợ sẽ không lại tiếp tục phân công. Triển Diệu Dương liền không cần phải nói, tâm tư quá nhiều, tuyệt đối không thể dùng. Đến nỗi Bạch Tụng, huyền ca ca nói qua hắn là Bạch Vũ phong người, càng thêm không thể dùng. Đinh Tổng, ngươi tựa hồ đối ta ý kiến rất lớn. Bạch Tụng cười cứng đờ, hắn cũng dự đoán được nếu Cương Quyết Kim hành bán cho Thúy Mỹ, chính mình rất khó lưu gần nhất. Nhưng Đinh Đồ Mi như vậy trắng ra nói ra, vẫn là làm hắn nan kham. Ta đối với ngươi không ý kiến, ta đối với ngươi chủ tử sau lưng rất có ý kiến. Đồ Mi không chút khách khí nói, "Đinh Đồ Mi, ta không đối với ngươi thế nào a? Ngươi như vậy, chúng ta còn muốn nói sao?" Bạch Lâm Phong nói, "Ta nói không phải ngươi, mà ngươi cái kia hảo tỷ tỷ Bạch Vũ Phong, nàng sợ làm việc làm." Thật sự làm người phản cảm. Đồ Mi nói. Nàng làm cái gì? Bạch Lâm Phong không hiểu ra sao. Nàng làm cái gì, ngươi nhưng thật ra có thể đi hỏi một chút nàng. Những cái đó sự tình, nói ra Đồ Mi đều sợ ghê tởm chính mình. Bạch Thiếu, ngươi cũng hiểu biết ta, hai người kia ta là tuyệt đối sẽ không dùng, ngươi nếu là không đồng ý, vậy không nói chuyện. Không cần liền không cần, ngươi cũng không cần sinh lớn như vậy khí. Bạch Lâm Phong mới sẽ không bởi vì Triển Diệu Dương cùng Bạch Tụng làm đinh đồ mi không cao hứng, Triển Diệu Dương có thể lưu tại chính mình bên người còn hữu dụng, đến nỗi Bạch Tụng, chính hắn cũng không thích, trực tiếp có thể tống cổ hồi tỉ tỉ bên người. Ok, cái này có chung nhận thức, vậy tiếp tục đi. Đồ mi buông tay. Tuy đang nói hai người kia ngươi không cần, bất quá cương quyết kim hành vận tác, hai người bọn họ là nhất rõ ràng, ở thu mua giao tiếp trong lúc, còn từ bọn họ tới giao tiếp. Bạch Lâm Phong nói. Hảo. Đồ Mi gật gật đầu. Hai bên nói chuyện một buổi trưa, thẳng đến mau ăn bữa tối khi, Đồ Mi thật là mệt mỏi. Tự huyền điện thoại đánh tới, tiếp nàng trở về ăn cơm. Đồ Mi làm cho bọn họ tiếp tục, chính mình đi trước. Bạch Lâm Phong đưa nàng đi ra ngoài, ngươi thật là một khắc đều ly không được ngươi lão công. Đồ Mi biết Bạch Lâm Phong phản cảm huyền ca ca, cũng không nhiều nói. Đúng rồi, ngươi thu mua cương quyết kim hành, ngươi lão công mượn ngươi bao nhiêu tiền. Bạch Lâm Phong hỏi. Đồ Mi quay đầu xem hắn. Ngươi như thế nào lao đối chúng ta phu thê gian sự tình như vậy cảm thấy hứng thú a? Ta quan tâm ngươi a, ngươi lão công kiếm lời ta hơn một tỷ lợi tức, hiện tại ta liền kim thủ đô Lâm thời bán cho ngươi, ta liền muốn biết hắn mượn ngươi tiền, thu lợi tức sao? Bạch Lâm Phong hỏi. Đồ Mi cười lạnh, liền không nói cho ngươi, khiến cho ngươi tò mò, khiến cho ngươi nghẹn. Ngươi cái chết nữ nhân. Bạch Lâm Phong khí cắn nghiến răng. Đang nói, Tự Huyền chạy tới, Đồ Mi chỉ xem Bạch Lâm Phong liếc mắt một cái. Liền ngồi trên tự huyền xe đi rồi. Bạch Lâm Phong cũng không ở chỗ này ở lâu, mà đi con bướm đi. Chu Diệp Nho từ cùng hắn hồi thanh dương lúc sau, liền vẫn luôn ở chỗ này. Ta hỏi ngươi, tỷ của ta ở ta không ở trong khoảng thời gian này, có hay không đại động kính? Bạch Lâm Phong hỏi Hồ Điệp, đừng nhìn nàng liền một quán ba lão bản, thượng lưu vòng không ít tiếng động nàng đều biết rõ ràng. Hồ Điệp có chút khó xử, nhìn mắt Chu Diệp Nho, tự nhiên không dám cãi lời Bạch Lâm Phong, liền nói. Ta chỉ nghe nói thiên Ngự tập đoàn vài cái đại đầu tư đều xảy ra vấn đề. Sau đó trước đó vài ngày, bạch đại tiểu thư mang theo một cái diện mạo cùng tự huyền cực kỳ tương tự nam nhân ra vào có đôi, khiến cho rất nhiều phong ba. Cái gì? Bạch lâm phong khí nhảy dựng lên, nàng muốn làm sao? Ta? Ta không biết, đại khái là muốn cho tự huyền ghê tầm đi, nam nhân kia tên cũng cùng tự huyền rất giống, đều tư tuyên. Hồ Điệp nói, nàng còn nói ta không đàng hoàng, là người điên. Ta xem nàng chính mình chính là." Bạch Lâm Phong nói xong, lập tức nói, "Ngươi lập tức đem cái kia tư tuyên tư liệu tra một chút phát ta." Tốt, Bạch thiếu." Hồ Điệp lập tức nói. Ngay kế, Bạch Lâm Phong liền thấy được tư tuyên tài liệu, đương hắn nhìn đến này đó ảnh chụp khi, hắn đều bị ghê tởm tới rồi. Hắn nội tâm là phi thường chán ghét tự huyền, chính mình tỉ tỉ cư nhiên còn làm cái tự huyền ngụy kém sản phẩm tại bên người, có thể không cho hắn ghê tởm sao? Cùng ngay, hắn liền tra xét tư tuyên địa chỉ. Đây là Bạch Vũ Phong ở Thanh Dương một trụ sở, hiện tại là nàng cùng tư tuyên tổ ấm tình yêu. Bạch Lâm Phong lộng tới chìa khóa trực tiếp lại đây, hắn liền ở trong phòng khách trở, mà không đến một giờ tư tuyên liền đã trở lại. Hắn mới từ thẩm mỹ viện trở về, gần nhất không biết vì cái gì, mặt giống như có chút banh không được, hắn có đôi khi đều cảm thấy chính mình mũi có thể hay không đạp. Vào cửa khi, hắn còn không có chú ý trong phòng có người, thẳng đến nhìn đến trên sofa ngồi vào một cái bóng dáng, mới cảm thấy dọa nhảy dựng. cùng bạch lâm phong chính diện đối thượng. bạch lâm phong muốn đã nhìn tư tuyên hành trụ trong lòng đã có tức giận kết quả nghiêm mặt xem cái này tư tuyên lập tức khí nổi trận lôi đỉnh người là ai người vào bằng cách nào tư tuyên còn không quen biết bạch lâm phong vừa thấy trong nhà tới cái người xa lạ kia còn không tức giận tự tiện xông vào người khác nơi ở ta có thể báo nguy đây là người phòng ở bạch lâm phong cười lạnh tư tuyên có chút cho dạ tuy rằng hắn vẫn luôn rất tưởng làm bạch vũ phong đem phòng ở sang tên cho hắn Bạch Vũ Phong trước sau không có đáp ứng. Ngươi đến tột cùng là ai?" Tư Tuyên hỏi. Bạch Lâm Phong đứng lên, Tư Tuyên Kỳ Thật thân cao thượng so tự Huyền Muốn hơi lùn một chút, ngày thường đều sẽ xuyên nội tăng cao. Hôm nay đi ra ngoài mua đồ vật, ngược lại không có mặc. Mà Bạch Lâm Phong Kỳ Thật cũng tiếp cận một M9, như vậy vừa đứng lên xem Tư Tuyên khí thế cường rất nhiều. "Ngươi cùng ta quy xuống." Bạch Lâm Phong nói xong, một chân suy ở Tư Tuyên trên đầu gối, lập tức Tư Tuyên liền quỳ gối chính mình trước mặt. Hắn tưởng tượng đến chính mình thân tỷ tỷ như vậy kéo một chương cùng tự huyền giống quá mặt tại bên người, về sau nếu là chính mình còn đụng phải, đó chính là vô cùng độc nhã. Người là ai? Tư tuyên luôn cuống, muốn dậy rua, ai biết bạch lâm phong lại là một chân, trực tiếp đem hắn toàn bộ đạp lên trên mặt đất. Người cho ta hảo hảo nằm bò. Bạch lâm phong lấy ra một phen sáng loáng cương đao ra tới, đao thượng còn có thể hấn ra hắn lạnh leo biểu tình. mươi 557 trong ngoài không phải người. Tư tuyên dọa toàn thân phát run. Ngươi đến tội cùng là ai? Ta không đắc tội quá ngươi a. Ngươi không đắc tội quá ta, ngươi gương mặt này đắc tội ta. Bạch Lâm Phong nói xong, kia mũi dao đã ở Tư Tuyên trên mặt vẽ ra một lỗ hưởng tới. Tư Tuyên dọa lớn tiếng thét trói thai, trên mặt đau đớn càng làm cho hắn hốt hoảng. Ngươi loại này giả mặt, cư nhiên cũng sẽ đổ máu. Bạch Lâm Phong nói xong, lại cắt một đao, trực tiếp ở Tư Tuyên trên mặt cắt một cái chữ thập. Cứu mạng! Tư Tuyên tưởng dãy dua, hắn mũi bị Bạch Lâm Phong hung hăng giấm lên gối đao vẫn luôn ở hắn mặt biên, làm hắn không dám lộn xộn. cứu mạng, không ai có thể cứu được ngươi, ai làm ngươi nhất định phải chỉnh thành như vậy mặt. Bạch Lâm Phong nói xong, lại ở Tư Tuyên trên mặt lại đồng dạng đao. Tư Tuyên bắt đầu kịch liệt dãy rủa, Bạch Lâm Phong thật sự phiền, lấy ra trước đó chuẩn bị tốt, còn tay đem Tư Tuyên tay từ phía sau phản chế trụ. cứu mạng, Bạch tỷ, cứu ta. Tư Tuyên vẻ mặt huyết, lúc này Bạch Lâm Phong đã ở hắn trên mặt vẽ ra vô số đao. cứu ngươi. Ngươi còn muốn cho tỷ của ta tới cứu ngươi, chỉ sợ chính là nàng người ở chỗ này, cũng không có khả năng cứu được ngươi. Bạch Lâm Phong nói xong, lại ở trên mặt hắn cho một đao. Bạch Vũ Phong đệ đệ. Tư tuyên đương nhiên biết, Bạch Vũ Phong có một cái đệ đệ, nàng cái kia đệ đệ là nổi danh nhị thế tổ, tính cách hương ngạnh không ai bị nổi, ai cũng không dám chọc hắn. Nếu hắn là Bạch Vũ Phong đệ đệ, kia, nàng cũng căn bản không dám vì chính mình xuất đầu. Tư tuyên như vậy nghĩ, Lâm vào thật sâu tuyệt vọng bên trong Chờ Bạch Vũ Phong khi trở về, Tư Tuyên đã hơi thở thoi thoát, té xỉu tỉnh lại, tỉnh lại lại té xỉu. Toàn bộ phòng khách sofa, ghế dựa, mặt đất một tảng lớn một tảng lớn vết máu, rất giống là hung án hiện trường. Bạch Vũ Phong doán ốc, xem chính mình đệ đệ ở phòng khách trên sofa ngồi, mà chính mình bạn trai Tư Tuyên tắc ngã trên mặt đất, tay bị phản khảo trụ, trên mặt đã huyết nhục mơ hồ. Lâm Phong, ngươi điên rồi không thành, ngươi làm gì? Bạch Vũ Phong đi xem chính mình bạn trai, vừa thấy hắn mặt. máu mẹ nhảy mùa hắn cả khuôn mặt ngũ quan đã hoàn toàn thấy không rõ lắm. nan dọa vừa kinh vừa sợ lại khó chịu. ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. điên chính là ngươi. tỷ, ngươi có thể hay không không cần làm như vậy mất mặt sự tình, làm cái ngụy kém sản phẩm ngươi trong lòng sản sao? liền tính ngươi trong lòng sản ta khó chịu. bạch lâm phong hừ lạnh hừ nói. nhưng là ngươi cũng không thể động thủ a, ngươi như vậy, lộng chết hắn làm sao bây giờ? bạch vũ phong nói. yên tâm đi, hắn không chết được. này ra đều là giả hắn như thế nào sẽ chết đâu bất quá mặt là bị ta hủy không sai biệt lắm ngươi xem ngươi kia lợi hại chỉnh hình bác sĩ có thể lại làm một chương tự huyền mặt sao bạch lâm phong nói rất là chào phúng cười ngươi vì cái gì muốn làm như vậy thư tuyên chọc ngươi cái gì bạch vũ phong cực kỳ thống khổ nàng như thế nào cũng không thể tưởng được đệ đệ sẽ làm chuyện này Ngươi bán kim hành ta đều mặc kệ ngươi vì cái gì ngươi muốn xen vào ta bên người dưỡng cái nam sủng ngươi có thể dưỡng nam sủng nhưng là không cần lớn lên giống tự huyền bạch lâm phong thu hồi tươi cười biểu tình lạnh lẽo ngươi không phải không biết ta cực chán ghét tự huyền nhìn đến bên cạnh ngươi có trương tự huyền mặt ta ghê tởm nhất thời tay ngứa tự nhiên muốn trước hủy hoại lại nói nay hoàn toàn phù hợp bạch lâm phong cá tính hắn một chút như thế chính mình khó chịu muốn làm cái gì liền làm cái đó bất kể hậu quả bạch vũ phong trong lúc nhất thời nước mắt rung đầy mặt nhìn đáng thương tư tuyên nằm ở đằng kia nàng trong lòng tái sinh khí cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo Bạch tỷ, Bạch tỷ. Tư Tuyên lại tỉnh, thanh âm hữu khí vô lực, "Cứu ta, cầu xin ngươi, cứu cứu ta." "Mau đưa hắn đi bệnh viện đi, tỷ." Bạch Lâm Phong lạnh lùng nói. Bạch Vũ Phong nào dám động Tư Tuyên, lập tức gọi điện thoại tìm người tới. Bạch Lâm Phong một khắc không nghĩ ở chỗ này nốc, dù sao mục đích đạt thành, hắn trong lòng cũng sảng. Bạch Vũ Phong đưa Tư Tuyên đến bệnh viện khi lập tức cứu đoạn, hắn mệnh không có trở ngại, mặt khẳng định là cứu giúp bất quá tới. hơn nữa bác sĩ cũng khám ra hắn gương mặt này trải qua đại giải phâu trình dung bởi vì quá độ đánh mỹ dung châm có biến hình dấu hiệu bạch vũ phong từ bệnh viện ra tới khi tinh bì lật tẫn lại nhận được phụ thân điện thoại nàng phi thường ngoài ý muốn phụ thân làm hắn ở nhất phẩm các đi gặp hắn phụ thân tới thanh dương nàng cư nhiên hoàn toàn không biết nàng lập tức chạy đến thấy phụ thân bạch phụ thân cư địa vị cao hiện tại càng thêm bận rộn hắn tới thanh dương hành trình cũng cực tư mật rất ít người biết nàng chạy tới nơi khi nhìn đến bạch phụ bí thư bí thư nhỏ giọng nói trắng ra lấm phong cũng ở bên trong đều đang đợi nàng nàng lẩn ẩn có bất hảo dự cảm đi vào xem phụ thân âm trầm quan mặt bạch lấm phong luôn luôn phản địch phụ thân lại nghiêm khắc hắn đều lao thần khắp nơi ngồi ở bên cạnh một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng ba đệ đệ có thể như vậy nàng không được nàng ở phụ thân trước mặt một chút không dám lô mãng phụ thân đã 60 mươi vải bất quá hắn cá nhân sinh hoạt tự hạn chế cực nghiêm cũng chú trọng bảo dưỡng dưỡng sinh Hơn nữa bạch gia nam nhân vốn dĩ đều không hiệt lao. Hắn ăn mặc màu xám áo khoác, trên tay là chi sắc tố đen biểu, trên tay cái gì đều không cần mang, cũng không xem chính mình nhi tử, vẫn là ở trà trà. Người đã đến rồi. Bạch phụ ngẩng đầu xem nữ nhi, vũ phong, người gần nhất ở Thanh Dương chính là da gió to đầu. Ba, người nói cái gì đâu. Phụ thân chưa bao giờ quan tâm chính mình sinh ý, thậm chí đối nàng lý hôn sau cá nhân sinh hoạt đều cực nhỏ quan tâm, như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Thì ba đều đã biết bạch lâm phong có chút vui sướng khi người gặp họa người bao cái nam nhân ở thanh dương thượng lưu vòng ra ra vào vào kia nam nhân lớn lên cùng bản cổ tự huyền một cái hình dáng người không chiếm được chính chủ cho nên mang cái hàng giả hàng kém cầu an ủi người câm miệng bạch vũ phong tàn nhẫn chừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái vũ phong ta biết ngươi tính cách cường thế bá đạo một ít ngươi là trưởng tỷ ta còn tưởng rằng đây là cần thiết không nghĩ tới ngươi cũng sẽ làm loại này mất mặt xấu hổ sự tình Lúc trước ngươi muốn đem cái kia thiên ngự tập đoàn đưa ra thị trường ta liền phản đối, ta nói không được đánh ta danh hào ở bên ngoài sang bậy. Nhưng là mẹ ngươi nói ngươi có ngươi dạ tầm, ngươi cũng lớn ta không nên can thiệp ngươi, ta cũng liền mắt nhắm mắt mở. Không nghĩ tới, ngươi làm trầm trọng thêm, không cho đệ đệ mang hào đầu, còn làm ra loại chuyện này tới, thật là mất hết ta mặt. Bạch phụ không chút khách khí răn dạy nữ nhi, ta nói cho ngươi, ngươi lập tức đem nam nhân kia giải quyết. Ở bạch gia bị bạch phụ mắng nhiều nhất chính là bạch lâm phong. Bất quá hắn ra mặt dày, như thế nào bị mắng đều không sao cả. Nhưng là Bạch Vũ Phong, là bạch gia trưởng nữ, vẫn luôn là phụ thân mẫu thân trong mắt kiêu ngạo, hiện tại làm cho đệ đệ mặt bị như vậy răn dậy, nàng hốc mắt đều phiếm đỏ. "Người kia đã bị ta hảo đệ đệ giải quyết." Bạch Vũ Phong nói. "Ngươi còn không có nghe hiểu ta ý tứ, ta không cho phép lại có một cái lớn lên giống ai ai ai người xuất hiện ở kinh thành hoặc là Thanh Dương thượng lưu vòng, ngươi hiểu chưa?" Bạch phụ cường điệu. "Ba!" Ngươi chưa bao giờ quan tâm chuyện như vậy, vì cái gì đột nhiên Bạch Vũ Phong không hiểu, phụ thân ngày thường bận rộn như vậy, vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi đến chuyện như vậy. Ngươi chỉ lo chiếu ta nói làm. Bạch Phụ đánh gây nữ nhi vấn đề nói. Bạch Vũ Phong là không dám cãi lời phụ thân, đành phải gật đầu. Bạch Lâm Phong lúc này mới mở miệng nói, ba, tỷ của ta đây là tưởng nam nhân, ngươi xem nàng đều ly hôn đã bao lâu, vẫn luôn không tìm. Ta xem đến làm ta mẹ thu xếp thu xếp, chờ nàng có tân nam nhân. Liền sẽ không lại đi tưởng không thực tế nam nhân, cũng sẽ không làm loại này mất mặt chuyện này. Ngươi câm miệng, ngươi cũng hảo không đến chỗ nào đi. Bạch phụ tàn nhẫn trừng nhi tử, bất quá nhi tử nói cũng có đạo lý, đại nữ nhi ly hôn nhiều năm như vậy vẫn luôn độc thân cũng là cái vấn đề. Có lẽ một lần nữa có cái gia đình, nàng cũng có thể hảo điểm nhi, lần này ngươi cùng ta cùng nhau hồi kinh. Ba, ta này ở nhi còn có chuyện làm, lại nói ngài giao đái ta còn không có làm tốt, không phải sao? Bạch vũ phong nói. vậy được rồi ta hạ ngươi 10 ngày nội cần thiết hồi kinh bằng không ta sẽ phái người tới bắt ngươi trở về bạch phụ nói hảo bạch vũ phong không dám bất đồng quyết ngươi cũng giống nhau ngươi ở bên ngoài cũng đủ lâu rồi mẹ ngươi mỗi ngày niệm ngươi ngươi cùng ta trở về bạch phụ quay đầu đối nhi tử nói ba ta ở vội cương quyết kim hành sự tình bạch lâm phong nói ba lâm phong muốn đem kim hành cấp bán bạch vũ phong lập tức cáo trạng bán cũng hảo Bạch phụ đảo một chút không ngoài ý muốn, ngược lại nói, ta sớm nói qua, nhà chúng ta không thể kinh doanh kim khí hoặc là năng lượng này đó ngành sản xuất, chạy nhanh bán. Bạch vũ phong không cam lòng, nhìn đến đệ đệ đối với chính mình đắc ý cười, trong lòng càng là nôn. Bạch phụ không thể ở lâu, hắn vốn đang muốn gặp nhị nữ nhi, ai biết nhị nữ nhi có quan trọng án kiện thẩm tra xử lý, tỏ vẻ không thể tới. Hắn vội vàng rời đi, chỉ có thể đi trước. Tiến đi phụ thân, Bạch vũ phong lập tức chất vấn đệ đệ, ta vừa lấy được tin tức. Ngươi muốn đem kim hành bán cho Thúy Mỹ?